Hữu thánh mấy người cũng một cái không thể chạy thoát. Bị tóm hướng về thiên đỉnh phương hướng chạy đi. Tinh thần nơi sâu xa, một đạo nhẹ nhàng thở dài vang lên. Thiên đỉnh cách đó không xa. Cầm xuống hạo thiên vương mẫu về sau, đế tân đứng tại chỗ nhắm mắt khôi phục điều tức. Hắn sắc thực bị thường, chỉ bất quá trừ chính hắn ra, không ai biết rõ hắn đến tột cùng bị thương nặng nhẹ làm sao. Chuyên hút ba người cũng không nói chuyện, đứng tại chỗ, là đế mới hộ pháp. Lúc này bọn họ cũng rõ ràng, không cần bọn họ làm thêm cái gì chờ đợi là đủ, không đến bao lâu, từng đạo quang mang xuất hiện, tam thanh, nữ hoa, phục hy, nhiều đế xuất hiện. đế tân mở hai mắt ra, đình chỉ điều tức, ánh mắt mọi người nhìn phía hắn, có quan hệ cắt, có hiếu kỳ, có bình tĩnh. phục hy trong bóng tối cùng đế tân truyền âm hai câu, liền để xuống tâm. sau đó mọi người hiểu ngầm chờ đợi, không lâu lắm, thần nông loại người mang theo câu trần đoàn người đến, chính thức pháp lực từ tam hoàng tam thanh sáu người trên thân tuôn ra lên, trên để phong tỏa vùng không gian này. Ngoại giới bất luận người nào cũng không nhìn thấy, không nghe được bọn họ trao đổi. Hạo thiên vương mẫu không thể có mất, trước hết thả bọn họ nguyên thủy trước tiên mở miệng nói. Hạo thiên có thể bất tử, nhưng nhất định phải trả giá thật lớn. Không có nhiều dư phí lời, Phục Hy trầm giọng nói. Bọn họ cũng rõ ràng, giết hạo thiên không thể. Không chỉ có tam thanh không đồng ý, rất nhiều tồn tại cũng sẽ không đồng ý. Hắn dù sao cũng là thiên đế. Còn có sau người vị kia tồn tại, đạo tổ hồng quân. Lão tử chỉ hơi trầm ngâm nói. Hạo thiên kính, hạo thiên kiếm, tố sắc vân giới kỳ đều có thể cho các ngươi, lại thêm một động thiên. Hạo thiên kính ba loại bây giờ vốn là ta nhân tộc, còn muốn coi đây là đại giới. Chuyện cười. Hiên viên lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Đế tân ánh mắt xéo qua mắt nhìn hắn, nẽ qua một kia dị dạng. Những người khác tộc gần ra, lập tức cũng đều một bộ tán thành dáng vẻ. Bị phong ấn pháp lực hạo thiên, vương mẫu nhất thời tức giận không nớt, lạnh lùng trừng mắt về phía hiên viên. Vậy ngươi nhóm điều kiện? Nguyên Thủy lại những mày nói. Tam Hoàng mấy người ánh mắt xéo qua đối diện, đã sớm bắt đầu trong bóng tối thương nghị. Đang chuẩn bị nói ra, Lão Tử đột nhiên bình tĩnh nói, nhiều người, trái lại không được, mấy người tách ra đi. Đế Tân, Tam Hoàng, nữ hoa loại người ánh mắt đều là đám chiêu. Được, chúng ta ba người, thêm vào nương nương, nhân đế. Phục Hy trầm giọng nói, những người khác đều không phản đối, đây là giỏi nhất đại biểu cả người tộc nam vị tồn tại. Cũng là nhân tộc bây giờ mạnh nhất nam vị tồn tại. Nữ hoa sư muội vẫn là là tách ra cho thỏa đáng, liên quan đến quá nhiều, đối với ngươi không tốt. Lao tử nhìn về phía nữ hoa, lạnh nhạt nói. Nữ hoa ánh mắt loẹ loè cũng không phản đối, một cái ánh mắt ngừng lại cao mày tam hoàng, khinh nu nói, cũng tốt. Quyết định ra đến, tam thanh tam hoàng lực lượng lần thứ hai tuôn ra lên, đem bọn hắn cùng đế tân bao vây lại. Bao quát hạ thiên, nữ hoa loại người, đều ở bên ngoài, không nhìn thấy không nghe được. Trong lòng mang theo suy tư, lặng lặng chờ đợi. chương hai, Chương 487, Quỷ dị Ba Thanh. Lực lượng vây quanh phía dưới, chỉ có Tam Thanh, Tam Hoàng, Đế Tân thất đạo thân ảnh tồn tại, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tam Hoàng, Đế Tân trong lòng mang theo cảnh giác suy tư nhìn Tam Thanh. Tam Thanh thiết lùi người khác, chỉ chờ 4 người bọn họ, đến tột cùng có mục đích gì. Chẳng lẽ là sợ bọn họ trao đổi nội dung bị tiết lộ. Có thể coi là tiết lộ, lại có quan hệ gì. Bọn họ không rõ ràng, nhưng vẫn là đồng ý chuyện này. Bởi vì chuyện này với bọn họ vô hại, trao đổi nội dung để càng ít người biết rõ, không tiết lộ ra ngoài đối với bọn họ cũng là có lợi. Có gì yêu cầu? Đều có thể nói nói. Lão tử vẻ mặt dường như ôn hòa một phần, thản nhiên nói. Phục Hi Túc âm thanh nói, chấn áp hạo thiên ngàn vạn năm, còn có không động đến cùng một thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Thân ông, hiên viên vẻ mặt bình thường, hiển nhiên đã sớm biết những điều kiện này. Đế Tân cũng là như thế, vừa trong khoảng thời gian ngắn. Phục Hy liền đã nói với hắn những điều kiện này, hắn cũng tán thành. Lúc này mắt sáng như bước, gắt gao nhìn chầm chầm tam thanh, hắn muốn nhìn được vài thứ. Có thể, Lao Tử bình tĩnh mà mở miệng, trong ngáy mắt, để tam hoàng cùng đế tân đều là giật mình một hồi. Đồng ý. Dù cho lấy bọn họ tính cách, cũng không khỏi nhất thời có chút không thể phản ứng lại. Đây chính là nhân tộc trí bảo không động ấn cùng một thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Hơn nữa còn có chân áp hạo thiên ngàn vạn năm điều kiện. Hai thứ này bọn họ thế nhưng là một dạng đều không nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp đáp ứng. Dù cho có một dạng một nửa, bọn họ là có thể tạm thời bỏ qua. Nhưng lúc này, đế tân bốn người trầm mặc, nhất là đế tân, trong lòng cực tốc suy tư tam thành mục đích. Ngưng lại, Lao Tử tiếp tục mở miệng, bất quá, bốn vị đạo hữu nên biết được, hạo thiên chính là thiên đế, trấn áp hắn ngàn vạn năm cũng không có khả năng. Vì lẽ đó mong rằng bốn vị đạo hữu từ bỏ này điều kiện, vì là làm bồi thường, chờ đại kiếp đi qua. Còn có thể lại cho một thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Phục Hi bốn người ánh mắt xéo qua tụ hợp, cũng tâm động. Hạo thiên bây giờ là không thể nào giết, Ngày sau vẫn là có là thời gian có thể lại trả thù. Nhân tộc số mệnh lực lượng cùng không động ấn, Có thể nói là tam thanh đối nhân tộc to lớn nhất chế đức thủ đoạn. Bây giờ song phương đã xem như trở mặt, Nhanh chóng cầm về, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Còn lại ân oán, đặt ở trong đại kiếp hoặc là đại kiếp về sau giải quyết mới càng tốt hơn. Có thể... Nhưng này một thành số mệnh chi lực cần hiện tại liền cho. Phục Hy ngưng âm thanh nói. Có thể. Lao Tử lần thứ hai đơn giản đồng ý, cũng làm cho Tam Hoàng, Đế Tân lần thứ hai ngẩn ra, cảm giác có chút khó tin. Cứ như vậy đồng ý. Đơn giản để bọn hắn tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Chúng ta cũng có hai cái điều kiện, mong rằng bốn vị đạo hưu đồng ý. Lao Tử lại nói. Đế Tân, Tam Hoàng ung dung khẩu khí, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thái Thanh đạo bạn bè nói. Phục Hy mở miệng trịnh trọng nói. Lần này trao đổi nội dung, tuyệt không cho phép người thứ tám tồn tại biết được, không động ấn cùng nhân tộc số mệnh lực lượng, chúng ta cũng không có cho các ngươi. Lao tử trong giọng nói thật nhiều hứa thận trùng. Tam hoàng cao mày, đế tân trong lòng tâm tình không bình tĩnh, đều tại suy tư đây là vì sao. Tam thanh cử động, để trong lòng bọn họ đều có cảm giác quái dị. Nhất mội ẩn tàng chỉ biết dẫn lên đoán luận, cho ngoại giới một ý thuyết pháp mới là tốt nhất ẩn tàng. Đế Tân sâu sắc nhìn Tam Thanh đột nhiên nói, càng giống là một chút tham dò. Tam Thanh nhìn về phía hắn, không có cái gì dị dạng, trái lại khá là tán thành hơi gật đầu. Chỉ hơi trầm âm, lão tử lạnh nhạt nói, Thiên đỉnh 33 trọng thiên, có thể cho các ngươi tứ trọng thiên. Nguyên Thủy không chút do dự nói, một cái Hỗ Thiên, hai cái Phúc Địa, hai mươi đại thiên thế giới có thể cho các ngươi. Thông Thiên mục ánh sáng ngay dưới, sảng khoái nói, 36 tầng tinh thần thiên có thể cho các ngươi. Ba đạo thành âm, ba cái hứa rõ. Để đế tân bốn người tâm tình không nữa có thể bình tĩnh, thậm chí có tam thanh đang đùa bọn họ cảm giác. Có thể lại rõ ràng, cái kia không thể. Nhưng tam thanh, bọn họ thật sự là đến cùng nhân tộc là địch. Đế tân bốn người cũng không xác định. Phần này chỗ tốt to lớn, để bọn hắn cũng cảm giác thấy hơi phòng tay, không dám nắm. Những này thêm vào hạo thiên kiếm tam vật, đủ để ứng đối ngoại giới đoán luận. Nguyên Thủy bình tĩnh nói. Phục Hi âm thầm nắm dưới quyền, chầm giọng nói, các ngươi đến tuột cùng có mục đích gì Không ngại nói thẳng. Nguyên Thủy lộ ra vẻ mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Bốn vị đạo hưu không ngại tiếp tục nghe nghe chúng ta điều kiện thứ hai. Nói. Phục Hy Tử sẽ không phản đối. Bây giờ đại kiếp đã bắt đầu buông xuống, vượt qua đại kiếp chi phương pháp, chính là phong thần bảng. Chỉ cần tề tụ 365 vị chính thần, liền có thể hóa giải đại kiếp. Nguyên Thủy từ từ nói. Ngưng lại, thấy tam hoàng vẻ mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói. Bây giờ nhân tộc cùng tam giáo phạm kiếp tề tụ 365 vị chính thần Sợ rằng cũng phải lấy ngươi và ta song phương làm trung tâm. Điều kiện thứ hai chính là ngươi và ta cộng đồng liên thủ vượt qua lần này đại kiếp. Làm sao liên thủ? Đế Tân lãnh đạm mở miệng, trong lòng có suy đoán. Nguyên Thủy nhìn về phía Đế Tân, thần sắc bình tĩnh, hồn nguyên không được ra tay, lấy thương đỉnh cùng Tây Kỳ vì là quân cờ đen trắng, tranh cướp Cửu Châu, thất bại giả trên Phong Thần bảng, hóa giải đại kiếp. Đột nhiên Tam Hoàng Minh Bạch rất nhiều, biết rõ bọn họ tại sao phải giết cơ xương. Đây là muốn khiến nhân tộc nội đấu, để tam giáo đệ tử đưa nhân tộc cường giả trên phong thần bảng, yếu bất nhân tộc thực lực, đồng thời cũng có thể đoạn tuyệt đế tân hoàng giả chi lộ. Tuy nhiên cũng không có thiếu nghi hoặc, nhưng cái này thuyết pháp, thật giống cũng là nhất có đạo lý, khả năng. Tây kỳ bị các ngươi nắm giữ. Hiên viên cao mày trầm giọng nói. Tam thanh không nói, biểu thị ngầm thừa nhận. Tam hoàng suy tư Tây kỳ người nào bị tam thanh nắm giữ. Lập tức liền khóa chặt cơ phát người này, thầm nghĩ trong lòng bất cẩn. Lại không thể phát hiện cơ phát dị dạng. Lập tức, liền nhìn về phía đế tân. Việc này to lớn, không cần ngôn ngữ, hay là thương đỉnh chi sự tình, tự nhiên cần đế tân chú ý. Bốn người truyền âm thương nghị, Tam Thanh không thèm để ý, lặng lặng chờ đợi. Tam Thanh đến tuột cùng là có mục đích gì? Bọn họ muốn vượt qua đại kiếp, để Tam giáo đệ tử Tây Kỳ cùng thương đỉnh tranh đấu. Đây có lẽ là một cái thật là phương pháp hay, nhưng bọn họ lại dễ dàng như vậy liền cho chúng ta lớn như vậy chỗ tốt. Thật sự không giống như là cùng chúng ta là địch dáng vẻ. Hiên viên ngưng âm thanh nói, lộ ra nghi hoặc khó hiểu cùng vạn phần cảnh giác. Để Tây Kỳ cùng Thương Đình tranh đấu, có lẽ là bọn họ đã sớm quyết định chủ ý, tam thanh hạo thiên các loại làm phương pháp, đều là cái này. Bất quá tam thanh cử động, sắp thực mười phần khả nghi. Chẳng lẽ là muốn dùng cái này phương pháp, đem đại kiếp khống chế ở một cái bên trong phạm vi, nằm ở bọn họ trong khống chế. Nhưng bọn họ liền đối với tam giáo đệ tử như vậy có lòng tin. Hơn nữa đến lúc đó mặc kệ phương nào, nếu như lên bảng nhân số nhiều, e sợ đều biết khó có thể chịu đựng, có thể liền trực tiếp động thủ. Thần nông cao mày nói, rất nhiều nơi cũng lộ ra nghi hoặc, bọn họ muốn không hiểu, nhưng lại không thể không cảnh giác vạn phần. Dù sao bọn họ một cái quyết định, khả năng liền ảnh hưởng nhân tộc hương suy. Phục Hy trầm tư chốc lát, nhìn về phía đế tân, trịnh trọng nói, nhân đế, ngươi có gì suy nghĩ? Đế tân trong lòng sớm đã có từng kia từng kia dị dạng thăng lên, càng ngày càng đậm. Kiếp trước hiểu biết tất cả, từ Hạo Thiên đến Tam Thanh sở hữu cử động. Hai đoạn tin tức không ngừng xác minh. Một cái mơ mơ hồ hồ, lại làm cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ suy nghĩ chợt lóe lên, hoàn toàn không dám xác định. Hạo Thiên. Tam Thanh. Hai mắt nơi sâu xa, từng trận không bình tĩnh tuôn ra lên, nghe được phục hì, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Thanh âm đọc lại, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, cuối cùng thực lực mới vừa rồi là quyết định tất cả. Trước đêm không động ấn nhân tộc số mệnh lực lượng những vật này nắm bắt tới tay tranh thủ thời gian lôi kéo tứ phương cường giả tam giáo đệ tử cùng ta đại thương tranh đấu tương tự cũng là thời cơ vừa vặn cô cũng đối đại thương thần tử có lòng tin tam hoàng ánh mắt nghiêm trọng đế tân ý tứ sáng tỏ đồng ý ba người ánh mắt tụ hợp dưới không có nhiều do dự cũng là cũng lựa chọn đồng ý phục hy sâu sắc nhìn đế tân trinh trọng nói được nhân đế liền từ ngươi đến quyết định đi tiếp đó cũng đều do ngươi trao đổi đế tân ánh mắt nhấc động Nhất nhất nhìn về phía Tam Hoàng, trong nháy mắt rõ ràng một ít đồ vật. Vốn nên cao hứng trong lòng, nhưng quỷ dị không có cái gì cao hứng, chỉ là thật nhiều trầm trọng. Hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tam Thanh, lạnh nhạt nói, được, cô đồng ý. Tam Thanh tựa hồ có hơi kinh ngạc, cô đồng ý. Cái này theo người tộc đồng ý, thế nhưng là có rất nhiều không giống nhau hàng nghĩa. Bất quá thấy Tam Hoàng ngầm thừa nhận, bọn họ cũng không muốn ngày càng ra dối. Lao tử tay phải dối một cái, một trận hào quang màu vàng lòng lánh. Một phương ấn tỷ xuất hiện. Ấn tỷ Thượng Kiểu Long cuốn quanh, ấn tỏa bốn phía có nhân tộc Tam Hoàng nhị đế đổ án, ấn tỷ dưới có đại đạ phủ. Không động hai chữ. Đây chính là nhân tộc trí bảo, không động ấn. Không động ấn vừa xuất hiện, Tam Hoàng khí tức chính là một cơn chấn động, đế tân cũng giống như thế, bởi vì bọn họ là người, hay là nhân tộc linh tụ. Đế tân nắm giữ hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng, cũng hiện ra lên một tia sóng lớn. Đây là nhân tộc trí bảo không động ấn sức mạnh to lớn. Nhân tộc là hậu thiên sinh linh, không có những cái tiên thiên sinh linh hoàn mỹ căn cơ, cùng với được thiên địa sủng ái đồng sinh linh bảo. Nhân tộc chỉ có thể từng bước từng bước chính mình phấn đấu, không động ấn thì là nhân tộc đệ nhất trí bảo, là nhân tộc trải qua trăm cây nghìn đắng, trả giá vô số đại giới vừa mới thành tựu. Chỉ tuy nhiên năm đó vì là được tam thanh, vì lẽ đó vẫn từ tam thanh bên trong láo tử trưởng khống. Hôm nay lần thứ hai nhìn thấy tam hoàng trong lòng đều là trở nên kích động. Đế tân ánh mắt cũng né qua một tia hỏa nhiệt. Không động ấn mới chính là thích hợp nhất hắn phát bảo. Từ hắn đạt đến tổ cảnh thực lực về sau vẫn để ở trong lòng. Lão tử ánh mắt nhìn dưới tam hoàng, hơi chần chừ, đem không động ấn đưa đến đế tân trước mặt, rời đi lão tử trong tay, cái này nhân tộc trí bảo tựa hồ cũng giống là cảm ứng được đế tân, tam hoàng bốn vị này nhân tộc lĩnh tụ tồn tại, hơi rung động, tỏa ra mãnh liệt hơn quan mang. Thật giống có cố vui sướng khí tức. Đế tân không chút khách khí, đưa tay một cái ngăn cản ấn tỉ cái bệ, nắm ở trong tay. Không động ấn đình chỉ rung động, kim quang thu lại, an an tĩnh tĩnh nằm ở đế tân trong bàn tay. Tam hoàng ánh mắt vui mừng, bao nhiêu năm. Ngưng tụ nhân tộc vô số tâm huyết, đại biểu nhân tộc không động ấn, rốt cục trở lại trong tay nhân tộc. Bọn họ có thể tại có rất nhiều nghi hoặc tình huống, dễ dàng như vậy sẽ đồng ý đế tân quyết định đáp ứng tam thành. Không động ấn không thể nghi ngờ là chiếm cứ rất lớn nguyên nhân. Chương 1, chương 2, chưa mai chương mới, nghỉ sớm một chút. Chương 488, bảo vật phân phối, thương nghị. Đối với ngoại nhân mà nói, không động ấn chẳng qua là tương đương với tầm thường thượng phẩm tiên thiên linh bảo, không phát huy ra huy lực gì. Ở nhân tộc cường giả trong tay, nó chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà ở nhân tộc lĩnh tụ trong tay, thì là tương đương với tiên thiên chí bảo. Là nhân tộc duy nhất tiên thiên chí bảo. Còn có thể đối với bất kỳ người nào tộc cường giả, sản sinh áp chế tác dụng, đối nhân tộc ảnh hưởng rất lớn. Tam Thanh như là căn bản không thèm để ý không động ấn trở về trong tay nhân tộc, cùng nhau đưa tay từng người một đoàn quang mang xuất hiện hợp ở cùng một nơi chính là hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng đế tân một cái lơ đàng ánh mắt xéo qua phục hy nhưng mà thò tay tiếp nhận thu lên trong lòng lại là trở nên kích động đế tân không biết bọn họ nhưng biết rõ tam thanh trong tay cũng chỉ có hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng không thể cái này hai thành số mệnh chi lực cùng không động ấn, nhân tộc cùng tam thanh quan hệ gần như là đoạn hơn nửa cũng triệt để nhảy ra tam thanh trường khống dù cho con đường phía trước không biết nguy hiểm tầng tầng cũng tuyệt đối là một chuyện đại hỉ sự những vật khác trong vòng nửa tháng biết cùng nhau giao tiếp làm cho người ta đế còn bốn vị đạo hưu ghi nhớ không động ẩn nhân tộc số mệnh lực lượng cũng không đang giao dịch trong phạm vi tây kỳ cùng thương đỉnh chi tranh cũng không được lộ ra cùng ngoại nhân thuận theo tự nhiên liền có thể mặc cho người khác đoán đi lao tử bình thản nói cũng không lo lắng đế tân cùng tam hoàng biết trái với ước định không nói vấn đề mặt mũi quan trọng nhất là Không ai có thể đối với Tam Thanh không tuân thủ ước định. Đế tân bốn người hơi gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Trong lòng cũng còn đang nghĩ Tam Thanh chân thực mục đích. Trao đổi xong xuôi, đại kiếp phía dưới, mong rằng bốn vị đạo hữu chớ vội đừng nộ, người mang một viên tâm bình tĩnh. Lao tử lại nói, lập tức theo nguyên thủy thông thiên cùng triệt hồi lực lượng. Tam Hoàng mang theo nghi hoặc, theo triệt hồi lực lượng, bảy người lại xuất hiện ở trong mắt những người khác. Sau đó không có cái gì nhiều dư, Tam Thanh mang theo hạo thiên, vương mẫu rời đi. Nữ hoa loại người không có hỏi nhiều. Hiện trường chỉ còn giữ lại nhân tộc đoàn người cùng với câu trần đoàn người. Nhân tộc trúng mắt ánh sáng, rôn dập nhìn phía câu trần loại người, cực kỳ không quen. Tam Hoàng nhân mẫu đế tân ánh mắt nhất động, sau một khắc, Tam Hoàng mở ra một cái thông đạo, một đạo cả người tản ra tinh quang thân ảnh đi tới. Các vị đạo hữu, lão thân hữu lễ. Tinh quang tối lui, vừa nhìn đi tới 50, 60 tuổi lão phụ khách khí nói. Nguyên miệng hữu lễ. Lập tức. Nữ hoa tam hoàng loại người cùng kêu lên nói, câu trần vẻ mặt biến đổi, có chút mất tự nhiên xoay qua chỗ khác. Người tới chính là câu trần, tử vi Chi Mẫu, hồng hoang tử khai thiên lập điệu tới nay, vẫn sống sót đồ cổ. bối phận cao, không kém gì bất kỳ tồn tại. Hơn nữa luôn luôn không để ý tới ngoại sự, một lòng tinh tu, vì lẽ đó cũng không ai sẽ cùng nàng đối nghịch. Liên tam hoàng nữ hoa, đều cần khách khí một chút. Lao thân này đến, lại là đời câu trần hướng về các vị đạo hữu nhận lỗi còn các vị đạo hưu có thể buông tha hắn cùng với hưu thánh loại người lần này đấu nô nguyên quân túc gầm thanh nói nhất thời để câu trần loại người sắc mặt thay đổi câu trần lại càng là nhắm hai mắt lại khá là xấu hổ nhưng là sáng suốt không có hề răng bằng không sẽ chỉ là càng thêm tự dứt lấy đủ nhân tộc mọi người thần sắc nghiêm túc không nói gì câu trần không phải là hạ tiên địa vị chỗ dựa tầm quan trọng cũng kém xa tích tắp tuy nhiên hắn chỉ là tham dự trong đó cũng không có chính thức hạ sát thủ có thể tội lỗi quá Cũng không phải dễ dàng có thể quấn. Không cần nói không công bằng, không có thực lực lại từ đâu tới cái gì công bình. Đấu mẫu nguyên quân hiển nhiên minh bạch, lý giải cái này chân lý, trịnh trọng nói, chỉ cần các vị đạo hưu quấn bọn họ, có gì điều kiện chỉ để ý nói nói. Phục hy ba người nhìn về phía đế tân, lập tức mang theo sở hưu ánh mắt đều nhìn về đế tân. Nữ hoa cùng ngũ đế loại người hơi kinh ngạc, tam hoàng hành động này. Đế tân thì lại không có khách khí, chỉ hơi trầm ngâm nói, để câu trần chuyển thế, hữu thánh loại người vì ta nhân tộc điều động vào năm câu trần ánh mắt trưởng liền muốn mở miệng đấu ngộ nguyên quân đã trước tiên mở miệng kiên định nói có thể đa tạ nhân đế câu trần cắn răng nhưng cũng bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng hữu thánh bát đại nguyên soái cùng ngũ cực chiến thần lại càng là không nói gì phần đàng hoàng ngầm thừa nhận sau đó việc dễ làm đưa câu trần chuyển thế mang theo hữu thánh loại người trở về cựu châu cho tới tinh thần đồ không có bất kỳ người nào đề cập cái kia đã là nhân tộc nhân tộc mọi người rời đi Bốn phương tám hướng đông đảo xem trận chiến người cũng bắt đầu tàn đi. Chỉ bất quá trong lòng xa xa không thể bình tĩnh, cái này kinh thiên động địa nhất chiến, ảnh hưởng quá nhiều quá nhiều. Dù cho bởi vì bây giờ đã kết đến, đông đảo tồn tại không dám làm thêm cái gì, nhưng sớm làm một ít chuẩn bị mưu đồ, lại là có thể. Còn có người tộc cùng tam thanh trao đổi nội dung, những cái này đều là bọn họ cực kỳ muốn biết. Không để cập tới những này tồn tại tâm tư, cùng trận chiến này ảnh hưởng. Lăng tiêu điện. Tam Thanh cùng Hạo Thiên vương mẫu cùng đi tới nơi này, không cần nhiều lời, vương mẫu lạnh lùng chừng một chút Hạo Thiên, hướng về Tam Thanh một đầu, phối hợp rời đi. Tam Thanh Hạo Thiên cũng không lưu ý, vô hình lực lượng phong cấm chu vi. Lần này làm phiền ba vị sư huynh. Hạo Thiên trước tiên nói, không có phẫn nộ không cam lòng, có chỉ là một luồng bình tĩnh cùng thận trọng. Lao tử cũng không để ý lay động đầu, ngựa khí khá là thận trọng, đại cục đã định, đón lấy liền không cần ngươi lại cắm tay, chuẩn bị cẩn thận là đủ. Hạo Thiên chỉnh trọng gật đầu. Tam Thanh không tại nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Hạo Thiên ánh mắt sâu thẳm, trầm mặc một hồi, lạnh lùng nở nụ cười. "Đế Tân, chớ vẫn là xem thường ngươi. Cũng tốt, mất đi tất cả, chớ có thể chính thức vứt bỏ sở hữu, làm lại từ đầu." "Chờ, chớ sẽ cùng ngươi chính thức so sánh lượng một lần." Một vệt tàn khốc chợt lóe lên. Nhân tộc Tổ Địa, Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ, thêm vào nữ hoa Đế Tân, nhân tộc 18 vị hôn Nguyên cường giả tụ hội. Phục Hy nói đơn giản dưới Tam Thanh đưa ra điều kiện, tuân thủ cùng Tam Thanh ước định, chưa có nói ra không động ấn cùng nhân tộc số mệnh lực lượng. Mọi người có chút nghi hoặc, nhưng đều không mở miệng hỏi, Tam Hoàng thêm nhân đế, bốn người làm ra quyết định, không cần nghi vấn. Phục Hy quét mắt mọi người, trầm giọng nói, ngoài ra, Tây Kỳ đã bị Tam Thanh nắm giữ, muốn phía Tây Kỳ cùng Thương Đình tranh đấu. Song phương hôn nguyên không được ra tay, Tam giáo đệ tử cùng ta nhân tộc cường giả một hồi, vẫn lạc người trên phong thần bảng, hóa giải đại kiếp. Lão tử nói việc này không nói cùng ngoại nhân, người ngoài này tất nhiên là không bao gồm ngũ đế bát tổ bọn họ. Bằng không song phương tranh chấp, ngũ đế bát tổ không biết nguyên nhân, làm sao tiến hành. Thanh âm hạ xuống, mọi người cả kinh, suy tư trong đó lợi và hại. Mấy hơi thở về sau, thiếu hạo ngưng âm thanh nói, tam thanh đã cùng ta nhân tộc là địch, này phương pháp ngược lại cũng thích hợp, có thể đem đại kiếp tranh đấu trình độ không chế ở một cái bên trong phạm vi. Bất quá bọn hắn vừa ra này phương pháp, nói vậy chắc chắn đủ đủ nắm chắc. Muốn đối phó tam giáo đệ tử, sợ rất khó khó. Đúng vậy, này phương pháp tam thanh mục đích không nhỏ, sợ còn có còn lại tính toán. Chuyên hút mở miệng nói. Ánh mắt mọi người đã mơ hồ cũng phong tới đế tân trên thân. Bất kể như thế nào, này phương pháp trung tâm, đều là thương đỉnh, nhân tộc tổ địa cũng chỉ có thể phái người trợ giúp. Tự nhiên như thế cuốn bất quá đế tân. Tam thanh gia này phương pháp, cũng không sẽ làm tam giáo đệ tử cùng đến cựu châu ra tay, yên lặng xem biến đổi là đủ. Đế tân lạnh nhạt nói. Mọi người lặng lẽ, đối phó tam giáo đệ tử, cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó còn nói vài câu, nữ hoa cáo tử rời đi. Nếu có khả năng, nàng cũng không muốn liên quan đến quá nhiều. Cho dù là nhân tộc thương nghị bực này đại sự, nàng cũng không thích tham dự. Siêu thoát ra khỏi trần thế, đây là rất nhiều người đối với nàng ấn tượng. Lại quá một hồi, chỉ còn dư lại tam hoàng đế tân bốn người. Phục Hy đưa tay lấy ra cái kia hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng, đưa đến đế tân trước người, mang theo ý cười nói. Tam thanh ý đồ không rõ, bất quá không động ấn cùng nhân tộc số mệnh lực lượng lại là thật. Không động ấn thích hợp nhất nhân đế ngươi, cái này hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng nhân đế cũng cầm đi đi, còn có tứ trọng thiên đỉnh những vật này, nhân đế phái người tiếp thu là được, hưu thánh loại người từ nhân đế điều động, mà đối đại đại kiếp. Hạo thiên cảnh, hạo thiên kiếm, tố sắc vân giới kỳ, cùng tinh thần đồ, liền từ chúng ta phân phối, khỏe không? Được. Đế tân đáp ứng một tiếng. Phục hy hơi dừng một chút, ý cười biến mất. Có chút cao mẩy, cơ xương chi tăng lễ. Cô biết tham gia. Đế tân nhưng mà, không do dự sẽ đồng ý. Ngược lại người đã chết, tăng lễ hắn cũng chỉ tham gia tổ đình, không có gì đáng ngại. Tam Hoàng gật đầu, thở một hơi. Nhân đến nếu không tham gia, ngũ đế bắt tổ loại người sẽ như thế nào muốn. Đối với nhân tộc không tốt. Bây giờ Tam Thanh cùng chúng ta là địch đã là tất nhiên. Bất quá bọn hắn cử động thật sự quỷ dị, dễ dàng liền cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt. Cũng không biết bọn họ đến tụt cùng có gì mục đích. Suy tư một hồi, Phục Hy ngưng trọng nói: Nói xong những cái việc tư, cũng nên thảo luận công sự. Chỉ có thể để bốn người bọn họ biết rõ công sự, tự nhiên chỉ có Tam Thanh Quỷ Dị cử động. Tam Thanh không cho chúng ta để lộ ra không động ấn cùng nhân tộc số mệnh lực lượng, liền Nương Nương cùng Thiếu Hạ bọn người không cho tiết lộ, bọn họ hiển nhiên là ở phòng bị cái gì, không khiến người khác biết rõ bọn họ quỷ dị cử động." Thần Nông tiếp theo nói: Nếu như đem không động ấn lượng vật giao dịch cũng nói đi ra ngoài, tất cả mọi người biết cảm giác được cái gì, Tam Thanh cư nhiên như thế đơn giản liền đem lượng vật giao cho nhân tộc. Quả thực là thật không thể tin. Tam Thanh không cho bọn họ để lộ ra đi, hiển nhiên là phòng bị người khác cảm giác được bọn họ quỷ dị cử động. Hiên viên trong mày, không xác định nói, Tam Thanh quỷ dị cử động, để ta cảm giác, bọn họ cũng không phải là muốn cùng ta nhân tộc là địch, nhưng bọn họ nhưng hại chết cơ sương, lại bố trí này phương pháp, muốn cho ta nhân tộc cường giả trên phong thần bảng vượt qua đại kiếp. Cái này rõ ràng cho thấy tử địch quan hệ, Nói có chút khó hiểu, đây quả thực là tự mâu thuẫn. Thật sự là không nghĩ ra. Còn có Tây Phương Nhị Thánh xuất hiện, bọn họ xuất hiện thật sự là trùng hợp sao. Thân Nông lại nói, khá là trầm trọng, Tây Phương Nhị Thánh hướng về cùng Tam Thanh Bất Hòa, hôm nay nhưng làm ra điều giải cử chỉ. Bọn họ khó nói đã đạt thành cái gì ước định. Nếu như bọn họ liên thủ, đối với ta nhân tộc, thực sự lớn thêm bất lợi. Liên thủ cũng không cho tới, đại kiếp đến, không nói song phương mâu thuẫn, xung đột lợi ích. Tây phương giáo thực lực vốn là bạc nhược, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng liên quan đến đại kiếp. Ta xem chuyện hôm nay hẳn là Tam Thanh đã sớm thiết kế được, cùng bọn ta đại chiến một trận, cũng không tử chiến, cùng Tây phương nhị thánh trao đổi được, để bọn hắn ở quan trọng lúc đứng ra điều giải. Bọn họ cũng là điều giải người được chọn tốt nhất. Hiên viên ngắm lại, châm chức nói. Phúc Hi, thần nông nghe này, sắp thực càng có khả năng. Ngày hôm qua chương 2, chương 489, ba hoàng giao quyền, phát bảo tác dụng. Đúng vậy. Tây phương nhị thánh tuyệt sẽ không dễ dàng nhúng tay vào, hơn nữa Tam Thanh cũng không thể cho bọn họ hứa rõ đủ đủ lợi ích, lần này nên cũng chỉ là một lần đơn giản hợp tác. Phục Hi hơi gật đầu nói, Tam Thanh hành vi quá dị, chúng ta tốt nhất thiên lặng xem biến đổi, tăng cường tự thân thực lực, mà đối đại biên cố. Đế Tân mở miệng, nhàn nhạt thanh âm tựa hồ có ý riêng. Tam Hoàng suy tư, cũng không có quá nhiều truy hỏi, minh bạch cái này biến cố có rất nhiều, không cần thiết hỏi, chỉ là một cái nhắc nhở thôi. Gật đầu. Thần nông ngữ khí có chút nương trọng, đối với đế tân nói, tam giáo đệ tử không thể khinh thường, nhân đế, không bằng trước tiên phái mấy người đến thương lượng trong đỉnh đi. Đế tân chỉ hơi trầm ngâm, bình tĩnh nói, không cần, tam giáo đệ tử cũng không biết cùng nhau tiến lên, bằng không chính là trực tiếp quyết chiến. Như vậy thương đỉnh còn ngăn cản được, hơn nữa đây cũng là một cái thời cơ, bây giờ thương đỉnh còn rất xa không đủ mạnh. Tam Hoàng Minh Bạch, đây là muốn thừa dịp đại kiếp, để thương đỉnh chúng thần lịch luyện, do đó trở nên mạnh mẽ. Đại kiếp bên dưới tất cả đều có khả năng trở nên mạnh mẽ tốc độ cực nhanh, thật là phi thường hiếm thấy thời cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót. Đế Tân hiển nhiên đối với thương đỉnh thần tử rất tin tưởng. Hoặc là nói, hắn đồng ý dùng có đủ nhiều huyết đi đổi lấy cường giả chân chính. Điểm ấy bọn họ nói không cái gì, Tam Hoàng ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, dường như quyết định. Phục Hi mắt sáng như đuốc, nhìn Đế Tân cực kỳ trịnh trọng nói, "Nhân đế, nếu như đại kiếp vượt qua, có cơ hội Ta nhân tộc, cũng không phải lại vây ở cửu châu. Đế tân ánh mắt ngưng lại, nhìn Tam Hoàng, hơi kinh ngạc, lại có chút nhưng mà. Quả nhiên, có thể chỉ huy nhân tộc đi tới hiện tại bước, lại làm sao có khả năng thật sự là giúp mọi người làm điều tốt con thỏ. Chỉ là không có thích hợp thời cơ mà thôi. Mà bây giờ, thời cơ, có thể đến. Càng quan trọng là, Tam Hoàng như vậy nói với hắn, hiện nhiên là muốn cho hắn tìm cái kia thời cơ. Đem người tộc vận mệnh, tiến một bước tự mình phóng tới trong tay hắn quẹ miệng nhẹ nhàng một móc, nghiêm nghị gắt đầu. Nhất thời, Tam Hoàng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, tất cả đều không nói. Ẩn nhẫn vô số năm, liền xem lần này. Tam Thanh, Hạo Thiên, Câu Trần, bốn phương tám hướng vô số tồn tại, mỗi một vị đều tại tính kế. Bọn họ nhân tộc, luận tính kế lại sợ người nào. Không nhắc lại nữa chuyện này, mà là đơn giản trao đổi một ít chuyện khác, để tân rời đi. Tam Hoàng lại thương nghị một chuyện, tỉ như Hạo Thiên cảnh bốn cái cực phẩm tiên thiên linh bảo phân phối Đối với sau này chuẩn bị tăng nhanh, đối với thương đỉnh trợ giúp, cùng với, đối với đế tân. Tam Thanh là địch, đại kiếp buông xuống, tiến một bước gấp bách bọn họ. Bước bách bọn họ, làm ra bọn họ vốn là muốn làm sự tình. Tam Hoàng ở hắn đi rồi thương nghị, đế tân không biết. Nhưng cũng có thể đoán được thất thất bát bát, tất cả đều ở hướng về hắn theo dự liệu tốt nhất tình huống phát triển. Đại kiếp đúng là hắn tốt nhất thời cơ. Tam Hoàng đã dần dần đem quyền lợi giao cho hắn, từ để hắn chính mồm đáp ứng Tam Thanh không động ấn. Hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng, ở trước mặt mọi người đối với đấu Ngộ Nguyên Quân nói ra điều kiện. Đến vừa để hắn đi tìm kiếm cái kia thời cơ, nắm chắc nhân tộc vận mệnh. Những này cũng có thể nhìn ra. Người ở bên ngoài, ở Ngũ Đế bát tổ trước mặt dựng nên hắn uy tín vị, ở bên trong cho hắn càng cố gắng nơi. Nhất là không động ấn, có thể nói rõ. Đối mặt đại kiếp áp lực, tam thanh áp lực, hồng hoang khắp nơi tồn tại áp lực, hắn đế tân biểu hiện. Tam hoàng không đường có thể đi, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn đế tân. Không ngủ công hắn vẫn luôn ở cẩn thận từng ly từng tí một, thân thủ thúc đẩy đại kiếp. Chờ một chút, chờ đến thực lực của hắn hoàn toàn đủ đủ, chờ đến lớn cấp vượt qua. Hắn chính là chính thức nhân tộc linh tụ, nhân tộc chi chủ. Khi đó, hắn mới có chính thức tranh bá hồng hoàng cường đại gốc gác. Một vệt hỏa nhiệt ở hai mắt nơi sâu xa sẽ qua, tay áo lớn phía dưới, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Không xa. Trở về chiều ca nhân đế điện, đại thương chúng thần vẫn còn ở nơi này chờ đợi, thấy đế tân không khác thường trở về đều là âm thầm thở một hơi. Đế Tân không nói thêm gì, liền để chúng thần tối lui. Bình tĩnh dặn dò vài câu, trở lại Vô Cương Điện bế quan. Làm không có người nào lúc, hắn khí tức rốt cục bất ổn, sắc mặt mơ hồ có chút phát liếc. Hắn bị thương, hơn nữa không nhẹ. Truyên húc, đề đỉnh thị, Đồng Tĩnh thị công kích Hạo Thiên Vương Mẫu, đồng thời chính là đang công kích hắn, hắn còn không có bất kỳ cái gì phòng ngự, trực tiếp để bọn hắn lực lượng xuyên thấu chấn thế thiên thành. Dù cho chấn thế thiên thành huyền nào, Có thể đủ đem một phần trong đó lực lượng chuyển hướng cho Hạo Thiên hai người, nhưng hắn chịu đựng tương tự rất nhiều. Nếu như không phải là hắn lấy thuyên chuyển số mệnh chi lực giả tượng, chỉ sử dụng 22 đỉnh lực lượng thôi thúc chấn thế thiên thành, bản thân còn có bắt đỉnh dư lực hộ thân. Hắn không phòng ngự chuyên húc ba người công kích tình huống, thương thế e sợ muốn càng nặng nhiều. Bất quá những này thương đều là xa xa đáng giá. Tạm thời ổn định thương thế, thủ trưởng rũa ra, không động ấn xuất hiện. Dù cho hắn còn chưa có bắt đầu luyện hóa Liền cảm thấy từng trận huyết mạch tương liên cảm giác Ánh mắt lộ ra sung sướng tâm ý Toàn bộ hồng hoàng Cũng không có so với cái này không động ấn Thích hợp hắn hơn pháp bảo Dĩ vãng hắn không sử dụng pháp bảo Một là không thế nào thích hợp hắn Thứ hai, cũng không có được Không thể vào hắn mắt Mà cũng không phải thuyết pháp bảo không trọng yếu Mặc kệ đến cỡ nào tầng thứ Pháp bảo đều là rất trọng yếu Thì như trận chiến này Nhân tộc đánh ra vô song nguy phòng Nhưng cùng lúc Trận chiến này cũng buộc lộ ra nhân tộc cất bước nguồn to lớn nhất khuyết điểm bên trong, chính là pháp bảo thiếu nghiêm trọng. Như tam thánh, nhân thủ tiên thiên chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là không thiếu, ít nhất đều là hai cái trở lên, để vô số người ước ao ghen tị. Mặt khác trong tam thánh, tuy nhiên kém xa tam thánh, nhưng cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là có, hay là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong tối cao cấp cấp bậc kia, như vu yêu, long phượng kỳ lân tam tộc pháp bảo đều là không thiếu. Nhân tộc tuy nhiên thực lực mạnh mẽ nhưng cất bước quá muộn, là hậu thiên sinh linh, tiên thiên trí bảo không, cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có vài món, phục hy phục hy đồ, thần nông thần nông sử, hiên viên hiên viên kiếm, đều là trải qua tam hoàng vô số năm bồi dưỡng, tôi luyện, vào ngay hôm nay mới trong tay bọn hắn, phát huy ra đạt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực. Bản thân kỳ thực cũng không tính đạt đến chính thức về mặt ý nghĩa cực phẩm tiên thiên linh bảo, nắm giữ rất lớn hạn chế tính, chỉ có trong tay bọn họ mới phải, ngũ đế bọn họ. Trong tay lại càng là không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ có trải qua nhiều năm tu luyện, trong tay bọn hắn tương đương với thượng phẩm tiên thiên linh bảo vũ khí. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo đối với Hỗn Nguyên chi cảnh tới nói, trừ phi là đặc biệt phù hợp loại kia, bằng không đã không thể tăng cường Hỗn Nguyên cường giả ra tay uy lực, chỉ có thể tăng cường một ít thượng phẩm tiên thiên linh bảo bản thân diệu dụng. Lấy nhân tộc lúc này thực lực, địa vị, những này pháp bảo chất lượng, số lượng cũng rõ ràng căn bản không xứng với. Nhưng bất đắc dĩ, nhân tộc quật khởi lúc Trong thiên địa có vài pháp bảo mạnh mẽ, hoặc là xa ngút ngàn dặm không có tung tích, hoặc là nắm giữ chủ nhân. Nhân tộc quật khởi mặc dù nhìn như nhất nhất đường vô địch, nhưng kỳ thực chịu đến khắp nơi hạn chế, đề phòng, chén ép. Căn bản không thể đi làm sát nhân đoạt bảo việc, còn chỉ có thể là dùng thiện ý đi đối mặt tứ phương. Có cái này vài món pháp bảo đã xem như không tệ, nói là tập hợp nhân tộc lực lượng cũng không quá đáng. Nếu như không phải là pháp bảo thiếu nghiêm trọng, trận chiến này, Tam Thanh đừng nghĩ đơn giản như vậy lấy một đối nhiều thạo thiên bọn họ cũng giống như thế, nhân tộc lấy nhiều khi ít, mấy cái vây công một cái, nhìn như vi phong, nhìn như thoải mái, nhưng kỳ thực cảm giác không phải là một loại bất đắc dĩ. pháp bảo đối với một vị tu sĩ tác dụng đến tột cùng có thể đạt đến mức nào? tam thanh có thể mạnh như vậy, pháp bảo có thể nói là không thể thiếu một câu. hồn nguyên bên dưới tạm thời không nói đến, hồn nguyên cảnh giới có thể tăng cường hồn nguyên chi cảnh thực lực, chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng với bên trên mới được. lúc bình thường tôi nói. Cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể tăng cường tổ cảnh, đế cảnh, hoàng cảnh thực lực, lần lượt là 4 phần 10, 2 thành, 1 thành. Tiên thiên trí bảo tăng cường, lần lượt là gấp đôi, 6 thành, 3 phần. Bởi vậy có thể thấy được pháp bảo đối với cường giả tác dụng. Đương nhiên, đây là trong tình huống bình thường, pháp bảo cùng sử dụng người độ khớp, cùng tầng thứ pháp bảo thuộc tính khác nhau, diệu dụng, chất lượng, có hay không theo đuổi cực hạn lực sát thương chờ chút nguyên nhân, đều biết ảnh hưởng đến tăng cường ba độ Tỷ như lúc này Nguyên Thủy, bản thân thực lực ở đế tân trong mắt, e sợ đã đạt đến hoàng cảnh cấp độ thứ 3, 38 đỉnh thực lực, tiếp cận hoàng cảnh đỉnh phong 40 đỉnh. Thiên đạo chi lực tăng cường hắn ngũ thành, bản cổ phiên không xác định, nhưng cũng gần như có 3 phần 5, hiện nhiên cùng bản cổ phiên độ khớp rất cao. Đã như thế, hắn tăng cường bắt thành dưới tả hữu thực lực, có thể phát huy ra 70 dư đỉnh thực lực. Đối với hắn giao thủ nữ oa, ở đế tân trong mắt, thực lực nên đạt đến hoàng giả tầng thứ tháng 2 năm 3 năm đỉnh. Hồng tú cầu cùng nàng vẫn tính phù hợp, tăng cường một thành 2, thêm vào thiên đạo chi lực 4 phần 10 năm, tổng cộng là ngũ thành thất. Có thể phát huy ra 55 đỉnh lực lượng thực lực. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng cùng Liêu đế liên thủ, còn bị Nguyên Thủy chiếm thượng phong. Mà những này hiển nhiên cũng không phải là bọn họ chính thức toàn bộ thực lực, Nguyên Thủy còn có cực phẩm tiên thiên linh bảo không lấy ra, nữ hoa cũng có. Nếu như lấy ra, tuy nhiên xa không có cái thứ nhất tăng cường nhiều, nhưng dịu dụng chờ chút, vẫn có thể tăng cường một ít thực lực bọn hắn. Như lão tử thái cực đồ, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, hắn không thể đồng thời toàn lực thôi thúc hai món chí bảo này cực hạn uy lực, nhưng không đồng thời thôi thúc cực hạn uy lực, phối hợp lẫn nhau sử dụng, thực lực hay là muốn so với đơn độc sử dụng một cái cường đại không ít. Đối với pháp bảo, đế tân vẫn luôn đối với không động ấn có suy nghĩ, vốn cho là nhất định phải đến lớn kiếp sau kỳ thậm chí kết thúc, mới có cơ hội tới tay. Không nghĩ tới tam thanh trực tiếp liền cho hắn. Cảm thụ cái này bắt đầu rung động không động ấn, còn chưa có bắt đầu luyện hóa. Đế Tôn Át có niềm tin tăng cường hắn tiếp cận hai thành gia tay vi lực. Đây là nhân tộc lĩnh tụ cùng không động ấn độ khớp. Chờ hắn hoàn toàn tương kỳ luyện hóa, cũng chậm rãi ôn dưỡng đào tạo, đem cải tạo thành thích hợp hắn nhất không động ấn, tăng cường trình độ có thể đạt tới trình độ nào, hắn cũng không thể xác định. Hơn nữa có cái này không động ấn, hắn mới là danh chính ngôn thuận, chính thức nhân tộc lĩnh tụ. Có thể một lần vượt trên tam hoàng ngũ đế, có thể trở thành nhân tộc duy nhất lãnh tụ. Không cần thận ngủ, thức tỉnh sau dọa ta một hồi. Liền vội vàng đem chương này viết xong phát ra, chương 2, buổi chiều chương mới. Chương 490, Khương Tử Nha hai người vào Tây Kỳ. Lặng lặng xem mấy hơi thở, trước đem một phần linh thức khắc sâu vào trong đó, không có ngay lập tức sẽ bắt đầu luyện hóa. Muốn hoàn toàn luyện hóa một cái pháp bảo, không phải là đơn giản như vậy, nhất là tầng thứ càng cao pháp bảo, càng không dễ dàng. Mỗi một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đều là cực kỳ huyền ảo tồn tại. Mức độ phức tạp có thể so với cựu Thiên Thập Địa cấp bậc thế giới có thể một vị tổ cảnh, vạn năm, mười vạn năm cũng không nhất định có thể hoàn toàn luyện hóa một cái cùng hắn độ cấp đồng dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu như độ cấp quá kém, thậm chí thuộc tính ngược lại, càng gần như không có khả năng hoàn toàn luyện hóa, sử dụng lúc uy lực cũng có thể là biết không tăng phản giảm. Cho tới tiên thiên chí bảo, độ khó khăn lại càng là tăng cường rất nhiều. Không động ấn thuộc về đặc thù nhân tộc tiên thiên chí bảo, ở đế tân trong tay có quan hệ tốt luyện hóa một ít, nhưng là cần thời gian nhất định. Đối với hắn mà nói, Việc cấp bách là khôi phục thương thế, Hòa luyện hóa Tam Thanh đưa ra hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Thực lực càng mạnh, hắn luyện hóa không động ấn tốc độ, cũng biết càng nhanh. Thông qua Hạo Thiên Câu Trần cho 72 tầng tinh thần thiên, động thiên phúc địa các loại, đã đạt đến 4 thập nhị vạn bắt thiên lục bách trượng tả hữu thất long chân khí, có được 30 đỉnh tả hữu lực lượng. Không lộ như vậy lực lượng, chậm rãi lưu chuyển toàn thân, khôi phục thương thế. Ở hắn khôi phục thương thế thời gian, ngoại giới trận chiến này sức ảnh hưởng càng ngày càng cường đại. Các loại đồn đại khuyết tán ra đến, trong hồng hoang trừ một số ít khu vực ra, ở những đại nhân vật kia sự không chế, đều là càng thêm bình tĩnh. Như là đều tại nhẫn mại, chờ đợi. Tam Thanh trở lại từng người đạo tràng, tương tự bình tĩnh. Không có triệu tập đệ tử nói cái gì, phản phất vừa trải qua trận chiến này không có phát sinh một dạng, bọn họ cũng không có tự mình đưa ra thương đình cùng Tây Kỳ tranh chấp. Một bộ như không có chuyện gì xảy ra, thuận theo tự nhiên dáng vẻ tam giáo đệ tử từ từ biết rõ chính mình sư tôn cùng nhân tộc đại chiến một trận việc, trong đó rất nhiều thứ đều hiếu kỳ không nớt. Nhưng tam thanh không nói, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ở trong âm thầm thảo luận vài câu, trong lòng Từ Từ, đối với đại thương thăng lên phòng bị, đề ý. Tây Kỳ. Cơ xương chết đi, Tây Kỳ cao tầng đầu tiên là hỗn loạn tương bừng, sau đó, cơ phát dùng tuyệt đối thủ đoạn thực lực, áp đảo tất cả những người khác, chủ trì đại cục, đem tất cả sự vụ xử lý thỏa mãn. Bất quá cơ xương chết đi sự tình, thật sự quá to lớn. Làm tin tức truyền ra, Tây Kỳ trên dưới chấn động. Chư hầu cũng đều khiếp sợ, như vậy đại động tĩnh, lại thật sự là cơ xương vẫn lạc. Trầm rãi, Cửu Châu chấn động, Hồng Hoang chấn động. Hôn Nguyên vẫn lạc, mặc kệ ở đến lúc nào đều là đại sự, huống chi đây còn là nhân tộc nhân tổ vẫn lạc, lại càng là ít có đại sự. Ngược lại là tam thanh cùng nhân tộc nhất chiến sự tình, tuy nhiên cũng chậm chậm truyền ra, nhưng tựa hồ có người ở không chế, truyền lưu rất ít nhất là Tây kỳ chi địa lại càng là phong tỏa phương diện này tin tức sau đó một thời gian Tây kỳ bận rộn không nớt cơ phát đối với Tây kỳ trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh nhân tộc tổ đình phái hơn người đến Tây kỳ mặc kệ cơ phát làm sao cơ xương đều là chính thức nhân tổ hắn vẫn lạc nhân tộc tổ đình đương nhiên muốn an bài sau người sự tình còn có đại thương phương diện bây giờ Tây kỳ hay là đại thương thần tử Đế tân hoa mấy ngày thời gian khôi phục hơn nửa thương thế giống như thường ngày xử lý lên chính vụ Không đến bao lâu, cơ phát phái ra sứ giả đến chiều ca, hướng về hắn bẩm báo cơ xương việc. Hắn dựa theo thông lệ, bắt đầu hạ chỉ. Tất cả không có bất kỳ cái gì dị dạng. Liên để cơ phát kế thừa Tây Bá hầu ý chỉ cũng dưới, như là đã theo Tam Thanh làm tốt ước định, bản thân hắn cũng vui vẻ, sẽ không sẽ ở những chuyện nhỏ nhặt này làm thêm dây dưa. Cơ xương việc, tổng tới nói nguyên náo sôi sùng sụ, hơn 2 tháng thời gian, mới xem như miễn cưỡng hạ xuống náo nhiệt nhất giai đoạn. Trong lúc đế tân cũng đi một chuyến tổ đỉnh, Tự mình tham gia cơ xương tăng lễ. Lúc này, thương thế hắn đã khôi phục gần như, Tam Thanh đưa ra thiên đỉnh tứ trọng thiên, 36 tầng tinh thần thiên, động thiên phúc địa đại thiên thế giới, đang tại bận rộn giao tiếp. Bản thân thì là bắt đầu thôn phệ lên Tam Thanh đưa ra cái kia hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Không người phát giác tình huống. Mỗi một ngày hắn đều ở nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cựu châu, tất cả như thường, chứ hầu thậm chí càng thành thật. Cơ xương chết đi chiếc để để trong lòng bọn họ này điểm ý đồ không an phận phai mờ. Trước mắt, chính là hơn 2 năm thời gian trôi qua, đế tân 1,122 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9. Lúc này, đế tân đã đem tam thanh đưa ra 36 tầng tinh thần thiên, thiên đỉnh tứ trọng thiên, động thiên phúc địa đại thiên thế giới trở lực bản nguyên, toàn bộ hấp thu thôn phệ. Thất long chân khí đạt đến 457,000 hơn trượng, thất long hợp nhất đạt đến 32 đỉnh tả hữu lực lượng. Tiếp tục thôn phệ lên cái kia hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Đồng thời, cái này một ngày, Tây Kỳ không có mấy người biết rõ tình huống, cơ phát cùng được sưng bây giờ Tây Kỳ bốn trụ cột bên trong quách phục hiếu, cùng ra kỳ thành, hướng về một chỗ mà đi. Hầu ra, ngài chân thật nhất định phải sao. Dọc theo đường đi, quách gia vẻ mặt đều là khá là nghiêm nghị, sắp tới đạt mục đích lúc, thật giống rốt cục không nhịn được mở miệng trầm giọng nói. Cơ phát nở nụ cười, nhìn xuống quách gia, ung dung bên trong lại không thiếu kiên định, càng dường như hơn chuyện cười giống như nói, phục hiếu. Không cần nghĩ nhiều như thế, coi như bọn họ là tam giáo bên trong người, thì thế nào? Ta mời bọn họ, chỉ là vì là toàn bộ Tây Kỳ con dân mà thôi, sẽ không sao. Quách gia không tiếp tục nhiều lời, chỉ là ngưng trọng gật đầu. Rất nhiều chuyện cũng đã không cần nói nữa, làm việc còn hơn nói càng có sức thuyết phục. Rất nhanh, hai người liền đi đến lúc trước thung lũng kia. Khương tử Nha sư huynh đệ hai người còn đang thả câu. Lần này tình huống so với một lần trước hoàn toàn khác biệt. Cơ phát cùng hai người ở bề ngoài trò chuyện với nhau thật vui, Trầm rãi quách ra cũng ra nhập vào. Thỉnh thoảng có đàm tiếu âm thanh, tiếng than thở vang lên. Đầy đủ sau ba canh giờ, cơ phát hai người trở về kỳ thành, bên cạnh thì là nhiều hai người, Khương tử nhà sư huynh đệ. Ngày thứ nhì, Tây Bá Hầu Phủ. Cơ phát triệu tập Tây Bá Hầu Phủ chúng thần đến đây, đem Khương tử nhà sư huynh đệ hai người trịnh trọng giới thiệu cho bọn họ. Này hai vị chính là thế gian hiếm có đại hiền, phụ thân ở lúc, đã từng tự mình bái phỏng muốn xuống núi, bây giờ phụ thân đã qua, Tây kỳ dung chuyển, cho nên bản hầu rất hai vị đại hiền xuống núi giúp đỡ, mong rằng chúng khanh cùng hai vị đại hiền giắt tay đồng tâm, chung để ta Tây kỳ con dân an cư lạc nghiệp. Nghe cơ phát vừa mở miệng liền đem cơ xương chuyển ra đến, hơn nữa trịnh trọng như vậy. Tây kỳ chúng thần tuy nhiều mấy lòng có nghi vấn, nhưng cũng căn bản không dám biểu đạt ra đến, dồn dập hành lễ xác nhận, rồi hướng Khương Tử Nha hai người ôm quyền mỉm cười. Khương Tử Nha hai người mỉm cười đáp lễ. Cơ phát thấy vậy vui mừng cười, mở miệng lại nói, vị này chính là Khương Tử Nha, vị này chính là thần công báo, từ hôm nay lên, tạm thời đi theo bản hầu bên người, hiệp trợ bản hầu xử lý chính vụ. Chúng thần tất nhiên là sẽ không phản đối, còn thoáng thở một hơi. Chỉ cần không có lập tức liền phong quyền cao chức trọng chức vị là tốt rồi, hiệp trợ xử lý chính vụ, nghe em thai, có thể không có cái gì chính thức chức vị. Vừa vặn cũng có thể nhìn hai người bản lĩnh. Ngay hôm đó, Khương Tử Nha, thân công báo hai người chính thức tiến vào Tây kỳ Đệ Tứ Thiên, tin tức này phóng tới đế tân trước mặt. Một vệ ngưng trọng nẹ qua. Hai người này vào Tây kỳ đại cục chính thức định ra. Chỉ hơi trầm ngâm thản nhiên nói, đem cái này đưa cho chính vụ các. Vâng. Chính hoa đáp lại. Phái người đem phần này tin tức đưa đến chính vụ trong các. Hơn nửa giờ về sau, chính vụ các mấy vị đại thần rồn dập xem một lần phần này tin tức, tất cả giật mình, đam chiêu. Khương Tử Nha, thân công báo hai người là tam giáo đệ tử bọn họ vào Tây Kỳ, thêm vào Đế Tân cố ý đem phần này tin tức đưa cho bọn họ. Hiển nhiên, cái này cực kỳ không phổ thông. Đơn giản thương nghị một phen, chính vụ các mấy người cùng đi vào cầu kiến Đế Tân. Đặt đến nhân Đế Điện hậu điện, nói rõ ý đồ đến, Đế Tân liền sai người đem lục bộ đại phu, quân vụ các mấy vị đại thần, ba bộ đại phu, mấy cái giám giám chính, cùng số ít mấy vị hầu gia gọi đến. Thấy vậy, mấy vị chính các đại thần biết rõ sự tình sự nghiêm trọng, e sợ còn muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng.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 Có thể tưởng tượng, việc này trọng đại. Vang vào ta đại thương cùng Tây Kỳ làm quân cờ, tranh đấu Cửu Châu, bại giả vào phong thần bảng vượt qua đại kiếp. Đế Tân tiếp tục nói, ngắn gọn một câu nói, lập tức làm cho ở đây phần lớn mọi người minh bạch. Trong lòng hoàn toàn chấn động mạnh. Cái kia thần bí khó dò, để hồng hoang chúng sinh cũng cảm thấy kinh hãi đại kiếp, đột nhiên liền bày ở trước mặt bọn họ, còn sự tình liên quan bọn họ tự thân. Thương Dung nhẹ hít một hơi, cái thứ nhất trầm giọng nói, "Vậy hạ, ngài là ý nói" Tây Kỳ đã ở Tam Giáo trưởng không dưới, bọn họ muốn nâng đỡ Tây Kỳ cùng Ta Đại Thương là địch. Đại Kiếp cùng Phong Thần bảng hóa giải Đại Kiếp việc. Đế Tân từ lâu nói với bọn họ, không sai. Đế Tân hờ hững xác định. Ở đây tất cả mọi người xác định, vô số tâm tư dồn dập tuôn ra lên, không có một cái nào có thể bình tĩnh lại. Bệ hạ, cái kia Cơ Phát Tiểu Nhi, chẳng phải là loạn thần tặc tử? Văn Trọng Thanh âm có chút lạnh xuống tới. Hắn vẫn luôn là Tam Thanh người, bất quá không ngại đại cục, ước định đã dưới. Hốn nguyên cường giả không được ra tay, tam giáo đệ tử lại trợ giúp Tây Kỳ cùng ta đại thương quần thần đấu pháp, bại giả thân tử. Đế tân không thèm để ý nói. Chúng thần thả xuống đối với cơ phát cái nhìn. hiện nhiên, đây là đại thương cùng tam giáo đệ tử tranh đấu. Cơ phát không quan trọng gì, đương nhiên, hắn danh nghĩa cũng là không thể thiếu. Trường 491, Thương Nghị, chuẩn bị. Nếu như không có cái này danh nghĩa, lớn như vậy thương lượng liền muốn cùng tam giáo trực tiếp mặt đối mặt giao chiến. Không có bất kỳ cái gì hòa hoán chỗ trống tương đương với nhân tộc cùng tam giáo trực tiếp chính diện khai chiến. Cái này e sợ cũng không phải song phương muốn xem đến. bệ hạ, tổ đình bên kia. Bị kiên ngưng âm thanh hỏi. Tổ đình biết hiệp trợ ta đại thương, bất quá đại kiếp là cực kỳ ít có thời cơ, đại kiếp phía dưới, tất cả đều có khả năng, chỉ cần vượt qua tam giáo đệ tử, ta đại thương thực lực nhất định phải biết tăng nhanh như gió. Đế tân đưa tầm mắt nhìn qua mọi người, không e rẻ nói. Không ít người vẻ mặt nhất động Rõ ràng đế tân trong lời nói hàng nghĩa. Đại kiếp bên trong, chỉ cần bọn họ dám tranh, dám đấu, đồng thời sống sót, thực lực kia nhất định phải biết tăng nhanh như gió. Đây là cổ vũ bọn họ đi chém giết tam giáo đệ tử. Phần lớn mọi người tâm động, nhưng là có một phần nhỏ, cũng không có đi mạo hiểm chém giết quyết tâm. Bậy hạ, tam giáo Tây Kỳ, cái kia Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người này vào Tây Kỳ, chỉ sợ sẽ là tam giáo đã bắt đầu chuẩn bị giao chiến. Bang thống mắt lộ ra tinh quang nói chúng thần liền vội vàng đem tâm tư cũng rời đi lại đây, hiện tại lại nhìn, Khương tử nha hai người vào Tây Kỳ, bậy hạ triệu tập bọn họ. Hiển nhiên là nên vì không biết lúc đó bắt đầu đại chiến chuẩn bị. Đúng vậy, các ngươi có gì cái nhìn? Đế Tân Hờ hứng hỏi, Khương tử nha hai người vào Tây Kỳ, vậy thì đại diện cho, đại chiến có thể liền gần ngay trước mắt. Hắn hôm nay triệu tập chúng thần, chính là vì thương nghị đối phó tam giáo đệ tử cùng đón lấy cục diện. Nguyên bản hắn có thể đã sớm bắt đầu thương nghị, Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Vừa đến hắn chuẩn bị vẫn đang tiến hành, còn chưa không đầy đủ. Hắn sẽ cho quần thần đủ đủ thời gian chuẩn bị, thì như bây giờ nói thích hợp nhất, sớm nói ra, chỉ biết lãng phí quần thần tinh lực. Thứ hai, càng sớm nói ra, tin tức tiết lộ được ngoại giới độ khả thi lại càng lớn, càng sớm. Hắn còn chưa nghĩ thế sự tình bị ngoại giới người biết được. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, tam thanh đều không có đem ước định việc nói cho tam giáo đệ tử. Như vậy, hắn thì càng không muốn để cho ngoại giới biết được. Nghe được đế tân, chúng thần tất cả đều suy tư. Ngăn ngắn lượng tức thời gian, bàng thống liền trước tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, việc cấp bách, là trắng trận tìm tòi tam giáo đệ tử tin tức, còn có đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu tình huống, cái này lượng châu đại bộ phận nằm ở tam giáo trường khống. Trong đó vô số môn phái, thực lực cường giả đến không xuể, nhất định phải giám thị bọn họ cử động. Thứ hai, là phòng bị tám châu chư hầu, bệ hạ hoài, mặc dù giống như nhật n Nhưng nếu như Tây Kỳ ở Tam giáo đệ tử chống đỡ dưới, cùng ta đại thương giao chiến một lúc lâu, một ít chư hầu sợ rằng cũng phải không cam lòng. Bọn họ tuy nhiên không thể thành đại sự, nhưng chuyện xấu lại là dư sức có dư. Thứ ba, thần cả gan hỏi bệ hạ, có hay không có thể sớm giành chức ra tay, đối phó Tây Kỳ, gạt bỏ hắn thực lực. Luận tư duy nhanh chóng, bàng thống ở chúng thần, hiện nhiên là thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Nói thẳng ra quan trọng nhất ba cái phương diện. Một là làm sao đối phó Tam giáo đệ tử Hai là phòng bị chư hầu. Ba là nhắm vào Tây Kỳ. Không ít thần tử khẽ gật đầu, hiển nhiên cực kỳ tán thành. Đế Tân mở miệng nói, tam giáo đệ tử cùng lượng châu tình huống, cô một mực ở phái người siêu tập, giám thị. Chư hầu, không cam lòng người tất có, chỉ cần triệu tập đại quân uy hiếp, ta đại thương không có suy tàn tư thế, bọn họ không dám động. Cho tới Tây Kỳ, không đáng để lo, chờ giải quyết tam giáo đệ tử về sau, lại đối phó bọn họ. Bệ hạ thánh minh. bang thống lập tức nói hoàn toàn tán thành. Cái thứ nhất tạm thời không nói đến, vẫn đang làm. Thứ hai phương diện, đây cũng là ổn thỏa nhất giải quyết phương pháp. Triệu tập đại quân uy hiếp, lại cẩn thận dám xem, chỉ cần đại thương không có bị thua tư thế, đế tân cùng đại thương nhiều năm uy thế phía dưới, dù cho không cam tâm nữa chư hầu, cũng tuyệt không dám manh động. Đương nhiên, số ít đầu hóc không bình thường có lẽ có, nhưng cũng không đáng để lo. Người thứ ba phương diện, kỳ thực để không sớm giành trước đối với Tây Kỳ ra tay, cũng không đáng kể. Chỉ cần giải quyết tam giáo đệ tử, Tây Kỳ xoay tay có thể diệt. Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng phải cẩn thận chu vi đông đảo thế lực. Bọn họ nhìn như không dám tùy tiện vào kiếp nhưng là hứa không thiếu bí quá hóa liều người. Tứ Di trước tiên muốn phòng bị, bọn họ cùng ta đại thương thủ sâu như biển, không hẳn không dám ra tay. Thứ hai là hồng hoang các đại thế lực, đại kiếp là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ, vậy ở hôn nguyên trước cửa người tất không phải số ít, có thể bọn họ sẽ xuất thủ. Thần kiến nghị cùng các đại thế lực kiến lập quan hệ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 Thần cho rằng rất nhiều tán tu cũng là vừa hỏi đề, nhất là tại Cửu Châu cùng với Chu Vi dị tộc tán tu, bọn họ rất có thể liền sẽ phải chịu tam giáo đệ tử mời, đối phó ta đại thương. Thần kiến nghị chủ động bọn họ tam tích, có thể dùng thì lại dùng, không thể dùng thì lại lập tức chém giết. Bang thống lần thứ hai hành lễ mở miệng nói, lúc này, mấy vị đại thần nhăn dưới lông mày, tựa hồ cũng không tán đồng. Không thể dùng lập tức chém giết, có chút quá mức. Rất dễ dàng chung quanh gây thù hằn. Khởi bẩm bệ hạ, Thần cho rằng bàng đại nhân lời nói không thích hợp, những tán tu kia không thể dùng người, chỉ cần giám thị, không cho bọn họ vì là tam giáo sử dụng là được, nếu như tùy ý chém giết, sợ đối với ta đại thương thanh danh bất hảo. Kỳ tử đứng ra nói, bàng thống nhăn dưới lông mày, nhưng không thể mở miệng nói cái gì, trải qua đông hán đại thương, hắn đối với tình huống như thế, là thiết huyết quen tư duy, không thể dùng tự nhiên là giết, để ngừa trở thành chính mình trở ngại. Nhưng kỳ tử nói cũng có đạo lý. Đại thương cũng không có đến thiên hạ vô địch thời điểm, còn cần danh tiếng, vì lẽ đó hắn cũng không phản bác. Đế tân trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, không thể dùng người, không cần chém giết. Cổ hủ, việc này từ ngươi phụ trách, nguyên ý vào ta đại thương lời, dựa theo hắn thực lực cho đáy ngộ, ngươi định ra một phần kế hoạch sổ con cho cô. Vâng, thần tuân chỉ. Vẫn đàng hoàng đứng, nhìn qua rất bình thường cổ hủ hành lễ đáp lại. Rất nhanh, lại có một ít kiến nghị không ngừng bị nói ra. Phần lớn là nhằm vào thế lực khắp nơi phòng bị, cùng làm sao kiến lập quan hệ vân vân. Đế tân lúc này hạ lệnh, mệnh một vị thần tử phụ trách. Làm không ai nói thêm nữa về sau, đế tân thanh âm uy nghiêm bên trong nhiều tia hứa ngưng trọng, văn trọng, bạch hởi, thương ưỡng, bị kiền, gia cắt lượng, bàng thống, cổ hủ, Hàn tín nghe chỉ. thần ở. Tám người lúc này hành lễ nói. Vũ Văn Thác, triệu cao sẽ đem siêu tập đến sở hữu tam giáo đệ tử tin tức giao cho các ngươi. Các ngươi cần phải tìm ra đối phó bọn họ phương pháp. Khắc, sách lược làm sao điều động các quân, chấn thủ khắp nơi. Đế Tân ra lệnh. Tám người vẻ mặt nghiêm nghị nói, thần tuân chỉ. Tất cả mọi người trong lòng nghiêm túc, bọn họ biết rõ, đây mới là trọng yếu nhất. Tam giáo đệ tử Long đảo, muốn đối phó bọn họ không hề dễ dàng. Trước đó chuẩn bị kỹ càng đối phó phương pháp, nhân tuyển, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đều lui ra đi, chuyện hôm nay không thể chuyển ra nửa điểm. Đế Tân vung tay lên. Vâng Thần xin cáo lui. Chúng thần hành lễ lui ra. Đế tân trầm ngâm một hồi, bắt đầu xử lý chính vụ. Hắn rõ ràng, từ hôm nay lên, đại thương cao tầng tinh lực, trọng tâm, liền muốn từ nội bộ chuyển hướng ứng đối cùng tam giáo cuộc chiến. Đại thương phát triển cũng tất không thể miễn biết chầm lại. Hướng về hôm nay như vậy hội nghị, biết càng ngày càng nhiều. Hôm nay hội nghị chỉ là một cái bắt đầu, chính thức bước đầu an bài xuống mọi người nhiệm vụ. Bọn họ mô phỏng hảo kế hoạch cho hắn xem qua, thương nghị có được hay không Lại tới cụ thể đi thực hành Trong đó các loại đều là phi thường phức tạp việc Hắn cũng phải càng thêm bận rộn Cũng còn tốt hắn vừa bắt đầu ngay tại làm chuẩn bị Tranh thủ phần thắng Ngược lại là bận bịu mà bất loạn Ngay ngắn trật tự Mặc kệ tam thanh mục đích đến tột cùng là cái gì Chính hắn mục đích đạt đến là đủ Hắn tự thân trở nên mạnh mẽ Đại thương quần thần sống sót trở nên mạnh mẽ Để đại thương càng mạnh hơn Sau đó thời gian Đại thương chiều đường nhìn qua cùng thường ngày Không có cái gì dị thường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 Nhưng trên thực tế, mặc dù không có thực chất cao vị, có thể đi theo cơ phát bên người trợ giúp hắn xử lý chính vụ, lại là tốt nhất biểu hiện thời cơ. Ngắn ngắn thời gian một năm, hai người liền thể hiện ra rõ ràng tài trí hơn người bản lĩnh, trí tuệ. Thêm vào thực lực bọn hắn, khiến không ít người tâm phục khẩu phục. Lập tức, đã bị cơ phát nhận lệnh cao vị. Điều này cũng không tính là gì, dù sao bọn họ đã bước đầu chứng minh chính mình có thực lực này. Công lao phương diện tuy nhiên còn khiếm khuyết một ít. Nhưng ngày sau sẽ chậm chậm bù đắp chính là có thể đón lây trong vòng mấy năm, hai người chức vị quyền lực càng lúc càng lớn, cách mỗi một năm lên một lượt thăng một nấc thang, độ nhanh của tốc độ khiến người ta đều có chút phản ứng không kịp nữa. Ngắn ngắn thời gian 5 năm, Khương Tử Nha đã thành Tây Kỳ Thừa tướng, nắm toàn bộ quân chính. Thân công báo thành Phó Thừa tướng, cũng đảm nhiệm lễ bộ đại phu, phụ trách tất cả ngoại giao công việc. Tây Kỳ quan trường 5 năm qua, có thể nói là chấn động không ngừng. Nếu như là cơ xương trên đời làm như vậy, Vậy còn dễ bản, hắn có cái kia hy vọng thực lực gáp đảo mọi người. Có thể cơ phát trở thành Tây Bá Hầu, mới bất quá thời gian mấy năm, hiển nhiên không có cái kia đủ đủ hy vọng. Tây Bá Hầu quý phủ hạ quan viên trong lòng cũng tràn đầy một luồng bất mãn. Không muốn là cơ phát thủ đoạn cao minh, thêm vào khương tử nha hai người bản lĩnh cường đại, này cô bất mãn chỉ sợ cũng muốn bạo phát đi ra. Nhưng mặc dù không có bạo phát, Tây Kỳ trên trốn quan trưởng cũng đầy giấy nghiêm trọng vấn đề. Đây là tân chủ bên trên. Nhanh chóng tăng cao một cái thần tử chức vị quyền lực kết quả. Bất quá đây cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì cơ phát rõ ràng, lưu cho hắn thời gian, thật không nhiều. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, đi để khương tử nha hai người chậm rãi cầm quyền. Lúc này, là đế tân 1,127 năm 10 tháng. Đại thương các chi chiến quân điều động bố phòng đã yên lặng hoàn thành. Bây giờ đại thương nhất đảng chiến quân vẫn là chỉ có một nhánh, từ văn trọng thống lĩnh. Nhị đảng chiến quân 18 chi. Lỗ Hùng, Hoàng Cổn. Phi Liêm, Viên Xu Hùng, Tưởng Thông Minh, Đậu Vinh sáu vị Lão Tướng, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Hoàng Phi Hổ, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Tiết Nhân Quý, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Ngông Điểm, Trương Khuê mười người, thêm vào những năm này đột phá đế tiễn cùng Ác Lai. Tổng cộng 18 vị thượng tướng quân. Không sai, những năm gần đây, đế tiễn đối với quân sự càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn có thể nhanh như vậy đột phá đến chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, cũng là bởi vì hắn đạo gia nhập binh đạo. Đế Tân cũng không có hạn chế hắn, mà là để hắn tổ kiến nhất quân. Trực tiếp dựa theo nhị đảng chiến quân quy mô hình tới. Tam đảng chiến quân đạt đến 60 mút chi, tăng cường không ít. Trong đó có nhân tộc tổ đình gia nhập vào, cũng có đại thương chính mình bồi dưỡng lên. Đương nhiên, tuy nhiên chiến quân số lượng thực lực cũng tăng cường không ít, nhưng đại thương cần chấn thủ địa phương, cũng càng ngày càng nhiều. Còn muốn tập kết lực lượng nhằm vào lần này đại chiến, số lượng vẫn cứ xa xưng không tính dư giả. Hoa thời gian 5 năm căn cứ các phương diện tình huống mới điều động tốt các chi chiến quân. Trong đó, 144 tầng tinh thần thiên là trọng yếu nhất, trải qua mọi phương diện tích lũy, tinh thần thiên bên trong đã không có người nào so với đại thương nắm giữ. Vì thế, điều động viên sủng, tưởng thông minh, đầu vinh ba vị thượng tướng quân, thêm vào 6 chi tam đảng chiến quân chấn thủ. Thiên đình tứ trọng thiên, cuối cùng là tại thiên đình địa bàn, vì lẽ đó điều hoàng cổn cùng tam chi tam đảng chiến quân chấn thủ. Ra thiên thần mộ thế giới. 33 đời giới từng người điều động một nhánh tam đẳng chiến quân chấn thủ là đủ. Hạo thiên câu trần tam thanh cho cái kia hai cái lộ thiên, bởi vì mới được, triệu tập phi liêm, Lỗ hùng cùng với các tam chi tam đẳng chiến quân chấn thủ. Còn lại 16 cái phúc địa cấp bậc thế giới, từng người có một nhánh tam đẳng chiến quân chấn thủ. Đã như thế, có thể tập kết đến Cửu châu, còn có văn trọng thống lĩnh một nhánh nhất đẳng chiến quân, cùng với bạch khởi thập nhị chi nhị đẳng chiến quân, cùng 28 chi tam đẳng chiến quân. Trong đó còn muốn bố trí phòng bị tứ di đại quân, chấn thủ mấy cái châu đại quân. Bất quá những này đều chỉ cần tam đẳng chiến quân là được, dùng chung mười bốn chi. Trừ chiến quân, một mình cường giả tự nhiên là không thể thiếu. Dù sao đại quân hành động chung quy không bằng cá nhân thuận tiện, 144 tầng tinh thần thiên, đế tân phái ba vị trưởng lão, cùng hưu thánh bát đại nguyên xoáy bên trong bốn vị, dù sao bọn họ quen thuộc nhất. Thiên đỉnh tứ trọng thiên bên trong phái hai vị trưởng lão đi vào. Chấn thủ mấy cái châu cùng phòng bị tứ di cũng là trưởng lão phối hợp với chiến quân. Trưởng lão đoàn trưởng lão đã đạt 24 vị, bị đế tân phái ra 10 vị, phối hợp các chi chiến quân chấn thủ các nơi. Ngoài ra, chính là các nơi chính vụ phương diện tọa chấn đại của người. Một khi đại chiến bắt đầu, cửu hầu, trần cung hai người sẽ đi tinh thần thiên thống lĩnh chính vụ đại cục. Ngạc hầu sẽ đi thiên đình tứ trọng thiên. Kỳ tử, mai bá sẽ đi cái kia hai cái mới được động thiên. Đây chính là vì đối mặt đại chiến, đại thương làm ra các nơi chấn thủ còn lại dư lực lượng thì là toàn lực đối mặt tam giáo đệ tử mặt khác chiêu thu tán tu cùng với cùng các đại thế lực kiến lập liên hệ sự tình cũng đã đạt được không nhỏ tiến triển nhân tộc tổ đình phương diện các loại chuẩn bị cũng đều làm tốt bất cứ lúc nào trợ giúp to lớn mà tinh vi cơ quan quốc gia phía dưới ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó đại thương liền làm tốt các loại trước trận chiến chuẩn bị tựa hồ cũng chỉ chờ chiến hỏa mở ra tây kỳ khương tử nha hai người nắm giữ đại quyền cũng bắt đầu trắng trận cải cách Một mặt từ khương tử nhà chủ trì, căn cứ đại thương chế độ, tiến hành thích hợp cải cách. Từ giữa chính đến quân sự. Một mặt từ thân công báo chủ trì, gia tăng cùng chư hầu liên hệ. Thân công báo lại càng là dùng hóa thân chi pháp, hóa thân đông đảo, tự mình du tẩu đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu cùng hải ngoại tiên đảo, bái phòng kết giao tam giáo đệ tử. Trong lúc nhất thời, bận rộn không nớt. Vội vã, đến đế tân 1,129 năm 3 tháng. Đại chiến khí tức đã có manh mối, song phương chuẩn bị càng ngày càng ngày nhiều Đại thương vẫn nhẫn mãi lấy, cũng không phải trước tiên giành trước ra tay, chọn lên đại chiến. Mà là phải chờ đợi Tây Kỳ xuất thủ trước. Ngày mùng ngày 7 tháng 3, chú đóng ở dự Châu biên cảnh Hoàng Phi hộ bộ, trung ương trong đại tướng, đột nhiên, Hoàng Phi hộ cả người khí tức tăng vọt. Thật giống vượt qua một cái giai cấp, đạt đến một cái khác tầng thứ. Đồng thời, vô tận hình ảnh dồn dập tràn vào trong đầu của hắn, nơi sâu xa nhất đạo kia tựa hồ có thể đỉnh thiên lập địa bóng người hùng vĩ, rõ ràng vô số, tỏa ra kim quang lóng ánh trên người hắn khí tức cũng thay đổi từ trầm ổn biến thành phong mang thiên hạ chí cương chí dương không gì không phá phong mang mười mấy tức hai mắt mở hào quang màu vàng điện quang lộ ra dị dạng uy nghiêm vĩ đại ta trở về hung hậu thanh âm xen lẫn phong mang cùng với một luồng bạo ngược cùng phức tạp càng có một loại vô pháp vô thiên chiến thiên đấu địa tùy ý hảo sản khí khái đưa tầm mắt nhìn qua thiên lại quét qua vẻ mặt trên thật nhiều hứa bi thương vu tộc sa sút, mấy hơi thở về sau, vẻ mặt lại là biến đổi, từ phong mang khi khái biến thành trầm ổn, thuộc về hoàng phi hổ trầm ổn. Lúc này đều là phức tạp, nhân tộc, phụ thân, vợ con, do dự không quyết định vẻ mặt thăng lên. Ai? Mà ở minh giới địa phủ nơi sâu xa nhất, ngay tại hoàng phi hổ đột phá lúc, cái kia phảng phất thế gian yên tĩnh nhất, lớn nhất ôn hòa tuyệt mỹ nữ tử sương sở. theo sát chính là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mừng như điên. Tam ca. Bước chân nhất động, liền muốn đi vào, nhưng lại cứ thế mà nhịn xuống. Không được, còn không phải thời điểm. Chân thân đi vào, không hẳn sẽ không lộ ra dấu vết. Ổn định tâm thần, nhắm hai mắt lại, theo trong linh hồn cái kia trời sinh cảm ứng liên hệ, một kia ý chí đi vào. Trung ương đại trưởng Hoàng phi hổ vẫn đang suy tư, do dự. Đột nhiên, ánh mắt sáng ngời, tương tự là mừng như điên vẻ mặt, vội vã nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào sâu trong linh hồn. Một hơi về sau, sâu trong linh hồn. Hoàng phi Hổ hư Huyễn thân thể xuất hiện, mắt lộ ra chờ mong. Lượng tức về sau, một tia tia sáng màu vàng không biết từ chỗ nào mà đến, hóa thành một nữ tử yên tĩnh, ôn hòa. Bất quá trong ngay mắt liền biến thành kích động. Tam ca, tiểu muội. Hoàng phi Hổ cùng nữ tử đại hỉ, hai mắt thậm chí có chút từng hồng. Bước nhanh đến gần, hai tay nắm thật chặt ở cùng một nơi. Tam ca, người rốt cục trở về. Nữ tử ngữ khí kích động nói, đều là không bình tĩnh. Nếu như không tự mình thế biết, phải không sẽ do liếc loại kia cùng một nơi rắc tay vượt qua vô số năm huynh đệ tỷ muội, chỉ còn giữ lại chính mình một người cô độc tịch mịch. Nàng nhẫn mại nhiều năm như vậy, rốt cục có một thân nhân trở về. Tiểu muội, khổ ngươi. Hoàng phi hổ trầm giọng nói, lộ ra một chút ái náy. Nữ tử lắc đầu, không khổ, chỉ tiếc tiểu muội vô năng, nhiều năm như vậy cũng không thể phục sinh chư vị huynh trưởng cùng huyền minh tỷ tỷ. Là chúng ta vô năng mới phải. Hoàng phi hổ vội vàng nói ấy nấy hổ thẹn càng lớn, nếu như không phải chúng ta vô năng, chắc chắn diệt không yêu tộc, vừa lại không cần để tiểu mọi người chịu đựng nhiều như vậy. Nữ tử lần thứ hai lắc đầu, hai huynh muội nhanh chóng thuật tình huynh muội. Chương 493, chuyển thế khó khăn, thương nghị. Tam ca, bây giờ ngươi chân linh trở về, có tính toán gì không? Không bằng tới địa phủ, chậm dãi khôi phục. Ngươi và ta huynh muội cũng có thể gặp nhau. Rất lớn một hồi, chờ tâm tình thoáng bình phục lại, nữ tử ân cần nói. Hoàng phi hổ vẻ mặt nhất thời đọc lại, hiện ra do dự tâm ý. Tam ca nữ tử nghi hoặc mà gọi câu, nhẹ nhàng hỏi, tam ca nhưng vẫn là có việc muốn làm. Hoàng phi hổ kết nối với do dự tâm ý càng thêm nồng nặc, chầm mặc một lúc vừa mới thở dài, tiểu muội, tam ca bây giờ chính là nhân thân, có ràng buộc. Còn có ân nghĩa, là ta nợ đại thường, rời đi luôn, không nói ta trong lòng bất an, chỉ sợ cũng là liếc được không tội nhân tộc. Nữ tử hơi khẽ cao mày, lo lắng nói, tam ca. Bây giờ chính là đại kiếp thời gian, tiếp tục đem xuống dưới, quá mức nguy hiểm. Nhân thân rằng buộc trực tiếp cùng một nơi nhận được địa phủ là được, nhân tộc bên kia, chúng ta cùng bọn họ trao đổi, đánh đổi một số thứ chính là. Hoàng Phi Hổ lắc đầu trầm giọng nói, tiểu mội, đại kiếp mặc dù nguy hiểm, nhưng ta vu tộc nhi lang nào có sợ hãi lùi bước. Tam ca biết rõ ngươi là lo lắng ta, bất quá không cần lo lắng, ta đều đã chết một lần, lần này nhất định phải sẽ cẩn thận chút. Hơn nữa đại kiếp mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Tạm thời không nói đến nó, bây giờ ta là nhân thân, muốn khôi phục thực lực, cực kỳ khó khăn, có thể lần này đại kiếp, thì có thời cơ. Tam ca, khôi phục thực lực, tiểu muội từng có suy nghĩ. Nữ tử một chút lắc đầu, nghiêm nghị nói, năm đó trận chiến đó hồng hoang đại địa phá thoái, chư vị huynh trưởng tinh huyết tán ở bây giờ ngũ bộ châu, đi vào đại địa. Hiện tại năm núi thay thế ngày xưa bất chu sơn, liên tiếp ngũ bộ châu đại địa, tam ca có thể mượn năm núi, chậm rãi hấp thụ tán ở ngũ bộ châu tinh huyết Khôi phục pháp thân, đến lúc đó nhất định có thể khôi phục ngày xưa thực lực đỉnh phong, thậm chí phá rồi lại lở, nâng cao một bước. Hoàng phi hổ ánh mắt sáng ngời, suy tư chốc lát, lộ ra dung cảm ý cười, vừa vặn, khi đó ngược lại cũng là muốn rút đi nhân thân, không bằng hay dùng thân này vì là đại thương nhất chiến, còn đi ân tình. tam ca ngươi ý tứ là, nữ tử như là nghĩ đến cái gì cả kinh nói, không sai. Hoàng phi hổ một đầu, đại khí dung cảm bên trong lại không thiếu bình tĩnh. Vậy phong thần bảng huyền ảo, chính là thiên đạo xuất ra, chết đi sau trên phong thần bảng, được chế ước. Nhìn như ác độc, nhưng đối với ta bây giờ tới nói, lại là vừa vặn. Ta dùng thân này vì là đại thương tử chiến, chết rồi linh hồn vào phong thần bảng, đến lúc đó chỉ cần sắc phong ta là năm núi chính thần, ta liền có thể danh chính ngôn thuận, mượn thiên đạo chi lực hấp thụ tán ở ngũ bộ châu tinh huyết, khôi phục thực lực. Mà cái kia phong thần bảng mặc dù huyền ảo, nhưng chỉ cần ta khôi phục lại hôn nguyên chi cảnh. Nó liền không khả năng lại hạn chế cùng ta. Như vậy ta vừa có thể trả ân tình, cùng nhân tộc, đại thương từ đây không ai nợ ai, cũng có thể càng nhanh hơn khôi phục thực lực. Có thể nhập phong thần bảng, thực lực không nữa có thể tiến lên trước một bước, cho dù tam ca ngươi đại đạo vốn thuộc viên mãn, thiếu chỉ là tổ vu phát thân, cũng có nhất định nguy hiểm. Nữ tử lông mày càng nhăn mấy phần nói, cũng không đồng ý nói. Phong thần bảng hạn chế không hôn nguyên cường giả, nhưng tam ca hiện tại cũng không phải hôn nguyên cường giả. mà vào phong thần bảng liền ngăn cách đại đạo, từ đây đại đạo liền không khả năng lại tiến lên trước một bước. Cho dù tam ca đại đạo vốn là viên mãn, chỉ cần ngưng tụ phát thân, là có thể cùng đại đạo cách xa nhau, khôi phục hôn nguyên chi cảnh. Nhưng cũng là có nhất định độ nguy hiểm, dù sao phong thần bảng đến tuột cùng còn có rượu dụ gì, bọn họ cũng không chọn vẹn rõ ràng. Tiểu muội không cần lo lắng, chỉ là nguy hiểm không tính là gì, hơn nữa cùng lắm khi ta thân này thân tử thời gian, tiểu muội ngươi bảo vệ ta chân linh, trực tiếp đưa đến năm trong núi đi. Không vào phong thần bảng cũng không có gì. Hoàng phi hổ vô tình cười nói. Trong lời nói ý tứ cũng rất kiên định, để nữ tử suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng thở dài. Thôi, tam ca, tiểu muội không ngăn trở nữa ngươi, cẩn thận, thân tử không ngại, cần phải không thể đại thương chân linh. Muốn khôi phục tổ vu pháp thân, hiện tại nhân thân là nhất định phải rút đi. Mà hoàng phi hổ lại đi là nhục thân đạo, muốn rút đi bây giờ thân thể, đó chính là trừ chân linh ở ngoài tất cả. Vì lẽ đó trừ chân linh, đừng cũng không đáng kể. Chỉ có chân linh một khi tổn thương, muốn khôi phục chính là cực kỳ khó khăn. Yên tâm. Hoàng phi hổ ôn hòa vui mừng nở nụ cười. Ngưng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ẩn hàm buồn dầu, có chút chờ mong cùng căng thẳng. Tiểu muội, năm đó, trừ tam ca ta, ngươi, ngươi còn tìm đến người nào tàn dư ý chí. Nữ tử vừa nghe, vẻ mặt cũng bi thương hạ xuống. Kinh nu nói, vậy nhất chiến về sau, tiểu muội chỉ tìm tới tam ca ngươi cùng lục ca, thất ca, cựu ca, thập ca tàn dư ý chí. Hoàng Phi hổ nghe xong trong lòng đại thống, chỉ có năm vị. Năm xưa dắt tay đi qua vô số năm, cộng đồng trải qua vô số đau khổ 12 huynh muội, chỉ còn giữ lại 6 vị. Trừ hắn, bốn vị khác còn không biết có thể hay không chuyển thế trở về. Loại nào bi thương vô pháp ngôn ngữ. Nhắm hai mắt lại, đầy đủ mấy hơi thở về sau, mở mắt ra đối với nữ tử miễn cưỡng cười hạ đạo, "Tiểu muội, khổ ngươi." Đừng xem nói ung dung, lập tức liền tìm đến năm vị tàn dư thần niệm. Năm đó trận chiến đó cỡ nào khốc liệt, Vũ yêu nhị tộc đem hết toàn lực, sinh tử đại chiến. Bất Chu Sơn cũng ngã, bao quát hắn ở bên trong 11 vũ tộc, toàn bộ tử vong, chút nào chân linh không dư thừa, tinh huyết trở về thiên địa. Nếu như không phải là vũ tộc kỳ lạ, ý chí có thể nói tương đương với một phần chân linh. Đó chính là triệt để chết. Mà muốn tại loại này đại chiến về sau tình huống, thu thập bọn họ tàn dư ý chí, biết bao khó khăn. Hắn đều có thể muốn lấy được tiểu muội trải qua ít nhiều khó khăn, vừa mới thu thập được một ít. Cái này còn rất xa không tính kết thúc, ý chí chỉ là ý chí, dù cho vũ tộc kỳ lạ, ý chí tương đương với một phần chân linh, nhưng trung quy cũng không phải là chân linh, càng biến không trở thành sự thật linh. Chỉ là có thể để cho bọn họ còn không có có chính thức hoàn toàn biến mất, thế gian một dài, ý chí cũng là biết tiêu tan. Lúc này, thì phải lấy đại thần thông, đại pháp lực, trải qua vô số năm gần ngưỡng, phương có thể đầu nhập luân hồi chờ đợi thời cơ chuyển thế. Cũng chỉ có luân hồi chuyển thế. Mới là có thể đem ý chí biến thành chân linh duy nhất phương pháp, đối với những cường giả khác mà nói, cũng là khôi phục chân linh tốt nhất khắp vùng. Có thể chuyển thế không phải là đơn giản như vậy. Đối với cường giả mà nói, nếu như cường giả chân linh nằm ở không ngại lúc, tốt lắm chuyển thế, cũng tỷ như câu trần chuyển thế, hắn mặc dù bị thương, nhưng chân linh cũng không lo ngại. Chuyển thế không khó, cần thời gian, cũng sẽ không quá dài. Nhưng nếu như chân linh không nằm ở không có gì đáng ngại trạng thái, muốn chuyển thế liền không dễ như vậy. Chân linh càng suy yếu, càng khó truyền thế, bởi vì hồng hoang thế giới biết bản năng áp chế. Cương giả chân linh không ngại, to lớn hơn nữa thương đều có thể khôi phục. khi đó truyền thế, là suy yếu tự thân, thế giới sẽ không áp chế. Mà suy yếu chết nhanh thời gian truyền thế, đó là muốn tiếp tục sống tiếp, thuộc về nghịch thiên cải mệnh, thế giới tự nhiên biết bản năng áp chế, muốn truyền thế cực kỳ khó khăn. Huống chi là bọn họ loại này liền chân linh đều không có, chỉ có một vệ tản dư ý chí tình huống. Ở trong luân hồi không biết chờ bao lâu vừa mới chuyển thế trở về, nữ tử nở nụ cười lắc đầu một cái, khá là thỏa mãn nói, có thể nhìn thấy mấy vị huynh trưởng trở về, tiểu muội liền hài lòng. Bốn người bọn họ nhất định biết trở về. Hoàng phi hổ lập tức kiên định nói. Nữ tử gật đầu, cũng tràn ngập tự tin mỉm cười nói, mỗi đến lớn cấp đến thời gian, đều là hồng hoàng thế giới thiên đạo sức gấp chế yếu nhất thời điểm. Một ít tồn tại cũng chuyển thế thành công, Tam ca ngươi là như vậy, bốn vị khác huynh trưởng cũng nhất định có thể thành công. Ừm. Hoàng Phi Hổ gật đầu. Ngưng lại, nữ tử lại có chút chần trờ nói, Tam ca, đã ngươi đã quyết định dùng thân này vì là thương lượng mà chiến, tiểu muội không ngăn trở. Bất quá, sau này ngươi lại nên làm gì đối mặt nhân đế đây? Tổ vũ hành hành trong thiên địa, trắng trận không kiêng rẻ, hào khí trùng thiên, tuyệt không biết đối với bất kỳ người nào thần phục, túi đầu. Nhưng nếu như Hoàng Phi Hổ muốn tiếp tục ở thương lượng trong đỉnh, sẽ không được không đối mặt cùng người đế trong lúc đó quân thần quan hệ. Quả nhiên. Vừa nghe lời ấy, Hoàng Phi Hổ trên mặt xuất hiện làm khó dễ, phức tạp tâm ý. Người khác thân thể bất quá ngắn ngắn hơn 1.000 năm thời gian, so với hắn đã từng trải qua, nhìn như không đáng nhắc tới. Có thể kỳ thực ngắn ngủi này hơn 1.000 năm thời gian, nhưng để lại cho hắn quá nhiều dấu vết. Bằng không hắn cũng sẽ không miễn cưỡng muốn dùng thân này vì là thương lượng nhất chiến. Hiện thực bày ở nơi này, lại để cho hắn hướng về đế tân được thần tử chi lễ, vậy cũng là không thể nào. Chầm tư chốc lát, vẻ mặt nghiêm nghị nói kế trước mắt cũng chỉ đành hướng về nhân đế nói rõ hắn sẽ tin tưởng tam ca người sao nhân tộc cùng ta vu tộc quan hệ từ lâu vỡ tan bây giờ lại là đại kiếp thời kỳ mọi chuyện cũng cần cẩn thận thời điểm nữ tử hỏi hoàng phi hổ vẻ mặt càng nghiêm nghị nhìn về phía cô gái nói tiểu muội ngươi có thể đừng xem thường nhân đế tiểu muội chưa bao giờ coi thường nữ tử ánh mắt một kỳ bây giờ toàn bộ hồng hoang thì có ai dám coi thường vị kia nhân đế nàng tự nhiên cũng sẽ không có thể nghe chính mình tam ca tựa hồ nàng vẫn là xem thường hoàng phi hổ hai mắt cực kỳ ngưng trọng ta chân linh khôi phục về sau lại đi xem dĩ vấn việc bằng vào ta theo người đế quan hệ chi gần hiểu biết lại vẫn là có thể cảm giác được hắn thâm bất khả chắc như là không có cực hạn thủ đoạn hắn ẩn tàng sâu ở bây giờ ta xem đến càng làm cho người kiến kỵ hắn cho ta cảm giác so với kia tam chân chim càng thêm đáng sợ nữ tử cả kinh vu tộc đỉnh phong lúc hoành hành vô kỵ nhưng là thắng không yêu tộc Lúc đó yêu tộc cường giả không ít, nữ hoa, phúc hy, côn bằng vân vân. Nhưng chính thức để thập nhị tổ vu kiên kỵ, cùng bọn họ đối kháng. Chỉ có hai vị. Thiên đế đế tuấn, đông hoàng thái nhất. Đông hoàng thái nhất là dựa vào bản thân thực lực, thiên đế đế tuấn thì là dựa vào bản thân tâm kế, lòng dạ, thủ đoạn vân vân. Yêu tộc thiên đình chính thức hạch tâm, là thiên đế đế tuấn, mà không phải thực lực càng mạnh hơn đông hoàng thái nhất. Có thể hợp nhờ tờ yêu tộc cũng là đế tuấn, mà không phải còn lại tồn tại Bởi vậy có thể thấy được, liền biết rõ Đế Tuấn đáng sợ. Luận cá nhân quyền thế, Đế Tuấn có thể nói là lúc đó hồng hoang không nghi ngờ chút nào đệ nhất. Dù sao thập nhị tổ vu bình đẳng, là cộng đồng nghị sự. Tam chân chim góp ý là thiên đế Đế Tuấn. Cho dù là tử địch bọn họ, không thừa nhận cũng không được, Đế Tuấn đáng sợ. Tỷ như Hoàng Phi Hổ trong miệng câu nói sau cùng, liền thừa nhận Đế Tuấn đáng sợ. Tiếng người Đế so với Đế Tuấn càng thêm đáng sợ, liền đủ để chứng minh Hoàng Phi Hổ coi trọng. Nữ tử vẫn còn ở kinh ngạc, Hoàng Phi Hổ lại là lắc đầu một cái, không chỉ như vậy. Hôm nay chương 1, chương 2, chưa mai càng, nghỉ sớm một chú ước. Chương 494, nhân đế điện trò chuyện với nhau. Nữ tử ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Hoàng Phi Hổ, hiếu kỳ một phần. Nhân đế lòng dạ thủ đoạn càng lớn cái kia tam chân chim, bản thân thực lực tiến bộ nhanh chóng lại càng là không thể tưởng tượng nổi. Cái nào một ngày hắn so với kia biển mau súc sinh mạnh, ta cũng không kinh ngạc. Hoàng Phi Hổ tiếp tục nói. Nữ tử trong lòng nhiều mấy phần cảm giác quái dị, nàng chưa từng gặp tăng ca, không, là sở hữu tổ vũ trừ bản cổ phụ thần gia, cũng chưa từng có như vậy tôn sùng một nhân vật. Biển Mao xuất sinh góp ý là Đông Hoàng Thái nhất. Ở thời đại kia, thiên đế đế Tuấn nếu như nói đại biểu là vô song quyền thế, là yêu tộc thiên đình hạch tâm, đại não. Đông Hoàng Thái nhất bản thân đại biểu, chính là làm người nghẹn thở lực lượng, là yêu tộc thiên đình trụ cột. Đó là một vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Tam thanh biết bao được trời cao chăm sóc. Vô luận là các phương diện cũng mạnh làm người thở dài, vô lực. Bọn họ chưa thành thánh trước, nếu như nói có lưu ở có thể theo phân cao thấp. Như vậy toàn bộ hồng hoang trước hết nghĩ đến, chỉ có một người. Không phải là thành danh sớm Trúc Long, càng không phải là nữ hoa, tiếp dẫn chờ tồn tại, mà là đông hoàng thái nhất. Chỉ có hắn, có thể cùng tam thanh phân cao thấp, đương nhiên, là một đối một. Tam ca nói như thế, hiện nhiên là đem người đế so sánh đế tuấn thái nhất gộp lại còn muốn làm người kiên kỵ tồn tại dù cho nàng rõ ràng đối phương sẽ không nói giả cũng không nhịn được cảm thấy quái dị cùng mấy phần không tin có lẽ là tam ca trước đây đi theo nhân đế bên người ấn tượng quá sâu trong lúc nhất thời còn chưa thích ứng không có xoay chuyển suy nghĩ nguyên nhân nghĩ nhưng là không thể phản bác nhân đế sát thực đáng sợ đủ khiến bất luận người nào kiêng kỵ chỉ bất quá đế tuấn thêm thái nhất tổ hợp quá mức vô pháp tưởng tượng so với càng lớn tồn tại lại càng là vô pháp tưởng tượng cho nên nàng mới có chút không tin mở miệng mang theo nghi hoặc mà câu hỏi, "Tam ca ngươi ý tứ là?" Nhân đế chi đáng sợ vượt xa người khác tưởng tượng, hắn hùng tâm cùng lòng dạ cũng giống như thế, nếu như chúng ta với hắn nói rõ, hắn chỉ biết tốt tốt lợi dụng, mà sẽ không không tin ta do đó cho không ta. Ở ta không có thực chất làm ra tổn thương lớn thương lượng việc, không phải là đại thương thần tử trước, mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào, ở bề ngoài hắn đều chỉ sẽ như thường đối xử ta, đây chính là hắn tự tin và lòng dạ. Hoàng phi hổ lộ ra một chút ý cười khá là chắc chắc nói. Ừ. Nữ tử có chút ngạc nhiên, lại có chút lo lắng, hắn sẽ không muốn lấy tam ca ngươi tới liên lụy Vu tộc cùng tiểu muội ta tiến vào đại kiếp giúp hắn sao. Không biết. Hoàng phi hổ không do dự nói, hắn mặc dù bụng dạ cực sâu, như tính vô số, nhưng phần lớn là đối với ngoại nhân mà nói. Đối với mình người, hắn sẽ không làm như vậy. Tam ca tín nhiệm hắn như vậy. Nữ tử kinh ngạc nói. Hoàng phi hổ tựa hồ có một chút lung túng, đường đường tổ vu. Càng như có chút bị người thuyết phục, thật giống thẳng mất mặt. Nghiêm mặt nói, nếu như ngươi với hắn tiếp xúc sâu một ít, ngươi cũng biết ở phương diện này, tin tưởng hắn. Đế vương vô tình, nhưng hắn vẫn là một có thể khiến người ta đem sau lưng yên tâm giao cho người khác vật. Nữ tử mắt lộ ra ngạc nhiên, đồng nhiên có chút tin tưởng, vị kia nhân đế là có như vậy đáng sợ. Thuyết phục tổ vu, nhân vật như vậy không đáng sợ, còn có ai đáng sợ. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn e sợ đã nhìn ra ta một chút thân phận. Hoàng Phi hổ lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Nữ tử chân mày cau lại, hắn làm thế nào nhìn ra được đến. Năm đó đột phá đến chuẩn thánh thời gian, ta từng cảm ứng được có một ánh mắt nhòm ngó cùng ta, lấy tình cảnh lúc đó, hẳn là văn trọng. Lúc đó đột phá, chân linh kém xa gì vang bí ẩn, lấy hắn năng lực, nhìn thấy ta chân linh, chẳng có gì lạ, hắn nhất định phải sẽ đem việc này nói cho nhân đế. Từ đó về sau, những năm gần đây, nhân đế hắn cũng thật có chút xa lánh ta, đại thương hạch tâm. Ta rất ít tham dự vào Hoàng phi hổ vẻ mặt né qua một vệ phức tạp nói Bây giờ hắn chân linh khôi phục trở về Nhãn giới Biết rõ đồ vật cùng dĩ vãng cùng lắm tương đồng Rất nhiều chuyện cũng bị hắn phát hiện Nữ tử khẽ vướt cằm Nếu cũng sớm đã phát hiện Còn có thể chứa được Hơn nữa không có ở việc này bên trên Làm thêm cái gì những chuyện khác Vậy thì tin tưởng tam ca cũng tốt Nghĩ xong, mở miệng nói Đã như vậy, tiểu muội ta chân thân mau chóng đến đây cựu châu Đi cùng người đế nhất biết Hoàng phi hổ suy tư một, hai gật đầu, "Sau nửa tháng, ta tại triều ca chờ ngươi, lại muốn phiền phức tiểu muội ngươi." "Tam ca, sao lại nói như vậy? Vẫn cần cùng tiểu muội khách khí hay sao?" Nữ tử nở nụ cười, theo năm đó trận chiến đó về sau, hôm nay là nàng cười nhiều nhất, vui vẻ nhất ngày. "Ha ha ha, cũng vậy." Hoàng phi hổ hào sảng cười to, cũng không có một chút nào khách khí. Cùng một nơi dắt tay đi qua vô số năm đau khổ, lẫn nhau gắn bó đồng sinh cộng tử huynh muội đâu còn lấy cái gì khách khí. Bất quá tiểu muội đến lúc đó cũng phải cẩn thận. ở ta còn là đại thương người, không làm ra đối với đại thương bất lợi việc trước, nhân đế hắn sẽ không làm để ta thất vọng việc. Có thể về sau sẽ không nhất định, nói không chắc hắn liền biết bố trí bẫy dập, chờ đợi ngày sau khả năng hữu dụng, hoặc phòng bị ta sau đó đối với đại thương bất lợi. Hoàng phi hổ lại có chút cảnh giác nói. Nữ tử năm chiêu gật đầu, mỉm cười, cả người có không nói ra được bà khí. Tam ca yên tâm, qua nhiều năm như vậy.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 Thương nghị vụ tộc tương lai Rất nhanh sẽ trôi qua hơn một ngày thời gian Nữ tử vừa mới thối lui Hoàng phi hổ tâm thần trở về vị trí cũ Hai mắt mở Lần này đã không còn do dự Mà là một loại kiên định hào sảng Nhìn về phía triều ca phương hướng Lúc này hạ lệnh triệu mấy vị tướng quân đến đây nghị sự Vâng Ngoài trướng vang lên cung kính theo tiếng Sau ba ngày Nhân đế điện bên trong Đế tân bắt được Hoàng phi hổ bẩm tấu lên trường Phải về triều ca thấy hắn Khi thấy phần tấu chương này đầu tiên nhìn, đế tân ánh mắt chính là hiếp lại, tiên hứa lệ mang nẹ qua. Nhìn như đơn giản một phần tấu chương, nhưng trong đó nhưng thiếu quan trọng nhất cung kính tâm ý. Nếu như là những người khác, hắn nhất định sẽ lập tức hạ lệnh điều tra rõ ràng tình huống. Có thể hoàng phi hổ. Hắn chân linh trở về. Lập tức, câu nói này hiện lên trong đầu hắn. Một tia thở dài nẹ qua, dù cho đã sớm biết có một ngày như thế, thật đến lúc, cũng vẫn không thể bình tĩnh mà đối đãi. Lập tức, chính là từng trận không thích băng liếc tổn hại hắn một thành viên đại tướng không ai có thể an toàn lùi thân tâm niệm nhất động tấu chương trên xuất hiện một chữ chuẩn Màu chóng phát xuống đế tân ném cho trinh hòa vâng trinh hòa vội vã đáp lại lại quá 12 thiên hoàng phi hổ vừa mới trở lại triều ca tựa hồ chính là vì bấm nửa tháng kỳ hạn thời gian ngày thứ nhì tiến vào nhân đế điện ven đường nhìn thấy quen thuộc người đều là sư sở hoàng phi hổ tựa hồ biến không quan tâm đến bất luận người nào, đi thẳng tới hậu điện ngoài cửa. "Bệ hạ, Hoàng phi hổ thượng tướng quân ở ngoài cửa cầu kiến." Đế Tân chính xử lý chính vụ, nội thị báo lại. "Đế Tân động tác liên tục, kinh. "Vâng." Nội thị đáp lời, vẻ mặt trên lại có chút chần chờ, cắn răng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ xem Hoàng thượng tướng quân, tựa hồ, tựa hồ khá là bất kính." Đế Tân ánh mắt đọc lại, vung xuống tay, tất cả đi xuống. Trong kia tùy tùng nhưng mà hành lễ thuối lui. Một bên Trịnh Hòa cũng thi lễ lùi về sau dưới. Mấy hơi thở về sau, Trịnh Hòa cùng ngoài cửa chờ đợi Hoàng Phi Hổ nhìn thấy, ánh mắt ngưng lại. Không thích tâm ý lúc này tuôn ra lên. Khá lắm Hoàng Phi Hổ, nhìn như cũng không không thích hợp, nhưng này cố khí biến chất. Phóng đáng, dũng cảm, dường như trắng trợn không kinh rẻ, không có lớn nhất hẳn có mấy phần cung kính. Hai mắt híp mắt lên, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, lạnh nhạt nói, Hoàng Tướng Quân, vào đi thôi. Hoàng Phi Hổ mắt nhìn Trịnh Hòa không có để ý, cất bước đi vào đại điện. một giới nội thị, dù cho không tệ, cũng không nhìn ở trong mắt hắn. Trình Hòa ngay lập tức sẽ phát hiện điểm ấy, đối phương không nhìn hắn. lông mày sâu sắc nhăn lên, không thích cũng tạm thời đè xuống, nhìn Hoàng Phi Hổ bóng lưng, đều là nghi hoặc. hôm nay Hoàng Phi Hổ không bình thường, cùng dĩ vãng như là đổi một người giống như. yên tĩnh bên trong cung điện, chỉ có cái kia không nhẹ không nặng tiếng bước chân vang. rất nhanh, tiếng bước chân dừng lại, Hoàng Phi Hổ nhấc lên ánh mắt nhìn lên. Vẻ mặt đều là ngưng trọng, chờ một nói, xin chào nhân đế. Bình tĩnh thanh âm, lộ ra một luồng xa lánh, sẽ không có gì cung kính. Là một loại nhìn thẳng, bình đẳng ý vị. Một mực xử lý chính vụ đế tân, nhấc lên ánh mắt, không có cái gì ngạc nhiên cùng tức giận. Từng kia từng kia kim quang lấp lóe, dưới thân người Hoàng Phi Hổ, một đạo vi đại bá đạo thân ảnh xuất hiện. Mặt người thân hổ, người mặc kim lân, sau lưng mọc ra hai cánh. Đôi môi khẽ mở, thanh âm bình tĩnh cùng cực nhục thu, đúng vậy. Hoàng phi hổ hoặc là nói nhục thu không thèm để ý đối phương dò xét, trinh trọng nói. Rất tốt, ngươi hôm nay hướng cụ thản liếc, muốn nói cái gì? Đế tân bình thản nói. Ta tới, chỉ là muốn vì là đời này làm cái kết. Hoàng phi hổ nghiêm nghị nói. Hắn biết rõ vậy rất tốt hai chữ chỉ là cái gì, góp ý là hắn vừa khôi phục chân linh, liền không có có ẩn dấu trực tiếp tới hướng về đối phương thản liếc hành vi. Hắn càng rõ ràng, đế tân chán ghét hướng về hắn ẩn dấu người. Những cái tự cho là thông minh gạt đế tân người, nào ngờ mới là nhất là ngu rốt. Chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa vặn hắn vu tộc hướng về yêu thích thẳng thắn, không thích quanh co lòng vòng, âm hưu quỷ kế. Làm sao kết? Đế tân thản nhiên nói, như là cũng không để ý. Đời này là nhân thân. Ta liền sẽ dùng thân này vì là đại thương mà tử chiến, liền như vậy kết. Hoàng phi hổ trực tiếp kiên định nói. Đế tân lông mày khẽ dương lên, ngược lại không tệ. Để tránh xung đột. Đón lấy hay là từ ta tiểu muội đến cùng người đế trao đổi tốt. Hoàng phi hổ lập tức nói. Hậu thổ. Đế tân ánh mắt đọc lại. Đúng vậy, mong rằng nhân đế mở ra đến hoàng phủ thông đạo. Hoàng phi hổ gật đầu. Đế tân hơi dừng một chút, liền ra tay phá toái không gian, một cái không gian thông đạo xuất hiện. Một hơi về sau, nhạc tia sáng màu vàng xuất hiện, một tuyệt mỹ nữ tử từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Loại tiêu cực hạn ôn hòa cùng với cực hạn bá đạo, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Ở trên người nàng hoàn mỹ tan hợp làm một thể. Chính là cùng đế tân ở trong Tử Tiêu cung có duyên gặp mặt một lần, Thượng cổ lục ngự bên trong, Thập nhị tổ vu bên trong, trưởng quản lục đạo luân hồi hậu thổ. Chương 495: Vô cùng e dè. Chỉ một thoáng, hai đôi ánh mắt đan rệt. Một lãnh đạm như nước, phổ biến như thiên địa. Một ôn hòa như nước, bao dung bà khí. Vô tận đánh lượng từ song phương trong ánh mắt tuôn ra lên, để bên trong tòa đại điện này đều rất giống đọc lại. Nghe tiếng đã lâu nhân đế lại rảnh. Hôm nay cuối cùng cũng được vừa thấy. Bình tĩnh thanh âm, như xuân phong cùng đại địa, khiến người ta không khỏi an lòng. Nương nương khách khí. Đế tân hờ hứng trả lời. Hậu thổ hóa luân hồi, bây giờ càng chấp trưởng luân hồi trọng địa, cựu thiên thập địa bên trong, không người không cho mấy phần mặt mũi. Hôm nay bản cung đến đây, chính là vi huynh giải cùng người đế trò chuyện với nhau, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng nhân đế thứ lỗi. Hậu thổ khá là khách khí nói, tư thái không cao không thấp. Nương nương nói. Đế Tân không có xem Hoàng Phi Hổ nói thẳng. Ta tới trước trong thiên điện. Hoàng Phi Hổ một chút do dự, trực tiếp hướng về một bên thiên điện đi đến. Đế Tân cũng không ngăn trở, dường như không nhìn thấy. Chờ Hoàng Phi Hổ đi thiên điện, hậu thổ thanh âm đọc lại, hơi bán lê nói, nhân tộc, đại thương đối với huynh trưởng ân huệ, bản cung ở đây đợi huynh trưởng cảm ơn nhân đế. Nương nương khách khí, đó là hắn thân là nhân tộc, nên được đến. Đế Tân lạnh nhạt nói, một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ. Hậu thổ trong lòng ngưng trọng. Từ đế tân cái này không mềm không cứng nói liền có thể biết rõ, trong lòng đối phương không thích. Điều này cũng bình thường, đối mặt việc này, không ai biết cao hứng. Không thèm để ý những cái, nghiêm nghị nói, phần ân tình này bản cung hòa huynh giải cũng khắt trong tâm khảm, vì lẽ đó huynh trưởng nguyện bất chấp nguy hiểm, dùng thân này vì là thương đình mà tử chiến, để báo đáp phần ân tình này. Hắn có lòng, như vậy, cô có thể đại biểu nhân tộc, đem phần ân tình này xóa bỏ. Đế tân ngữ khí hòa hoãn chút. Dũng thân này vì là đại thương tử chiến, cái này làm phương pháp không ai có thể nói thêm cái gì, bao quát hắn. đa tạ nhân đế. Hậu thổ khách khi nói, ngừng lại, lại nói, nhân đế nhìn thấy, bây giờ bản cung huynh trưởng chân linh trở về, hắn mặc dù nguyện ý vì thương đỉnh tử chiến, nhưng e sợ không thể tiếp tục nghe từ nhân đế tâm ý. Đế tân hơi nhúng mày, trong ngay mắt, có loại thiên địa đều tại cao mày cảm giác, một quốc gia bên trong, chỉ có trên dưới một lòng, nghe theo chỉ huy, có thể càng mạnh mẽ cô không thể bởi vì hắn mà xấu đại cục. song vương cũng rất rõ liếc, bây giờ hoàng phi hổ chân linh trở về, dù cho hắn đồng ý dùng thân này vì là đại thương tử chiến, hoàng phi hổ hoặc là nói nhục thu cũng không thể tiếp tục nghe từ đế tân mệnh lệnh. hắn là tổ vu, hoành hành vô kỵ đỉnh thiên lập địa tổ vu, hắn sẽ không nghe theo bất cứ người nào mệnh lệnh. đây là vu tộc thể diện, lại càng là phòng tuyến cuối cùng, cũng là song Phương trọng yếu mâu thuẫn bên trong. vì lẽ đó hậu thổ chân thân đến đây cùng đế tân trao đổi. Bằng không nếu có Hoàng Phi hổ mình cùng đế tân đàm luận, xung đột rất có thể sẽ trực tiếp bạo phát. Cho dù không bạo phát, rõ ràng là cả hai cùng có lợi hợp tác sự tình, cũng rất có thể biến thành chuyện xấu. Bởi vậy Hoàng Phi hổ trực tiếp đi thiên điện. Hậu thổ minh bạch đế tân từng nói, đại kiếp buông xuống, đại thương chính là trên dưới một lòng thời gian, thêm một cái không nghe theo đế tân chi mệnh, bất kính đế tân Hoàng Phi hổ. Đại thương còn lại thần tử nghĩ như thế nào? Làm sao xem? Đế tân uy nghiêm làm sao thả? Cho tới đem hoàng phi hổ thân phận chân chính nói ra, cái kia càng không thể. Ảnh hưởng quá to lớn. Bản cung cũng biết những này, cho nên mới đến đây cùng người đế trao đổi. Huynh trưởng chân thành chi tâm, nhân đế nên biết được, vì lẽ đó không biết nhân đế có thể có lượng toàn kỳ mị chi phương pháp. Hậu thổ không hoàng hốt không đội nói. Đế tân trầm mặc một hồi, thanh âm hơi trầm xuống nói, nếu như chỉ là đơn thuần bất kính cô, cô có thể mang hắn rời triều ca, một mực ở tiền tuyến. Nhưng hắn cùng chư tướng gặp lại lúc làm sao làm. Luôn ngữ trong cử chỉ, nếu như bất kính cô, chẳng phải là trong hội hồng. Cô cũng vô pháp. Hậu thổ lại như mày, trong thiên điện, hoàng phi hổ cũng giống như thế. Tâm tính, tư duy thay đổi, bất kính đế tân, đó là không che giấu nổi. Tổ Vu lại càng không sẽ đi giấu, đến lúc đó. Hơi trần chờ, hậu thổ ngưng âm thanh nói, không bằng chờ huynh trưởng ngày sau lại báo này ân làm sao. Tổ Vu một lời, nặng như không chu toàn. Chờ huynh trưởng thoát ly đại thương cùng nhân tộc, khôi phục. Nhất định phải đem hết toàn lực báo đáp này ân Nàng nói bên ngoài nàng tự mình ra tay Đi vì là Hoàng Phi hổ báo ân Kết song phương trong lúc đó quan hệ Bởi vì nàng rõ ràng Vừa đến nàng ra tay nói ảnh hưởng quá to lớn Thứ hai càng quan trọng là Hoàng Phi hổ tuyệt đối không muốn Chính hắn kiên định dùng cái này thân là thương đình tự chiến Chứ là đối thương đình cảm tình ra Chính là muốn chính mình kết phần quan hệ này Không còn liên lụy hậu thổ Đây là một vị tổ vu, Một người nam nhân Một cái huynh trưởng tôn nghiêm kiên trì. Đế tân lần thứ hai khẽ tao mày, không khẩu lời nói, dù cho đối phương biết thủ rõ, cái này thời điểm hắn cũng đương nhiên sẽ không đồng ý. Khi đó ai ngờ sẽ phát sinh cái gì. Cái gì nhận rõ hắn cũng sẽ không quá tin, chuyện quan trọng đối phương không nhất định sẽ làm, tỉ như xuất tổ vu quy thuận đại thương, cùng đại thương cùng một nơi cùng ai vì địch. Loại này liên quan đến vu tộc sự tình, đối phương sẽ làm. Mà không trọng yếu sự tình, cũng không cần đối phương. Một hôn nguyên tổ cảnh tương đương với đế cảnh cường giả là trọng yếu, nhưng đại kiếp, đối với hắn mà nói, có thể sẽ không trọng yếu. Mội tử, không cần làm khó dễ. Hoàng phi hổ âm thanh vang lên, long hành hổ bộ từ bên trong cung điện đi ra. Ánh mắt nhìn về phía đế tân, đã như vậy, ta liền tạm thời ẩn dấu đi, chờ đại chiến lúc, ta biết một mình đi liều mạng một địch. Lại cho một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, làm sao? Bằng phẳng tư thái hiển lộ hết không thể nghi ngờ, đế tân trầm ngâm một hồi, ngựa khí lạnh lùng Nhớ lại cô cùng Hoàng Phi hổ quân thần một hồi, cô đồng ý. Hoàng Phi hổ trong lòng phức tạp tâm ý nẹ qua, chấn định nói, vậy Hoàng gia. Mặc kệ tự do. Đế tân nhắm hai mắt lại. đa tạ. Hoàng Phi hổ trong miệng phun ra hai chữ. đa tạ nhân đế. Hậu thổ cũng thoáng thở một hơi, như vậy xem ra, xem như khá là viên mãn giải quyết. Chờ đại chiến lúc, tam ca đi liều mạng nhất chiến, liền có thể kết cùng nhân tộc cùng đại thương quan hệ. Cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Vũ tộc mặc dù xa suốt, kém xa đỉnh phong thời gian, nhưng gốc gác còn đang. một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo không tính là gì. Không tiếp tục nhiều lời, thấy đế tân nhắm hai mắt lại, hậu thổ hai người đã biết đây là tiện khách. Hậu thổ trực tiếp mở ra không gian thông đạo mang theo Hoàng Phi Hổ rời đi. Hai người sau khi rời đi, đế tân mở hai mắt ra, ưu thâm bất khả chắc. Vũ tộc. Cũng được, người ngoài thân tử đi, cô cùng Hoàng Phi Hổ quân thần tình nghĩa liền như vậy đoạn. Đến lúc đó, đừng trách cô một bên khác, trở lại hoàng phủ nơi sâu xa, hậu thổ trên thân bá khí biến mất, chỉ còn dư lại loại kia ôn hòa ôn nhu, mỉm cười nói, nhân đế ngược lại cũng thông tình đặt lý, không có làm khó. hoàng phi hổ ánh mắt dừng lại, có chút quái dị mắt nhìn hậu thổ, đế tân thông tình đặt lý, ánh mắt lụa lụa, đè xuống quái dị suy nghĩ, thuận miệng nói, bây giờ ta là chân tâm giúp hắn, còn có hoàng phi hổ thân phận, vì lẽ đó hắn không biết làm để ta thất vọng việc. hơn nữa vào lúc này máy bay hắn hẳn là cũng không nghĩ lại thủ cường địch. Hậu thổ gật đầu, tâm tình khá là cao hứng nói, vậy tiểu muội vậy thì đi chọn nhất linh bảo. Ừm. Hoàng phi hổ gật đầu, lại mở miệng dặn dò, sau đó ta sẽ ở phủ bên trong bế quan, tiểu muội cũng không cần nhiều nhúng tay, để tránh khỏi rơi vào đại kiếp bên trong. Tam ca yên tâm, tiểu muội sẽ cẩn thận. Hậu thổ cười nói, nói giỡn vài câu xoay người rời đi. Hoàng phi hổ ánh mắt ngưng trọng hạ xuống, nhìn về phía nhân đế cung phương hướng trong lòng đều là trâm trọng, hắn không cùng hậu thủ nói, hắn như vậy tôn sùng đế tân đồng thời, lại là cỡ nào kiên kỵ hắn, hắn muốn kết đoạn ân oán này lại thoát ly nhân tộc cùng đại thương, mà không phải trực tiếp thoát ly, chứ hắn tính cách ở ngoài, tương tự là vô cùng e rè đế tân, hắn không muốn để cho vu tộc bằng được không tội này đại địch, không phải sợ, tổ vu cùng vu tộc sẽ không sợ bất luận người nào, chỉ là không cần phải, có thể không chết, ai cũng không muốn chết, cái này trong hừng hoang e sợ không có một cái nào hôn nguyên cẩn giả, so với hắn càng hiểu biết đế tân đáng sợ, còn có cái này tựa hồ không nhiều bắt mắt đại thương đáng sợ, bạch hởi, hàn tín, thương ngưỡng, gia cắt lượng vân vân, liền hắn bây giờ nhìn đi, cũng cảm thấy một chút kinh diễm. Đây là một cái có được vô cùng tiềm lực đoàn thể, lại phối hợp thêm đế tân, bọn họ có thể cũng chỉ là đang chờ một cái tiềm lòng xuất hiện thời cơ, mà đại kiếp chính là tốt nhất thời cơ. Một khi đại thương có thể an toàn vượt qua đại kiếp. Khi đó đế tân, đại thương hội đến mức độ nào? Hắn không biết, chỉ biết nhất định phải sẽ làm thiên hạ khiếp sợ. Còn có người tộc cái kia thực lực đáng sợ, nếu như song phương hợp ở cùng một nơi. Nhẹ hít một hơi, đè xuống trong lòng cái kia vô cùng kiêng kỵ tâm tình. Hắn sẽ không trở thành cái gì, dù không cam lòng đến đâu, không muốn thừa nhận. vu tộc cũng không còn là sừng sững với Hồng Hoang Đỉnh tồn tại, vì lẽ đó đại thương nhiều đáng sợ, không phải là hắn nên suy nghĩ sự tình. Đó là tam thanh cùng với Hồng Quân nên nghĩ. Ánh mắt lẹn lẽo, mang theo một chút trào phúng cùng hận ý mắt nhìn thiên. Có thể khi đó các ngươi sẽ không lại cao cao tại thượng. Vô thanh vô tức, Đế Tân cùng hậu thủ đạt thành hiệp nghị, Đại Thương thượng tướng quân bên trong Hoàng Phi Hổ gia lớn như vậy biên cố. Ở Tây Kỳ vẫn bận Lục Khương Tử Nha cùng thân công báo sư huynh đệ hai người tụ ở cùng một nơi. Sư đệ, ngươi tìm Vi Huynh đến là có chuyện gì? Khương Tử Nha hơi có chút ngạc nhiên hỏi. Thân công báo vẻ mặt có chút chần chừ, như là không biết nên nói như thế nào chớp mặc chốc lát vừa mới cao mày nói sư huynh mấy năm qua sư đệ ta vẫn dùng phân thân chi pháp bái phỏng ta tam giáo đệ tử môn nhân thế nhưng là từ từ ta phát hiện tuy nhiên ta tam giáo đệ tử môn nhân cũng căm thù thương đỉnh nhưng cũng đều không có xuống núi cùng với là địch suy nghĩ cái này có gì không ổn ba vị trưởng giáo lão gia lại không có giới thánh dụ rất nhiều môn nhân đệ tử tự nhiên không có xuống núi cùng thương đỉnh là địch suy nghĩ khương tử nha không thèm để ý nói là như vậy có thể Vấn đề ngay tại ba vị trưởng giáo lao ra không có dưới thánh dụ điểm ấy. Thân công báo trên mặt vẻ trần trở càng thêm nồng nặng, sâu sắc cao mày nói, ba vị lao ra không có dưới thánh dụ, cái kia đến lúc đó đến trợ giúp chúng ta, lại có mấy vị. Không có ba vị lao ra thánh dụ, căn bản không thể một lần đến đại lượng đồng môn đệ tử. Cho dù bị ta đến mấy vị, thế đơn lực bạc phía dưới, đối mặt thương đỉnh, lại có gì dùng. Khương tử nha sướng sở, thật giống, xác thực như vậy. Như mày muốn hạ đạo. Chúng ta cùng thương đình thụ địch, còn không biết lúc đó sẽ phát sinh, sư tôn có thể còn chưa muốn sớm như vậy nói, để tránh khỏi tạo thành không tốt ảnh hưởng. Thân công báo ánh mắt lập lòe, lơ đãng sâu sắc mắt nhìn Khương Tử Nha, gật đầu, có thể đi. Sư đệ không cần lo lắng, ba vị lao ra đích thị là tự có dụng ý. Khương Tử Nha quyết tâm, an ủi nói một câu. Hôm nay chương 1, chương 496, đúng là một mảnh hiếu tâm. Thân công báo lần thứ hai gật gù dường như đã bị thuyết phục Sau đó hai người lại tán gẫu lên bây giờ tây kỳ các phương diện sự vụ, hơn nửa giờ sau mới tách ra. Thân công báo nguyên bản mang theo thường ngày nụ cười sắp mặt, nhất thời biến, trở nên nghiêm trọng, do dự bất định. Hắn vừa theo Khương Tử Nha nói, không phải là hắn tâm huyết dâng chào nói, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ sau mới nói ra tới. Có thể Khương Tử Nha cũng không nặng coi, hoặc là nói hắn quá tin tưởng bà vị lao ra, như vậy hắn tự nhiên không thể lại nói thêm gì nữa, bằng không chẳng phải là nghi vấn. Hoài nghi Tam giáo lao ra, nhưng thiên tính kỳ thực cẩn chứa một chút cao ngạo, hiếu thắng hắn, xưa nay không có chính thức hoàn toàn tin tưởng bất luận người nào. Ba vị lao ra không có dưới thánh dụ, như vậy Tam giáo đệ tử liền không khả năng đại lượng đến cứu viện Tây kỳ. Điềm ấy bây giờ nhìn như tử không có gì, nhưng hắn vẫn là cảm thấy một chút bất an. Hắn và Khương Tử Nha là bởi vì sư tôn ý tứ vừa mới đến Tây kỳ, hai vị sư tôn mặc dù không có nói rõ, vốn lấy bọn họ trí tuệ tự nhiên năng đủ nhìn ra cũng xác định. Cùng tam giáo đệ tử cùng một nơi đối kháng thương đình đã thành chắc chắn. Đều thời gian này, tam giáo đệ tử đại bộ phận cũng còn ở bế quan. Ba vị lao ra nơi đó không có động tĩnh Điều này làm cho hắn vốn có thể cảm giác được bất an, bất quá còn nói không ra nơi nào bất an. Ba vị lao ra sẽ bỏ qua bọn họ. Không cùng thương đình là địch. Cái này cũng là không thể nào sự tình. Một lát, mới miễn cưỡng đẻ xuống bất an. Có thể, thật chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Nghĩ như vậy một câu hơi Nữu lông mảy, nhìn về phía đông phương. Tiếp tục đi làm lục chính mình phụ trách sự vụ. Thời gian một chút trôi qua, Tây Kỷ còn đang nhanh chóng chuẩn bị. Đương nhiên, trừ số ít mấy người ra, những người khác căn bản cũng không biết rõ, đây là tại sao mà chuẩn bị. Đại thương phương diện, cao tầng trung tâm tinh lực tuy nhiên đã rời đi, tốc độ phát triển đầy hạ xuống, nhưng vẫn là có đầu không sởi thô tiến hành, trung hạ tầng quan viên hầu như không có cái gì phát giác. Chớp mắt, liền đến đế tân ngay hôm đó, đế tân chính như thường xử lý chính vụ. ngoài điện, đại điện hạ, ngài có chuyện gì, la yêu cầu thấy bệ hạ sao, lao nô vậy thì thông báo bệ hạ. trinh hoa nhìn vẻ mặt lạnh lùng bước nhanh đi tới đế tiễn, lòng đầy nghi hoặc, nhanh chóng ngăn tại trước cửa điện cười nói. đế tiễn hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tốc độ không ngừng chút nào, thật giống đang áp chế cái gì. điện hạ, mặc kệ có chuyện gì, đối mặt bệ hạ, trước tiên nhẫn vì là lên a. trinh hoa trong bóng tối truyền một câu nói. Đế tiễn vẻ mặt nhất động, tốc độ rốt cục dừng lại. Trình Hòa âm thầm thở một hơi, liền vội vàng xoay người hướng về điện bên trong đi đến. Hơi hành lễ nói, Bệ hạ, lớn thái tử điện hạ cầu kiến. Tuyên! Đế tân không thèm để ý nói. Vâng! Trình Hòa không nói thêm gì, trực tiếp xuống. Cái này toàn ra sự tình, có thể không lẫn vào liền tuyệt không lẫn vào. Mấy hơi thở về sau, một trận khá là trầm trọng tiếng bước chân vang lên, để đế tân vô ý thức khẽ như mày. Nhưng là không, có đỉnh chỉ xử lý Tấu trương. Tiếng bước chân dừng lại, lạnh lùng bên trong đè nén từng kia từng kia tức giận, cùng nói ý vị thanh âm nhanh chóng vang lên, mấy năm qua đại quân điều động không ngừng, mơ hồ nhằm vào phía Tây, Cao tầng trọng tâm tinh lực rời đi, đại thương, muốn cùng người khai chiến. Đế Tân vẻ mặt lạnh lẽo, đều là uy nghiêm, để bút xuống, ánh mắt nhìn về phía phía dưới đế tiễn, lạnh lùng thanh âm áp bách lực như núi như biển, ai dạy ngươi lễ nghi? Thật sự là làm cản. Đế Tiễn không quan tâm đến Chăm chú nhìn thẳng đế tân ánh mắt, như là phối hợp tiếp tục nói, với ai khai chiến. Nói xong, như là dùng hết sức lực toàn thân, từ trong miệng phun ra, tam giáo sao. Ánh mắt cực kỳ quật cường, nhưng trong đó tựa hồ cũng mang theo từng tia từng tia kinh hoàng cùng với chờ mong. Đúng thì làm sao? Đế tân vẻ mặt bất biến, lạnh lùng nói. Đế tiễn nhất thời như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể khẽ run, hai mắt từ quật cường trở nên hơi thất thần. Thật sự là, hắn hiểu biết trước mặt vị này chính mình thân phụ. Cái kia bốn chữ, chính là khẳng định trả lời. Trong lòng trong nháy mắt loạn. Dù cho từ biết rõ đại thương cùng tam giáo vào kiếp thì có dự cảm không tốt. Ở tam thanh cùng nhân tộc đại chiến, dự cảm không tốt đạt đến đỉnh phong. Nhưng ở phát hiện các loại manh mối, lúc này xác định về sau, vẫn còn có chút tay chân luôn cuống, thậm chí là kinh hoàng. Đại thương, muốn cùng sư phụ sinh tử chi chiến. Hô! Hô hấp thô trọng, cuộc đời lần thứ hai, hắn không hề biết rõ nên làm như thế nào, muốn trốn tránh tâm tình. Phế phẩm. Đột nhiên, một tiếng mang theo từng tia từng tia tức giận quát lạnh vang lên, lập tức đem hắn thức tỉnh. Đế tân trên thân áp bách càng đồng, lạnh lùng nói, cút trở lại diện bích hối lỗi. Đế tiễn chỉ cảm thấy một trận cảm giác quen thuộc, cũng không thèm để ý những câu nói kia, chăm chú nhìn đế tân, cắn răng nói, nếu như, nếu có thể, có thể thả ta sư phụ sư bá sư thúc một lần sao? Vô liêm sỉ. Đế tân ánh mắt lạnh hơn, áp bách lực đột nhiên tăng trưởng mấy lần không ngừng, toàn bộ ép đến đế tiễn trên thân thất thần phía dưới, để hắn trực tiếp quỳ xuống. Ngươi quên thân phận ngươi sao? Ngươi là đại thương thái tử, lại dám nói cỡ này nói. Ta chưa quên." Đế Tiễn sắc mặt đỏ lên, không ý kỷ tí nào, có thể sư phụ đối với ta có đại ân, ta làm sao có thể nhìn hắn gặp nạn. "Vậy ngươi là có thể nhìn ta đại thương tướng sĩ chết ở ngươi cái kia cái gọi là sư phụ trong tay?" Đế Tân lạnh lùng quát lớn. "Tự nhiên sẽ không, ta cũng sẽ không để ta sư phụ giết đại thương tướng sĩ." Đế Tiễn lập tức nói, Hử, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản. Đế tân hừ lạnh một tiếng. Ta, đế tiễn há mồm phải trở về đáp, nhưng một chữ cuối cùng nhưng thật giống như đọc lại, nói không ra. Hắn có thể sao? Đại thương nếu như theo tam giáo là địch khai chiến, sư phụ lại bởi vì hắn mà vi phạm sư môn sao? Cho dù biết, hắn lại có thể nào đi để sư phụ làm như vậy? Nhất thời, trên thân kiên trì cùng khí lực mất đi hơn nữa. Cút trở lại, không có cô ý chỉ, không được bước ra phủ môn nửa bước. Đế tân lạnh giọng cả giận nói, áp bách lực thu lại hơn nữa. Đế tiện hai mắt mang theo thất thần, đứng dậy, khí tức tịch mịch rời đi. Đế tân lại là một trận hứa nhẹ. Trong lòng bất mãn, dạy mãi không sửa. Sư phụ, cái gì sư phụ? Không thủ đoạn độc ác, không có khi sư diệt tổ nhẫn tâm, làm sao thành tiểu đại sự. Càng muốn bất mãn càng nhiều, càng nghĩ đến hơn còn lại mấy cái vô dụng đồ vật. Từng cái từng cái, không phải là lòng dạ mềm yếu, chính là lạnh nhạt vô tình, không phải là có vững vàng không dũng thật là tốt ngoan đấu dũng, còn có một cái ở nơi đó chơi ẩn tàng, à, từng cái từng cái đồ hôi tướng, Trình Hoa, ánh mắt nhất định, mở miệng nói, Lao Nô ở, Trình Hoa lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi tới phía dưới, bốn người bọn họ đang làm gì, Đế Tân thanh âm lãnh đạm hạ xuống, Trình Hoa chỉ là hơi run run, liền minh bạch, bệ hạ chỉ là hai thái tử điện hạ bọn họ, Đế Tân không nói gì, Trình Hoa lập tức nói bốn vị thái tử điện hạ gần nhất nên ở trong phủ an toàn tu luyện. Đối với mấy vị thái tử động tác, hắn cũng chính là chỉ biết cái đại khái, dù sao không có đế tân sáng tỏ mệnh lệnh, hắn không dám dám thị mấy vị thái tử. Để bọn hắn buổi chiều lại đây, cô kiểm tra bọn họ tiến độ. Đế Tân bình tĩnh nói, Trịnh Hòa cố ý một trận, vội vã xác nhận. Trong lòng thở dài một tiếng, đại điện hạ, đây là chọc giận bệ hạ a. Đế Tân vung tay lên, Trịnh Hòa lui ra. Bất quá mấy hơi thở về sau, hắn lại tới. Bệ hạ, Tô Phi nương nương cầu kiến. Đế Tân ánh mắt nhất động, "Tình. Đúng." Mấy hơi thở về sau, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân cùng một trận hương thơm, Tô Đắc Kỳ đến, thần thiếp tham kiến bệ hạ. "Miễn lễ." Đế Tân thản nhiên nói, hoàn toàn không nhìn thấy vừa hắn nổi giận dấu hiệu. Tạ bệ hạ." Đắc Kỳ ngồi dậy, phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế ưu vật quá mang, theo đại họa trong đầu từng bước một suy yếu giải quyết, tự thân thực lực cùng ngày đều tiến vào, càng thêm chói mắt. Thanh nhã mịu có cố vớt lên tất cả tâm linh mị lực, bệ hạ, thần thiếp này đến, là hướng về bệ hạ bẩm báo hôm nay hồ tộc tìm hiểu tin tức. nói, đế tân ánh mắt nhiều tia thận trọng, đắc kỷ phụng mệnh lệnh của hắn dùng hồ tộc kêu thế, ở toàn bộ hồng hoang bày xuống một chương mạng lưới tình báo, bất kể là hiện tại hay là tương lai, tấm này mạng lưới tình báo đều có tác dụng lớn. bình thường nàng hướng về hắn bẩm báo lúc, cũng sẽ là tại hậu cung, hắn triệu nàng trên danh nghĩa thị tẩm thời gian, trừ phi có trọng đại tình báo. Đối phương mới sẽ đến nơi này cầu kiến hắn bẩm báo. Vâng. Đắc Kỷ theo tiếng, liên bắt đầu nói đến. Tình báo xác thực không nhỏ, là sự tình liên quan cái kia thân công báo, ở Nam Chiêm Bộ Châu khắp nơi bái phỏng tam giáo đệ tử, trong lời nói phần lớn là đối với đại thương địch ý, có xui khiến tam giáo đệ tử đối phó đại thương hiểm nghi. Vừa vặn hắn bái phỏng trong đó một vị tam giáo đệ tử, có một vị hồ tộc tiểu tiếp hỏi thăm được việc này. Đắc Kỷ vừa cẩn thận xem xem, quả thế thậm chí khả năng còn chưa dừng nam chiêm bộ châu tam giáo đệ tử. Ngoài ra, còn có rất nhiều đại tộc tình huống, mấy năm qua, cũng càng ngày càng thu lại. Một bộ toàn lực tránh né đại kiếp giáng dấp. Sau khi nghe xong, đế tân mệnh lệnh hai câu, đắc kỷ xác nhận. Sau đó, nàng lại không có xin cáo lui, ánh mắt nơi sâu xa như là làm quyết định, bước liên tục tiến lên, càng thêm tới gần đế tân, ôn nhu nói, bậy hạ, lớn thái tử điện hạ, có phải hay không làm tức giận ngài. Đế Tân ánh mắt không chút biến sắc nhìn về phía Đắc Kỳ, không nói gì. Đắc Kỳ lập tức tiếp tục nói: Thần thiếp vừa ở ngoài điện gặp phải lớn Thái Tử Điện Hạ, thấy hắn có chút thất hồn lạc phách, chắc là gặp phải Bệ Hạ răng dạy, liền nghĩ hắn là không phải là làm tức giận Bệ Hạ. Đế Tân ánh mắt đống nhiên lạnh một phần, nửa khí trùng mấy phần nói: Đây là ngươi cai quản sự tình, Bệ Hạ thứ tội. Đắc Kỳ lập tức phục lễ, lại nói tiếp: Chỉ bất quá Thần thiếp có một lời muốn nói. Đế Tân lạnh lùng nhìn hắn lưỡng tức, mới nói: Nói. Vâng. Đắc kỳ đáp lời, thoáng trầm ngâm một hồi nói, kỳ thực thần thiếp có lúc thật rất ước ao lớn thái tử điện hạ. bệ hạ cũng biết, thần thiếp sinh ở hầu phủ từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ dám làm tức giận phụ thân. Sau đó trầm rãi kiến thức nhiều, vừa mới biết rõ đây là tại sao. Dừng lại một hồi, thấy đế tân không có mở miệng ý tứ, liền tiếp tục ôn nhu nói, bởi vì thần thiếp đối mặt phụ thân lúc, biết rõ hắn đầu tiên là hầu gia, là nhất gia chi chủ, lại là thần thiếp phụ thân. Thần thiếp không làm được đem hắn trước tiên cho rằng phụ thân, vì lẽ đó thần thiếp chưa bao giờ dám làm tức giận phụ thân. Mà lớn thái tử điện hạ, chỉ sợ sẽ là đem bệ hạ ngài trước tiên xem là phụ thân, lại là nó. Đối mặt đế thất tình huống, lớn thái tử điện hạ có thể làm được này, đúng là đối với bệ hạ một mảnh hiếu tâm, thân cận tâm ý. Chương 2, ngày quốc tế thiếu nhi khoái lạc, đáng tiếc ta không phải là hải tử, cũng không thể hải tử đánh chơi. Tháng 5 tổng kết Ở mấy cái lâm gia tử đệ liên thủ đánh chết cái cuối cùng vẫn còn ở lâm gia sư hổ hầu binh lính thời gian, tất cả mọi người, cũng quần tình phân chấn, bùng nổ ra chấn thiên tiếng hoan hô. Từ khi lâm gia sáng lập tới nay, giống như vậy công phòng chiến không phải không có, thế nhưng, lần này, bọn họ đối mặt, không chỉ là đơn giản ngoại địch mà thôi, mà là phản quốc tặc. Hay là tại không lâu về sau bọn họ khả năng thật leo lên vương vị, thế nhưng, hiện tại, thành công đánh chết đối diện hơn nửa binh lính lâm gia tử đệ là hoàn toàn xứng đáng hộ quốc anh hùng. Đi tới một chỗ hẻo lánh không người góc, lâm Dật nhìn cách đó không xa không ngừng vô ở ngược hoan hô mọi người, mỉm cười, hệ thống, tuần tra tích phân. Theo hệ thống nói chuyện, chính là muốn như thế lời ít mà ý nhiều, thí dụ như trước mấy lần không thành công giao lưu, nói rõ, ngươi nói chuyện thái nhã thường, hệ thống căn bản sẽ không biết chim ngươi. Chủ ký sinh hiện nay tích phân ngạch trống, 140 vạn. Không thể nghe thấy phía sau cái kia liên tiếp phức tạp số tự, lâm Dật sững sờ. 140 phương trình. Hệ thống không có trả lời loại này, đối với nó tới nói vô giá trị vô ý nghĩa lập lại, bởi vậy, Lâm Dật cũng lập tức phán đoán ra, chính mình tích phân thật sự là 140 phương trình. Nghe thấy mấy chữ này, Lâm Dật cũng cười cười, mặc dù nói trước hắn cũng có quá nắm giữ so với mấy chữ này thời điểm, thế nhưng, có biển lượng tích phân. Đó cũng là làm người khoan khoái nha. Cười cười, Lâm Dật liền đi hướng về cái kia lâm gia tử đệ hội tụ gia chủ cửa phủ tụ hợp vào cái kia một đám vui sướng trong đám người cùng lúc đó gia chủ phủ bên trong không chỉ là tứ đại trưởng lão còn có lâm đồng liền ngay cả lâm đoạn như vậy luyện khí cảnh hậu kỳ chết no cũng coi là khá mạnh lâm gia tử đệ cũng bị tụ tập ở đây không cùng với nói là thực lực khá mạnh chẳng bằng nói là tại đây một lần lâm gia thủ vệ trong chiến đấu công hiến lớn hơn tử đệ bởi vì ở lâm mặt đầm trước thì có một cái luyện khí cảnh trung kỳ các vị đối với lâm gia thủ vệ làm ra chắc tuyệt công hiến bởi vậy Lâm gia tự nhiên là muốn ca ngợi các người, bất quá cái này trước tiên không để cập tới. Mở miệng đánh vỡ bên trong nặng nề bầu không khí, Lâm Đầm trước đem cho khen thưởng chuyện này ném đi ra, điều động tất cả ân tình tự liền tiếp tục đoạn sau. Đại trưởng lão, số lượng thương vong tổng cộng đi ra không có. Xoay đầu lại, quay về bên cạnh một mặt nghiêm túc đại trưởng lão hỏi một tiếng, đại trưởng lão cũng lập tức từ không gian dưới bên trong lấy ra một phần chữ viết cực kỳ viết ngay bảng thống kê cách, đưa cho Lâm Đầm. Đây là không thể tránh khỏi. Lâm gia tuy nhiên mạnh, mà Lâm đầm cũng ở sớm nhất thời điểm liền đem địch nhân chiến lược mạnh nhất, chúc cơ cảnh tướng quân đánh chết, thế nhưng cái này thương vong vẫn là có. 500 tên nguyên lực tầng 10. Không muốn là Lâm gia luyện khí cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ tử đệ vượt xa chúc cơ cảnh tướng quân dự liệu nói, có thể nói chỉ bằng vào cái này 500 tên lính, cũng đủ để đem Lâm gia giết đến máu chảy thành sông. Dù sao, ở Lâm gia con em trẻ tuổi bên trong, luyện khí cảnh chỉ có Lâm Dật cùng Lâm Lâm hai người. Lâm Tịch bây giờ cách luyện khí cảnh, còn kém như vậy một chút. Nguyên lực tầng 10 cấp bậc tử đệ. Thương 36 người, chết 5 người. Từ tu vi thấp nghiệm lên, bầu không khí bỗng nhiên nặng nề hạ xuống, thương là khẳng định, nguyên lực tầng 10 tử đệ, Lâm gia gần như có 50, lại có 9 cái tử đệ duy trì không tổn hại, cũng là cực ưu thành tích. Thế nhưng, chết 5 người, tất cả mọi người sắc mặt cũng u ám hạ xuống, nguyên lực tầng 10 cấp bậc tử đệ, đại đa số đều là trẻ tuổi. Mỗi người đều là Lâm gia tương lai. Nhưng mà, có 5 cái tương lai, chết. Luyện khí cảnh sơ kỳ tử đệ, thương 18 người, chết 2 người. Luyện khí cảnh trung kỳ tử đệ, thương 3 người, không có chết người. Luyện khí cảnh hậu kỳ tử đệ, thương 3 người, chết 1 người. Lâm Đầm tiếp tục đọc lên luyện khí cảnh số lượng thương vong, mà nghe được cuối cùng, luyện khí cảnh hậu kỳ chết 1 người thời gian, tất cả mọi người tâm cũng co chặt lên. Luyện khí cảnh hậu kỳ, ở Lâm Gia, đủ để cũng coi là đỉnh phong chiến lược. Mà cái này đỉnh phong chiến lược nhưng chết ở trận chiến đấu này bên trong luyện khí cảnh đỉnh phong thương hai người không có chết người đem cảnh giới cuối cùng số người chết nói ra lâm đầm cũng thở dài luyện khí cảnh đỉnh phong chính là tứ đại trưởng lão mức độ chứ lâm ngọn núi cái kia thủy hóa vẫn còn ở trong đại lao giam giữ ra cái này tứ đại trưởng lão chính là lâm gia toàn bộ luyện khí cảnh đỉnh phong gia chủ nếu không cũng không cần khen thưởng đi cái này số người chết cũng tàn nhẫn mà tại bọn họ trong lòng đánh một cái một vị so sánh tuổi trẻ luyện khí cảnh hậu kỳ trước tiên mở miệng, mà người trung quanh cũng rồn rập gật đầu khen thưởng là muốn lâm gia còn không có hưu cùng đến liền công thần cũng không thường yên tâm, nhưng cái chết đi tử đệ ta cho thân nhân bọn họ tiền ăn uổi một cái tiền vàng cũng sẽ không thiếu ngẩng đầu nói một câu lâm đầm liền từ chính mình không gian giới bên trong tay lấy ra nhất chừng giấy so với lên trước mặt cái này một tờ giấy tới nói, phía trên này chữ viết rõ ràng dễ dàng phân biệt nhiều là lâm đầm chính mình viết Mà cái này, thì là trúc cơ cảnh tướng quân xuất lĩnh sư hổ hầu quân đội số người chết. Không cần để ý lâm gia chúng ta số lượng thương vong, mỗi một trận chiến đấu, tất nhiên sẽ có người chết. Cái này là không thể nào tránh khỏi, trong lịch sử những cái không tổn hại chiến tranh, cũng chỉ là trong lịch sử thôi. Trận này, chung quy là lâm gia thắng. Nhìn một chút danh sách này đi. Nó sẽ nói cho các ngươi biết, lâm gia không chỉ là thắng, mà là một hồi, trọng đại thắng lợi. Chứ đỉnh phong chiến lực không kém bao nhiêu ra, Lâm gia nguyên lực tầng 10 hòa luyện khí cảnh sơ kỳ chiến lực kém xa với sư hổ hầu quân đội. Thế nhưng, lâm đầm tay một chiêu, nguyên lực ở trên tờ giấy khoảng không ngưng tụ thành xem, mà một cái kia số lượng chữ cùng phía trước đối ứng cảnh giới, cũng cho các vị đang ngồi ở đây đánh một châm thuốc trợ tim. Nguyên lực tầng 10, thương 56 người, chết 428 người. Chỉ có 16 người vô hại chạy. Luyện khí cảnh sơ kỳ, thương 11 người, chết 9 người. Lần này đại chiến bên trong, Sư hổ hầu quân đội phái ra luyện khí cảnh sơ kỳ bất quá 25 người, mà ở nơi này, sẽ chết 9 người. Còn có 11 người, bị thương. Ở luyện khí cảnh cùng nguyên lực tầng 10 phương diện, lâm gia cũng không cần thế, mà bây giờ, nhưng thành công đánh tan sư hổ hầu quân đội mạnh như vậy binh lính. Một luồng cảm giác tự hào xuất hiện ở các vị lâm gia tử đệ bên trong, mà ánh mắt rời xuống, đón lấy sổ tự, càng thêm phân chấn nhân tâm. Luyện khí cảnh trung kỳ, thương 4 người, chết 3 người. Tổng cộng mới 18 cái. Lâm gia liền giết ba cái. Tiếp cận một nữa. Chỉ có một người có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Luyện khí cảnh hậu kỳ, thương một người, chết hai người, địch nhân không có một cái nào luyện khí cảnh hậu kỳ, có thể đủ không tổn hại rời đi, toàn bộ đều tại Lâm gia trên đất, lưu lại huyết dịch. Luyện khí cảnh đỉnh phong, chết hai người. Sư hổ hầu quân đội phái ra hai cái luyện khí cảnh đỉnh phong, toàn bộ chết ở Lâm gia trên tay. Mà cái kia một cái duy nhất chúc cơ cảnh, cũng bị Lâm Đàm thủy lôi chi toa. Đoạt đi tính mạng. Được. Lâm Đoạn bỗng nhiên vỗ trước mặt bàn, hét lớn một tiếng, mà người chung quanh cũng không nhịn được hoan hô lên, như rừng đầm từng nói, cái này không chỉ là một hồi thắng lợi, mà là một hồi đại thắng. Chương 497: Thiếu một vị nữ chủ nhân. Nói, hơi hạ thấp vầng chán. Đế Tân ánh mắt sản sinh một tia dị dạng ba động, nhưng chỉ chỉ chỉ là trong nháy mắt. Lãnh Đạm nhìn Đắc Kỷ, ngươi tại xin tha cho hắn. Ừm. Đắc Kỷ như có chút nghi hoặc, thản nhiên nói: Thần thiếp cùng lớn Thái tử Điện Hạ nói cũng chưa từng nói qua vài câu, lại làm sao có khả năng cùng cầu xin hai chữ liên lụy. Chỉ là đối với bệ hạ cùng lớn Thái tử Điện Hạ tình phụ tử, thật sự có chút ước cao kính phục thôi, hơn nữa, càng bệ hạ lòng dạ cảm thấy hoan hỉ. Câu nói sau cùng lúc, thanh âm lại càng là nhu tình như nước cùng bằng phẳng. Đế tân trong ánh mắt áp bách lực, lại là đột nhiên tăng cường không chỉ gấp đôi, âm thanh lạnh lùng nói, đế thất bên trong không cần những cái, hy vọng ngươi không nên đem ngươi thông min Dùng đến ngươi không nên nghĩ chuyện đi tới Thần thiếp ghi nhớ Đắc kỷ nhưng mà đất kiên định nói Trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười Không cần sao Có thể là không cần Nhưng biết không để ý sao Lùi ra đi Đế tân không tỏ rõ ý kiến đất mở miệng nói Cũng không biết hắn là không phải là tin tưởng đắc kỷ ghi nhớ hai chữ Bất quá trong giọng nói lạnh lùng Hòa hoan lại Thần thiếp xin cáo lui. Đắc kỷ phúc thi lễ Khoe miệng nhẹ nhàng một móc Hiện ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, Nhất thời Vẻ đẹp kinh người, khiến cung điện này tối tăm Vậy hạ, quốc sự mặc dù trọng yếu Nhưng nếu như có thời gian rảnh Hay là nhiều buổi buổi hậu Cung chư vị tỉ tỉ và công chúa điện hạ tốt Nói xong, không chút do dự Bước yêu nhã tốc độ rời đi Đế tân ánh mắt lóe lên Hơi có chút không quen cùng dị dạng nhìn rời đi Lá gan càng lúc càng lớn Hư nhẹ một tiếng, sẽ không lại tìm hiểu Ngược lại là vừa cái kia lời nói Lần thứ hai ở trong lòng hắn phụ lên Bởi vì trước tiên đem cô cho rằng phụ ph cho nên mới dám năm lần bảy lượt làm tức giận cùng cô. Ánh mắt có chút vẻ kinh dị, thâm tư đột nhiên, trôi về rất xa. ở kiếp trước hắn làm người nữa đêm, bất tri bất giác trong lòng thật giống mềm mại chút. Ngoài đại điện, đắc kỷ tốc độ thông dong hữu nhã, lộ ra hào phóng sang trọng đi ra. Đối với trịnh Hòa thái độ sự hòa hợp đất hơi gật đầu, vừa mới hướng hậu cung mà đi. Triển khai giữa hai lông mày, ẩn giấu đi từng tia từng tia vui sướng. Nam Nhân A, mặt ngoài thái độ là đối với nàng có chút lạnh lùng nhưng song vương chính thức khoảng cách, lúc đó chẳng phải đang tại từng điểm từng điểm kéo vào sao. Nàng vừa hành vi lời nói là có chút lớn mật, nhưng đối phó với nam nhân, dù cho đối phương là cứng như sắt thép, duy ngã độc tôn đế vương, lớn mật cũng là quan trọng nhất một điểm, lại càng là cơ sở. Không có bất kỳ người đàn ông nào, biết chính thức nhiều quan tâm đối với hắn vâng vâng thưa dạng, càng giống thần tử nữ nhân. Không lớn mật, thì lại làm sao cho lưu lại càng sâu ấn tượng. Nhìn như đổi lấy là đối phương lạnh lùng, cảnh cáo nhưng vậy thì như là phòng tuyến cuối cùng, một chút tiến lên đánh vỡ là tốt rồi. nếu như không đi tiến lên đánh vỡ, vậy thì vĩnh viễn sẽ ở đối phương phòng tuyến cuối cùng ra, sẽ không bị đối phương nhiều quan tâm. đây là cái gọi là nam nhân. đương nhiên, loại này lớn mật là muốn có trường mực, có kỹ xảo. nếu như không có đúng mực cùng kỹ xảo, mặt kia đối với đế vương lớn mật chỉ là muốn chết thôi. ánh mắt lơ đãng quét mắt cái này to lớn mạnh mẽ nhân đế cung mang theo dã vọng cùng tự tin. tòa này nhân đế cung vẫn luôn thiếu hụt một vị chính thức nữ chủ nhân. Nàng tin tưởng, nhất định là nàng. Nếu nàng đã nhận mệnh, lựa chọn thỏa hiệp, trở thành đế tân phi tử. Cái kia nàng liền muốn làm được tốt nhất, nàng muốn trở thành hắn đế hậu. Đế vương thì lại làm sao? Đế vương không phải cũng hay là nam nhân sao? Ở bên ngoài, ta giúp ngươi dám nhìn thiên hạ, ở bên trong, ta dùng vô hạn nhu tình chân tâm đối với ngươi. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ánh mắt xéo qua quét mắt nhân đế điện, tràn đầy tự tin và kiên định. Đế Tân, ngươi coi như là khối lãnh thiết, ta tô đát kỷ cũng phải đem ngươi nhu hóa. Ta nói, không để cập tới buổi chiều, Đế Tân đối với bốn vị Thái tử khảo sát, lớn trong phủ Thái tử. Trở lại quý phủ, thân hồn lạc phách Đế Tiễn, phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện mình thật giống đã bị giam lỏng. Một luồng nộ khí thăng lên, lạnh lùng mắt nhìn bên ngoài phủ mấy bóng người, hừ lạnh một tiếng. Dù cho lòng có lửa giận muốn phát tiết, nhưng cũng không có phát tác, bởi vì hắn biết rõ, cho dù phát tác, cũng vô dụng. Hắn căn bản không phản đối cái kia cá nhân ý chí. Đối mặt đại thương cùng tam giáo Thủ địch đại thế, hắn hoàn toàn không thể ra sức. Ánh mắt mang theo lo lắng nhìn phía đông Vương, lấy sư phụ thực lực, trừ hắn, đại thương không ai có thể làm sao được sư phụ. Sư phụ nhất định sẽ không sao. Nghĩ, ngược lại cũng thoáng an tâm. Cho tới đại thương tướng sĩ, tâm lý khẽ thở dài một tiếng, đè xuống những cái không khỏe. Người có thân sơ xa gần, bằng hưu cũng có tam lục kiểu đẳng. Đối mặt nuôi hắn dạy hắn vì hắn liều mạng sư phụ, cho dù xem như nhà hắn thần tầm thường đại thương tướng sĩ, cũng không trọng yếu như vậy. Chủ nhân. Lúc này, một cái đại hắc cầu chạy tới, đầu chó một cách tự nhiên tiến đến đế tiễn thủ hạ, thanh âm hàm hậu bên trong lộ ra định nọt, lấy lòng Đế tiễn vô ý thức, thủ trào ở đầu chó bên trên, mạnh mẽ vò vò. Đại hắc cầu mặt chó trên lộ ra một bộ hưởng thụ răng, dốc, hai mắt cũng phải mái nheo lại, lấy lòng lời nói bật thốt lên chủ nhân Người nào chọc giận ngươi không cao hứng. Hao thiên khuyển đi cắn hắn. Đế tiễn lập tức hừ nhẹ một tiếng, lộ ra không thích, trên tay lực đạo rất nhiều. Đại hắc cầu Hao thiên khuyển có chút đau, bất quá cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhe răng trợn mắt nhận thụ lấy. Một lát, đế tiễn trong lòng dễ chịu một ít, túi đầu vừa nhìn, thấy cái kia buồn cười răng, dốc, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, thu mấy phần lực đạo, tức giận nói, lần sau còn như vậy nói, hắn muốn hờ ngươi, ta có thể không bảo vệ được ở. Hào thiên khuyển sững sở, hầm ta. Tại đây triều ca trong thành, ai dám. Đột nhiên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đầu chó mạnh mẽ co rụt lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nhân đế cung phương hướng, sắc bén hầm răng, có chút run lên, đúng, đúng chủ chủ nhân. Đế tiễn không hề trả lời, ánh mắt thăm thẳm cũng nhìn sang, một vệ không cam lòng nẹ qua. Luôn có một ngày, ta biết không yếu hơn ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định phải sẽ không lại mặc ngươi bài bố. Hao Thiên Khuyển thì là hai chân như nhung ra, thầy đế tiễn dáng vẻ, khiến hắn biết chính mình đoán đúng. Trong lòng, toàn thân cao thấp không có một chỗ không tại sợ sệt, chủ chủ nhân ở trong mắt hắn, tuyệt đối là thế gian này đáng sợ nhất tồn tại. Hao Thiên Khuyển nói muốn cắn chủ chủ nhân, chủ chủ nhân sẽ không hầm ta đi. Không đúng, chủ chủ nhân nên sẽ không biết mới đúng. Đúng, chủ chủ nhân không biết, Hao Thiên Khuyển sẽ không sao. Nghĩ, đen nhánh đầu to hay là làm hết sức rụt lại, cả người không ngừng được khẽ run. Đế Tiễn lấy lại tinh thần, thấy vậy không nhịn được cười mắng, nhìn người sợ, không thể tiền đồ. Ô ô. Hao Thiên khuyền đoan ức kêu nhỏ, cũng không phản bác, đầu to sượt đế tiến đầu. Sợ chủ chủ nhân, mới là bình thường. Hơn nữa Hao Thiên khuyền muốn xuất tức làm gì? Lại không thể ăn, muốn chủ nhân liền đầy đủ. Đế Tiễn như là nhìn ra Hao Thiên khuyền tâm tư, tức giận hạ đầu xuống, trong lòng trở nên trầm tư. Bây giờ, hắn đến tột cùng còn có thể làm những gì? Đế Tiễn bị cấm tốc tin tức Cũng không có lưu truyền ra đến, chỉ có số người cực ít biết rõ, trừ giao cơ, đế thiên lên ra, càng không có một cái nào lo lắng. Cái này xác thực không coi là chuyện lớn, cấm túc một vị thái tử một quãng thời gian thôi, không có gì lớn không, rất bình thường. Ngoại giới, hồng hoang chỉnh thể bình tĩnh dị thường, đại thương cùng Tây Kỳ còn đang chuẩn bị. Thật giống có một loại dị dạng thăng bằng, đang đợi bị đánh vỡ. Mà cũng là tại đây thăng bằng không biết lúc đó bị đánh vỡ thời điểm, đế tân 1,135 năm 4 tháng. Một cái đồn đại ầm ầm truyền ra tới. Cơ xương cái chết cùng Đế Tân có quan hệ, bá ấp khảo cái chết lại càng là Đế Tân bức bách bách. Bàn tay vô hình dưới, cái này một cái đồn đại điên cuồng lan tràn, thẳng đãng Cửu Châu cùng với Cửu Châu ở ngoài. Nhất thời, Cửu Châu đều yên tĩnh. Nhưng loại này yên tĩnh chỉ là ở bề ngoài, lén lút, nghị luận vô số. Không hề tin, nhưng cũng hữu tướng tin. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Cơ xương cùng bá ấp khảo cái chết cũng quá mức kỳ lạ. Bọn họ bản năng Liên lấy nhất là ác độc góc độ đi suy đoán nay đồn đại phía dưới cựu châu ở bề ngoài bình tĩnh tây kỳ phần lớn người kinh sợ đại thương triều đường bên trên quỷ dị bình tĩnh ngày mùng ngày một tháng năm trên triều hội đế tân vẻ mặt cùng thường ngày không khác nhau chút nào như là không nghe thấy cái kia đồn đại tự nhiên cũng không có quan viên dám chủ động nói ra bình tĩnh hướng biết kết thúc một bên khác tây kỳ cao tầng lại là đang chờ lần này hướng biết kết quả tây bá hầu phụ cơ phát cùng tây kỳ cao tầng quan viên đều lặng lặng nghe đến từ triều ca, liên quan với lần này hướng biết tình huống kể rõ. Làm sau khi nghe xong, phần lớn người cũng rõ ràng thở một hơi. Xem ra bệ hạ không có truy cứu ý tứ, vậy thì quá tốt. Đôn đại vừa đi ra lúc, bọn họ vẫn đúng là sợ sẽ chọc cho buồn bực đế tân, trách tội tây kỳ. Không chút biến sắc quan sát đến tây kỳ các vị cấp cao vẻ mặt, cơ phát trong ánh mắt lóe lên một tia mù mịt. Quả nhiên, tây kỳ cao tầng đối với đế tân quá mức sợ hãi, sợ hãi liền sự tình liên quan cơ xương. Bá ấp khảo cái chết trận tướng, cũng căn bản không thèm để ý, chỉ muốn không chọc giận Đế Tân. Cơ xương, bá ấp khảo mới đi mấy năm a. Thật sự là buồn cười lại đáng thương. Hầu gia, thần cho rằng nên lập tức vào triều ca hướng về bệ hạ tội giải thích, để tránh khỏi làm tức giận bệ hạ. Đỗng nhiên, một vị quan viên đứng ra hành lễ nói. Cơ Phát thần sắc cứng lại, trong lòng trận trận tức giận thăng lên. Được lắm Tây Kỳ cao tầng quan viên. Nhưng sau một khắc, lại là vài vị quan viên đứng ra, tán thành tán thành lúc này cơ phát trái lại không giận sớm đã có dự liệu sự tình còn nộ cái gì khởi bẩm hầu gia thần cho rằng tuyệt đối không thể quách gia đứng lên nghiêm nghị nói vì sao không thể phùng hiếu nói cơ phát ánh mắt mở sáng hồi bẩm hầu gia nay thì lại đồn đại đến kỳ lạ ta tây kỳ đường đường chính chính nếu như hiện tại đi triều ca tội giải thích tội gì giải thích cái gì nói chúng ta tây kỳ không tin đồn đại sao Chuyện này quả là chính là ở nhân đế trước mặt bệ hạ không đánh từ nhận thôi. Quách gia nghiêm mặt nói. Cái kia đưa ra kiến nghị mấy vị đại thần nhữ như mày, cũng cảm thấy khá là có lý. Đây chỉ là đồn đại thôi. Bệ hạ đều không nói thêm cái gì, lúc này đi tội giải thích, chẳng phải là trội hợp không đánh từ nhận. Nói cho bệ hạ, chúng ta nghe đến cái này đồn đại, còn có chút tin tưởng, sợ ngài tức giận trách tội, cho nên mới đến tội giải thích. Thấy đã không còn người nói thêm cái gì. Cơ phát rất tán thành địa điểm phía dưới nói, Phụng Hiếu nói không tệ, ta Tây Kỳ không tin, cái kia cũng không có cái gì đáng sợ. Nhân đế bệ hạ nếu không thể có phản ứng gì, chúng ta cũng không cần sốt ruột, đều lui ra đi. Đúng. Hôm nay chương 1. Chương 498, Ba Hoàng Sĩ Đụng. Tây Kỳ các vị cấp cao hành lễ xác nhận, rất nhanh sẽ toàn bộ lui ra. Cơ phát khẽ cau mày, có chút châm xuống. Không lâu lắm, ba đạo thân ảnh đi tới. Khương Tử Nha, thân công báo, quách ra. Ba người cũng không nhiều khách khí, hơi thi lễ về sau, vẻ mặt đều là ngưng trọng. Cơ phát nhìn về phía quách gia ngưng âm thanh nói, phụng hiếu, hay là không tra được sao. Không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ biết cái này đồn đại, trước hết là từ Lương Châu một nơi bắt đầu, nhưng đến tột cùng là người nào tỏa ra, cũng không rõ ràng. Bất quá một ngày thời gian, những địa phương khác cũng đều xuất hiện, lại càng là vô tích có thể tra, đối phương ẩn tàng phi thường sâu. Quách gia trầm giọng nói, Nay đồn đại khuyết tán nhanh như vậy. Đích thị là không giống bình thường, sau lưng tất nhiên có người thúc đẩy. Khả năng người, có thể liền tâm sự mấy người mà thôi. Thân công báo trầm ngâm nói. Ở đây bốn người vẻ mặt nhưng mà, minh bạch thân công báo ý tứ. Theo ý ta, thương đình độ khả thi cũng không lớn, sự tình liên quan nhân tổ, nhân đế phải không biết nắm việc này đồn đại. Khương tử Nha vốt dâu mở miệng nói. Ba người kia trong lòng tán thành, trừ phi đế tân vắng đầu, bằng không lại làm sao có khả năng lấy chuyện này tới nói. Cơ xương là nhân tổ. Nhân đế giết người tổ, bao lớn chuyện cười. chư nhân đế, đối phương tạo này đồn đại, đơn giản chính là muốn cho ta Tây Kỳ cùng Thương Đình thu địch, hoặc là ly gián nhân đế cùng nhân tộc tổ đình đương nhiên, cũng không thiếu còn lại mục đích. Hầu ra, theo thần ý kiến, không bằng yên lặng xem biến đổi, chúng ta chuẩn bị còn cần một ít thời gian. Trước tạm xem Thương Đình cùng nhân đế ứng đối ra sao. Khương Tử Nha lại nói, cơ phát trầm ngâm một phen, nhìn thân công báo cùng quách ra, hai người nhưng mà mở miệng tán thành. Cơ phát lúc này mới chính thức đồng ý, lập tức vẻ mặt trầm trọng, nhìn ba người nói, vừa nãy việc, ba vị ái khanh làm sao xem. Ba người ánh mắt hơi buông xuống, dừng lại một hồi, Khương Tử Nha trước tiên mở miệng thở dài, nhân đế uy danh quá thịnh, có này kết quả, cũng không ngoài ý muốn, hiện tại cũng không phải khởi binh thời gian. Đúng vậy, ở khởi binh trước, nhất định phải hợp nhở tờ hầu phủ trên dưới một lòng, bằng không hậu quả khó dò. Thân công báo trịnh Trọng nói, vừa nghĩ biết thời gian. Chẳng qua là dựa vào cái này đồn đại thử một lần, liền thử ra bây giờ Tây Kỳ vấn đề lớn nhất. Căn bản không dám cùng Thương Đình đối nghịch. Đừng xem hôm nay mở miệng, chẳng qua là rất ít mấy người, nhưng thật muốn khởi binh cùng Thương Đình đại chiến việc nói ra, phản đối nhân số khả năng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Tuy nhiên ở trong lòng bọn họ, cùng Thương Đình đại chiến, chủ yếu dựa vào là Tam giáo đệ tử. Nhưng nếu như Tây Kỳ phát sinh nội hồng phân liệt, vậy thì chuyện cười lớn, cái này tuyệt không thể phát sinh. Hầu gia thần cho rằng Là thời điểm thăm dò Tán Nghi sinh cùng Thái Điên, Nam Cung thích ba vị đại nhân, chỉ cần ba vị đại nhân đồng ý, Tây Kỳ trở ngại lập tức có thể đi một nửa. Quách Gia suy từ một, hai nói. Tán Nghi sinh ba người là Tây Kỳ Lão Thần, sức ảnh hưởng cự đại, liên hợp ở cùng một nơi, thậm chí vượt qua lúc này cơ phát. Thân công báo lập tức nói theo, thần tan thành, ba vị đại nhân sợ là sớm đã đã đang hoài nghi, lúc này cũng chính là thời điểm. Cơ phát khẽ gật đầu, mở miệng đồng ý, được. Bản hầu sẽ đích thân cùng bọn họ kể rõ. Lại thương lượng lượng một lúc, khương tử nha ba người thối lui, cơ phát nhữ nhữ mày, nhìn về phía phía trên. Một vệ nghi hoặc thăng lên, đến tột cùng là người nào. Hừ, đại kiếp đến, như quỷ xà thần vẫn đúng là cũng ngày ra. Nhân đế điện hậu điện. Đế tân ánh mắt khẽ biến, nhân tộc. Phía dưới, Trinh hoa ngưng âm thanh nói, chính là, lao nô nhiều lần xác nhận, lần này đồn đại sau lưng kẻ thúc đẩy. Có một ít manh mối chính là chỉ về cửu châu mấy cái gia tộc cổ xưa. Đế tân trong lòng suy tư không ngừng, kết quả này, ngược lại là ra ngoài hắn dự liệu. Có thể bây giờ đại thương đối với các nơi trường khống, toàn lực dò xét dưới kết quả, dễ dàng không có sai. Vậy này dính liệu trong đó, liền lớn. Toàn bộ cầm xuống, một cái không thể bỏ qua, tiếp tục dò xét. Đế tân uy nghiêm ra lệnh. Vâng. Trình Hoa lập tức đáp lại, xoay người lui ra. Đế tân khẽ cau mày lên. Cửu Châu trên người tộc gia tộc cổ xưa. Tam thanh. Hay là, tổ đình bên trong người. Đang nghi tính cách giới, sở hữu có thể người, nhất nhất ở trong đầu của hắn sẽ qua. Sau mấy ngày, trình lý tốt một phần tư liệu, bao quát mấy nhân tộc kia gia tộc cổ xưa người, cùng một nơi bị đế tân đưa đến Tam Hoàng trong tay. Tam Hoàng xem qua về sau, vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới lại có thể có người lấy bồi dưỡng tử sĩ thủ đoạn, tại Cửu Châu an toàn quân cờ. Hiên viên lúc này cả giận nói. Trải qua đế tân tự mình ra tay kiểm tra, mấy cái kia gia tộc cổ xưa cũng không biết bọn họ người sau lưng là ai. Chỉ biết đỡ lấy mệnh lệnh, theo lệnh hành sự thôi. Loại thủ đoạn này thật sự âm ngoan khó lòng phòng bị. Nhìn như mấy cái kia thực lực cũng không nhiều cường đại gia tộc cổ xưa không có gì lớn dụng. Nhưng chính là bởi vì không có gì lớn dụng, mới có vẻ đối phương có cỡ nào bụng dạ cực sâu, lại loại thủ đoạn này cũng làm. Ở vô số năm trước bày xuống khả năng này mãi mãi cũng chưa dùng tới một con trai. Mấy cái này gia tộc tìm hiểu, lai lịch khá xa, thực lực cũng không nhiều mạnh, nhưng có thể vẫn tồn tại, nhất định phải sẽ có chút manh mối. Nhân đế cùng thương đỉnh trung quy không tại thời kỳ đó trải qua, tìm không ra đến, chúng ta nhưng có khả năng tìm tới. Thân ông cũng có chút nộ khí, là kiên kỵ. Dùng ra loại thủ đoạn này người, tuyệt không đơn giản. hừ nhân đế cũng hẳn là ý này, những người kia cũng cùng một nơi đến tổ đỉnh. Phục Hy gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì cha đi, ta cũng muốn nhìn. Là ai dám ở thời gian này chọc chúng? Hiên viên âm thanh lạnh lùng nói. Không chần chờ, tam hoàng hạ lệnh, thậm chí tự mình ra tay. Từ mọi phương diện điều tra, một chút manh mối bị chắp vá lên. Tỷ như mấy cái này gia tộc cổ xưa cuối cùng tổ tiên, tu luyện chi pháp, sống ở thời kỳ nào các loại. Cái kia đủ loại tựa hồ căn bản không tính manh mối manh mối, ở mấy ngày về sau, ghé vào cùng một nơi, chỉ về một người. Lúc này, tam hoàng sắc mặt tất cả đều chìm xuống. Từng tia từng tia ý lệnh lưu chuyển, đó là một luồng trần chuỗi sắc ý. Như là bị chạm được phòng tuyến cuối cùng phản ứng. A, trốn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn thời gian này lại dám xuất hiện. Hiên Viên giận quá mà cười. Bên hông Hiên Viên kiếm cũng rung động một hồi. Qua nhiều năm như vậy kiên kỵ chư Phương cùng liều, không không có toàn lực truy sát cùng hắn. Hôm nay, nhưng trái lại cho ta nhân tộc nhất kích. Thần Nông nhẹ nhàng thở dài. Tam Hoàng bên trong hắn tính cách là bình hòa nhất, cực nhỏ nổi giận. Nhưng lúc này, nhưng thật giận kia cá nhân vẫn luôn là bọn họ xỉ nhục. Nhất thời không quan sát, khiến nhân tộc được lớn xấu hổ, cho tới bây giờ đều là nhân tộc cấm chế. Lúc này còn nhảy ra cùng nhân tộc làm khó dễ, hắn không thể không nộ. Nói cho nhân đế đi, nhìn hắn là như thế nào suy nghĩ. Đối phương tâm tư cực sâu, lúc này nhảy ra, tất có dự định. Phục Hy ngưng âm thanh nói. Ừ. Thần nông hiên viên gật đầu. Người kia tâm tư sâu, bọn họ cũng mặc cảm không bằng. Bằng không năm đó thì lại làm sao có thể giấu giếm được bọn họ cùng với toàn bộ hồng hoang. Để bọn hắn cảm thấy đồng dạng tâm tư cực sâu đế tân đến quyết định, vừa vặn. Trước tiên không cần nói cho hắn biết người, để tránh khỏi nghiêu biết rõ. Thần nông thêm một câu. Phục hy hai người ngầm thừa nhận. Không lâu lắm, tại phía xa nhân đế điện đế tân, một tia thần niệm vượt qua vô số hư không, đi tới nhân tộc tổ đỉnh. Rất nhanh, hiên viên liền đem sự tình nói một lần. Đế tân thần sắc cứng lại, là hắn. Chẳng qua nếu như là hắn, bày xuống các loại ám tử, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Châm ngâm một hồi, đế tân lạnh nhạt nói, hắn lúc này nhảy ra, hẳn là đang thăm dò một, hai. Thăm dò. Hiên viên cao mày. Có thể, hắn ở tổ đình hoặc đại thương còn có người, thông qua manh mối phát hiện cái gì, do đó tới thăm dò. Đế tân cũng không xác định nói. Tam hoàng vẻ mặt ngưng trọng, ở tổ đình bên trong xếp vào quân cờ, nhìn như không thể. Nhưng phóng tới trên thân người kia. Lấy hắn lúc đó thân phận cùng hắn năng lực, cũng không là lạ. Hắn mục đích, không phải là muốn để ta nhân tộc suy sụp không bằng chúng ta trước tiên đoạn hắn một tay. Hiên viên thanh âm lạnh nhạt nói, mắt nhìn đông phương. Đế tân ba người nhưng mà, phục hy lại như mày nói, lúc này làm lớn chuyện cũng không thỏa, sợ biết đưa tới tứ phương bất mãn thậm chí kinh hoàng. Hiên viên trong mắt ý động lùi chút, tứ phương thế lực bất mãn không có gì, bọn họ vẫn bất mãn nhân tộc. Nhưng nếu như kinh hoàng, đây không phải là không thể nào. Liên thủ cùng nhân tộc liều mạng nhất chiến. Dù sao bọn họ phía trước thế nhưng là có Tam Thanh vừa cùng nhân tộc từng đại chiến một trận, trên căn bản đã cùng nhân tộc là địch Có Tam Thanh. Khả năng này cũng không nhỏ. Nếu như hắn biết rõ chúng ta có thể tra được hắn đây. Đồng nhiên, đế tân thanh em ngưng trọng một chút. Tam Hoàng Ánh mắt biến, chỉ là một câu nói, cũng đủ để cho bọn họ nghĩ đến đón lấy biết chuyện phát sinh. Cố ý như vậy, để bọn hắn tra được hắn. Một khi bọn họ nổi giận, diệt hắn một tay.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 Tuyệt nhiên không nhiều, hắn thật cam lòng vứt bỏ cái này một tay. Thần nông cao mày nói. Không, nếu thật là, hắn nhất định cam lòng. Hiên viên chắc chắn nói, hắn có thể đem ra trận ta nhân tộc Đông Phương Đại Môn, liền đại biểu hắn cũng quá không lưu ý. Hơn nữa cái này một nhánh lực lượng, đã bị đánh cho tan phế. Tam Hoàng hơi trầm mặc, lấy kia cá nhân tính cách, nhất định có thể làm ra được. Là hắn cố ý thiết kế tình huống như thế, độ khả thi cũng không nhỏ. Nhân đế làm sao xem. Phục Hy nhìn về phía đế tân. Đế Tân không hề trả lời, mà là ngựa khí hơi trầm xuống hỏi ngược lại. Khốc Đế vẫn tồn tại sao? Tam Hoàng vẻ mặt tối sầm lại, dừng lại đầy đủ thời gian ba cái hô hấp. Thần Nông vừa mới lắc đầu một cái thở dài. Chúng ta cũng không biết, khốc ý thức vẫn bị hắn khống chế. Năm đó dùng hết sở hữu, bạo phát đi ra nhắc nhở chúng ta, liền tất nhiên biết đại thương. Bất quá những năm gần đây chúng ta kiên kỵ khốc, không có toàn lực truy sát cùng hắn. Vì lẽ đó hắn hẳn là cũng biết lấy khốc vì là thẻ đánh bạc chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không sát hại khốc. Đế Tân trầm mặc một hồi, vẻ mặt chợt uy nghiêm lãnh lệ, vô luận có phải hay không hắn cố ý bố này cục, chúng ta liền diện hắn một tay. Tam Hoàng cả kinh, nhưng đến lúc rất có thể rơi vào bốn phía là địch trang diện. Thần nông cao mày nói, hiện tại ta nhân tộc không phải là bốn phía là địch sao? Đế Tân ngữ khí lạnh lùng, Tam Hoàng không thèm để ý, bởi vì bọn họ rõ ràng, đây không phải ở nhằm vào bọn họ. Bất luận diệt hay không đông gì, chỉ cần ta nhân tộc còn cường hành hơn, liền tất nhiên là bốn phía là địch. Cho dù bọn họ kinh hoàng muốn liên thủ, lại có thể thế nào? Tam giáo vốn là làm địch thủ. Long tộc tự lo không xong, cùng hắn tương lâm, đại kiếp thời gian, hắn dám ra tay đối phó ta nhân tộc. Những phe khác thế lực, không cùng ta nhân tộc giáp giới người, thì có ai dám manh động. Dám động thủ người, nhiều lắm còn lại tam di thôi, tam di sau lưng tồn tại có dám hay không toàn lực động thủ, vẫn còn là không biết. Động thủ, ta nhân tộc thì sợ gì? Với vạn, trước tiên diệt bọn họ. Đế Tân trong lời nói đều là cường thế bá khí. Đồng thời, tại phía xa nhân Đế Điện chân thân bên trên, Thất Long chân khí bỗng nhiên một tiếng ngâm khẽ, một luồng tuyệt cường khí tức chợt lóe lên, bị theo liên hệ, cách vô số hư không Tam Hoàng phát giác. Tam Hoàng đột nhiên cả kinh, có chút khó tin nhìn về phía Đế Tân. Không phải vì hắn, mà là vì là cái kia chợt lóe lên khí tức. Thật giống, không, là tất nhiên vượt qua bọn họ. Dù cho chỉ là nhìn thoáng qua, ba người cũng đã xác định, Đế Tân thực lực vượt qua bọn họ. Không chỉ là một đường, mà là hoàn toàn vượt qua. Đến tột cùng đạt tới trình độ nào, thời gian quá ngắn bọn họ không rõ ràng. Nhưng này mới bao lâu? Ba người ánh mắt thậm chí có như vậy trong nháy mắt đọc lại, trong lòng như sóng to gió lớn tâm tình tuôn ra lên. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Trong khoảng thời gian ngắn, đế tân liền đã vượt qua bọn họ, trở thành nhân tộc đệ nhất nhân. Lập tức, làm giật mình tỉnh lại, chính là có một loại phức tạp cảm giác. Kinh hỉ chiếm đa số. Nhân tộc có nhân vật như vậy, nên nhân tộc đại hưng Đương nhiên, một chút ước ao đó cũng là có. Sau đó chính là một luồng ung dung, chỉ cảm thấy trên thân trọng trách, lập tức đi rất nhiều. Nhân đế, ngươi. Hiên viên lập tức không nhịn được cả kinh nói xuất khẩu, nhưng lại cứ thế mà nhịn xuống. Nguyên bản hắn muốn hỏi ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Có thể mạo muội hỏi này, hiển nhiên không thích hợp, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn ở. Phúc Hy, thần nông trong ánh mắt cũng đầy là vừa mừng vừa sợ và hiếu kỳ Chăm chú nhìn đế tân. Đế tân thoáng dừng lại, cũng không gần giấu, nhưng mà nói, đã có hoàng giả điên phong chi lực. Tam hoàng vẻ mặt lại là biến đổi, dù cho lấy bọn họ thân phận hôm nay địa vị thực lực, ánh mắt đều là hơi khắc thường, vẻ mặt có chút thất thố. Hoàng giả đỉnh phong. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mênh mông trong hồng hoang, ai có thể đạt đến hoàng giả đỉnh phong. Tuy nhiên hoàng giả đỉnh phong cùng với nhìn xuống giống như tranh lệch rất nhỏ, nhưng tu luyện khó như lên trời duy nhất được công nhận xác định tu luyện tới hoàng giả đỉnh phong, chỉ có Hồng Quân lão tổ. Liên Tam Thanh, những năm trước đây cùng nhân tộc đại chiến nguyên thủy thông thiên, cũng kém như vậy một ít. Dù cho rất ít, cũng không biết đến tuột cùng phải hao phí bao nhiêu năm có thể đạt đến. Lao tử mặc dù không có triển lộ ra toàn lực, nhưng nên xe xích không nhiều, vẫn là không có đạt đến. Lúc này Đế Tân nói hắn đạt đến, cho không được Tam Hoàng không chấn động. Bọn họ cũng sẽ không hoài nghi Đế Tân nói tới giả bộ. Chỉ là nhất thời, chính thức bị chấn động đến Đột nhiên, Phục Hy trên mặt lộ ra một vẹn chờ mong, gắt gao nhìn đế tân nói, nhân đế, ngươi có chắc chắn hay không đột phá hoàn cảnh? Thân ông, hiên viên tinh thần chấn động, lập tức cũng đều phản ứng lại. Đồng dạng chờ mong nhìn đế tân. Nếu như đế tân có thể đủ đột phá, nhân tộc, còn có sao phải sợ? Đế tân bình tĩnh bằng phẳng đón ba người ánh mắt, lạnh nhạt nói, nếu như đủ đủ, cô chắc chắn. Tam hoàng trong mắt tinh quang đại thịnh, bọn họ rõ ràng đế tân ý tứ. Cái gì đủ đủ? Đương nhiên là số mệnh chi lực. Phục Hy lập tức mở miệng nghiêm nghị nói, được, chúng ta tất giúp người đế một chút sức lực. Thần nông hai người lúc này gật đầu, không có chút gì do dự. đa tạ, đế tân thanh âm cũng trầm trọng mấy phần. Tam Hoàng xua tay ra hiệu không cần khách khí như thế. Không có ở cái đề tài này trên tiếp tục nói, Tam Hoàng ánh mắt xéo qua tụ hợp, liền từng người minh bạch đối phương ý tứ. Nhân đế đã quyết định, vậy trước tiên diệt đông di, cho hắn một cái cảnh cáo. Phục Hy ngưng âm thanh nói. Đúng vậy, những này liền muốn tạm thời làm phiền nhân đế. Thần nông tiếp theo nói, trong giọng nói có ý riêng. Đế tân gật đầu theo tiếng, trong lòng khẽ nhúc ních, lộ ra thực lực mục đích, mặc dù còn chưa hoàn toàn đạt thành. Nhưng Tam Hoàng rất có thể, sẽ cho hắn một cái vượt xa hắn mục đích kinh hỉ Không tiếp tục nhiều lời, đế tân ý thức thối lui. Tại chỗ, Tam Hoàng lẫn nhau nhìn, cố này kinh hỉ chấn động vẫn đã lui. Đế tân lại đánh tới hoàng cảnh viên mãn. Còn có nắm chắc đột phá hoàng cảnh để bọn hắn thực tại nhất thời không thể bình tĩnh lại. Một lát, ổn định tâm thần, Phục hy ngưng trọng nói, thu thập còn lại dư nhân tộc số mệnh lực lượng, không cho khắc trầm. Đúng vậy, nguyên tưởng rằng nhân đế hắn không thể nhanh như vậy đạt đến mức độ này, không nghĩ tới chúng ta vẫn là xem thường hắn. Đại kiếp gần ngay trước mắt, chỉ cần nhân đế có thể đột phá, ta nhân tộc tất nhiên không việc gì. Thần ông lập tức tiếp theo trầm trọng nói, nắm nhân tộc số mệnh lực lượng cho đế tân, để cho trở nên càng mạnh mẽ hơn. Việc này bọn họ sớm đã có quyết định, cũng chuẩn bị thực thi đi làm. Chỉ bất quá cho rằng đế tân vừa đột phá đến hoàn cảnh, cần chậm rãi, thêm vào tam thanh giao ra hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Vì lẽ đó còn không có có đi làm. Hiên viên gật đầu, trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng chờ mong dũng cảm nói, nhân đế bây giờ không có vấn đề gì, cùng ta nhân tộc một quang vinh cộng vinh, một tổn hại chung tổn hại. Đại hắn đột phá, ta nhân tộc nhất định có thể nhất phi trùng thiên, tận quét cái này vô số năm qua hớt ức. Phúc hy, Thần nông hai người nở nụ cười, vẻ mặt trên cũng tận là vui vui mừng cùng chờ mong. đã như vậy, chúng ta lập tức hành động đi. trước tiên từ ngũ đế vào tay. Phục Hi thu lại ý cười trầm giọng nói. Thần nông hai người gật đầu ngầm thừa nhận. Theo sát ba người một phen thương nghị, dùng cớ gì? từ đâu một người bắt đầu? nhân đế điện, Đế Tân lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, tăng nhanh như gió thất long chân khí. cái kia tứ trọng thiên đỉnh, 36 tầng tinh thần thiên, động thiên phúc địa. Khi chiếm được năm thứ nhất, hắn liền đã hoàn toàn hấp thu. Thất long chân khí đạt đến 45 vạn trượng. Sau đó mười mấy năm, hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng, hấp thu cựu thành lúc. Thất long chân khí liền đạt đến 699,999 trượng 9 thước 9 tấc. Thất long hợp nhất, nắm giữ 49 đỉnh tả hữu lực lượng, hoàn toàn siêu việt hoảng cảnh điên phong chi lực. Nếu như nói ra, nhất định có thể chấn động toàn bộ hồng hoang. Không tính pháp bảo, ngoại lực, loại này lực lượng chính là hồng hoang đệ nhất. Dù sao coi như là bị truyền hợp đạo hồng quân lao tổ, ở gần như toàn bộ sinh linh trong mắt, cũng chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong thôi. Làm sao không chấn động người đời. Bất quá đế tân rõ ràng, phần này lực lượng tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn phải không đủ. Bởi vì hắn tâm thái lớn, hắn cần càng cường lực lượng. Theo Tam Hoàng hiển lộ ra hắn một ít thực lực, chủ yếu chính là nguyên nhân này. Hắn muốn thúc thúc bọn họ, giúp hắn một tay. Lúc này, cái kia chỉ còn lại một thành số mệnh chi lực, tự nhiên cũng sớm đã bị hấp thu. Đương nhiên không thể đánh vỡ đế cảnh đến hoàng cảnh bình trướng. Phần này bình trướng chi cứng rắn, có thể nói là đế tân tu hành tới nay, gặp quá cứng rắn nhất. Cần thiết khí vận khổng lồ, hiện nay chỉ có tổ đỉnh có thể cho hắn. Cho tới đồn đại việc, chỉ là đúng lúc gặp biết thôi. Vừa vận để hắn một cách tự nhiên hướng về tam hoàng hiển lộ ra thực lực. Ngược lại là người kia chính là chủ sử sau màn, để hắn có chút kinh ngạc. Bất quá một ở nhân tộc Các Bách, đông đảo thế lực không ngứa dưới kéo dài hơi tàn nhân vật thôi Dù cho ngày xưa thân phận lại làm sao chân quý, lại có thể thế nào. Lại dám vào lúc này nhảy ra, ngược lại là thật căng đảm. Cũng tốt, thiên địa này, trung quy quá bình tĩnh chút. Khốn thủ nhân tộc vô số năm lao tủ, liền từ cô đến tự mình đánh vỡ. Truyền chỉ triệu tập chúng thần nghị sự. Đế tân mở miệng, uy nghiêm thanh âm vang vọng đại điện. Đúng. Rất nhanh, nhân đế điện bên trong, quần thần đến, thương nghị diệt trừ đông di việc. Mà hầu như cùng lúc đó, đông di nơi sâu xa nhất. Bên trong thế giới nhỏ kia, Đông Di chư Vương đứng đầu Lâm Cửu Nhật vẻ mặt biến đổi, cả người thậm chí run rẩy dưới, tràn đầy không thể tin được vẻ mặt, nhìn về phía trước vậy Tôn Quý vô sòng kim sắc vũ mau. Lập tức hoảng sợ nói: "Sư Tôn, dị tộc làm sao có khả năng biết diện? Kim sắc vũ mau, Một đạo lãnh đạm âm thanh vang lên, như là đã sớm rõ ràng Lâm Cửu Nhật phản ứng, không nhanh không chậm, thương đỉnh đại quân rất nhanh sẽ đến. "Sư Tôn." Lâm Cửu Nhật hai mắt trợn tròn, vẫn là có chút không dám tin tưởng. Lúc này Thương Đình làm sao có khả năng sẽ nghĩ đến diệt Đông Di? Được, ngươi lập tức mang theo thân cận người đến Tây Như Hạ Châu. Thanh âm kia không có giải thích thêm ý tứ, lãnh đạo bên trong lộ ra không thể nghi ngờ cường thế. Vậy dị tộc? Lâm Cửu Nhật lông mày sâu sắc nhăn lên, vô ý thức hỏi. Đã nhiều năm như vậy, dị tộc nhiệm vụ hoàn thành, tự sanh tự diệt đi. Thanh âm không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cũng không cao ngang, lại giống như sấm sét giữa trời quang, để Lâm Cửu Nhật cứng đờ. Từ bỏ dị tộc Làm sao có thể từ bỏ dị tộc? Làm sao? ngươi không muốn. Thanh âm lại lên, hay là không có cái gì tâm tình chậm trờn? Chương một. Chương năm trăm, một cái không để lại. Đệ tử không dám. Lâm cửu nhật vẻ mặt cả kinh, vội vàng nói. Lại đến, ánh mắt có chút dây rua, vẫn là không nhịn được nói. Sư tôn, dị tộc bên trong vẫn có không ít khả dụng chi tài, không bằng mang đi bọn họ. tương lai nhất định có thể vì ta yêu tộc chém giết. Thanh âm kia trầm mặc mấy hơi thở. Vừa mới thẳng nhiên nói, chí này, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ thần tử cũng có giá trị, khi bọn họ đạt đến chính mình giá trị, bỏ qua sẽ không vì là tiếc. Ngươi bây giờ có thể cảm giác không khỏe, nhưng nếu như ngươi trải qua ta yêu tộc quật khởi, sẽ không biết cảm giác được không khỏe. Muốn thành đại sự, tử vong là không thể tránh khỏi. Ta yêu tộc quật khởi, thiên đình kiến lập, chính là trải qua vô số vị thần tử hy sinh. Đây chỉ là một bắt đầu, tương lai thực sự có thần tử. Thậm chí chúng ta thân nhân vì ta yêu tộc sự nghiệp to lớn hy sinh, ngươi muốn thích đứng Lãnh đạo thanh âm, lộ ra một luồng giáo dục khí tức, rất có kiên trì. Lâm cửu nhật trong mắt dây rùa do dự tuy nhiên giảm bất không ít, nhưng vẫn là đang tiếp tục. Sư tôn, đệ tử minh bạch, thật nhiều sư tôn giáo hấn. Xin hỏi sư tôn, có thể mang đi một phần sao? Ngươi hay là không hiểu? Thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài một hồi, cũng không phẫn nộ, ngươi muốn thích đứng bởi vì ngươi không phải là thần tử, trên người ngươi lưu là ta hoàng tộc huyết mạch, ngươi không thể cùng thần tử phát sinh bất kỳ tình nghĩa. Lâm Cựu Nhật run lên trong lòng, hắn rõ ràng, hắn sẽ không trở thành bất kỳ thay đổi nào. Thất lạc tâm tình thăng lên, nhưng vẫn còn cung kính nói, vâng, đệ tử ghi nhớ. Kim sắc vũ mau quang mang ảm đạm xuống, thật giống cái kia chủ nhân thanh âm đã thối lui. Lâm Cựu Nhật thất lạc đứng yên một hồi, một lát, thở thật dài một tiếng. Cái này dù sao cũng là hắn nhọc nhằn khổ sở, tiêu hao vô số tâm huyết tạo dựng lên dị tộc. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì cách nào. Hắn phản kháng không sư tôn, cũng phản kháng không thương đỉnh. Hít sâu một hơi, đè xuống những cái không cam lòng tâm tình, bước chân có chút trầm trọng đi ra tiểu thế giới này. Nếu phản kháng không, vậy hắn liền thuận theo, luôn có một ngày, sẽ có hắn có thể phản kháng thời điểm. Vô thanh vô tức. Đông di ở giữa nhất tâm lâm cửu nhật bên người, phát sinh một ít biến hóa, không có ai phát hiện gì thường, bao quát đông di mặt khác mấy cái vương. Nhân đế điện bên trong trong khoảng thời gian ngắn. Thương nghị cũng đã kết thúc. Ở Đế Tân nhất định phải tiêu diệt Đông Di tình huống, quân thần chẳng qua là thương nghị làm sao càng nhanh hơn, hiệu quả càng sử dụng tốt tiêu diệt Đông Di thôi. Thương nghị kết thúc, Đế Tân lúc này hạ chỉ, Bạch Khởi, Tiết Nhân Quý, Lý Tĩnh, Vương Tiến tứ quân lập tức xuất binh, Bạch Khởi làm chủ soái, diệt trừ Đông Di. Đương nhiên đây chỉ là trước hết đạo thứ nhất ý chỉ, muốn hoàn toàn tiêu diệt Đông Di, cũng bảo vệ tốt cái kia mảnh danh giới, còn cần đại quân cùng người Bạch khởi tứ quân chỉ là đối phó Đông Di cao tầng chủ lực lực lượng. Trừ tứ quân, Đế Tân còn phái mấy vị cường giả tùy tùng. Vương Việt, cái nhiếp đều ở trong đó. Đại chiến buông xuống, vừa vặn để bọn hắn mài mài kiếm. Nhận được ý chỉ ngay lập tức, tứ quân liền toàn bộ xuất phát, một bên chạy đi một bên tập hợp, tốc độ cực kỳ nhanh. Đối phó bây giờ Đông Di, không cần cái gì mưu lược, trực tiếp hoành đả tới chính là Bất quá Đế Tân cùng Tam Hoàng ánh mắt, lại đều âm thầm tìm đến phía Đông Di. Dù cho rõ ràng lấy người kia cảnh giác, Nhẫn Tâm khẳng định sẽ không tìm hiểu Đông Di diệt hay không vòng, nhưng vẫn là phòng bị một hai tốt. Vạn nhất hắn lộ ra tung tích đây, hầu như đem hết toàn lực chạy đi phía dưới, Bạch Khởi Tứ Quân dùng lớn thời gian nửa ngày, liền sắp đạt đến Đông Di khu vực. Lúc này Đông Di cao tầng còn chưa kịp phản ứng, tuy nhiên bọn họ cũng ở Cửu Châu biên giới có lưu lại thám tử. Cũng không nói bọn họ có phát hiện hay không Bạch Khởi Tứ Quân, cho dù phát hiện, bọn họ cũng hoàn toàn không sánh được Tứ Quân tốc độ không kịp chuyển quay lại tin tức. Bạch Khởi Tứ Quân không quan tâm đến Đông Di cái này ngoại vì khu vực, thẳng đến Đông Di trung tâm. Lúc này, Đông Di Cao Tầng Phương mới phản ứng được, Đông Di số mệnh chi lực điên cuồng cảnh báo. Trừ Lâm Cửu Nhật, Đông Di còn sót lại Tứ Vương vẻ mặt ngưng trọng cùng cực nhanh chóng gom lại thập vương điện bên trong. Lâm Cửu Nhật đi đâu? Huyết báo vương thanh âm băng lãnh, trong đó lộ ra một vệ không dễ dàng phát giác sợ hãi. Còn lại Tam Vương không có người trả lời, bởi vì bọn họ đã đại thể tìm một cái khác cả cũng không có tìm được. đông dạng một vẻ sợ hãi ở trong lòng bọn họ thăng lên, còn có từng tia từng sợi dần dần tăng nhanh hận ý. lâm cửu nhật bên người mấy người cũng biến mất. tuyết miêu vương cúi đầu cắn răng nói, câu nói này phảng phất lui lại cuối cùng cuốn lót tam vương trên thân cùng một nơi thăng lên bạo ngược khí tức, giống như là muốn không khống chế được, hủy diệt quanh thân tất cả. hắn chạy. long chư vương hai mắt đỏ chót, cắn răng nghiến lợi nói, cho dù là bọn họ cũng không mong muốn tin tưởng, nhưng hiện thực bày ở trước mắt. Hắn không thể nhõm không tin, hắn đã sớm biết Thương Đình xâm lấn sớm chạy. Huyết báo vương quát tầm lên, vô tận phẫn nộ mang theo sợ hãi bạo phát đi ra, càng có một luồng tuyệt vọng tâm tình. Thông qua một ít kỳ lạ phương pháp, bọn họ đã biết, đến đúng là bọn họ túc địch Thương Đình đại quân. Thương Đình đại quân xâm lấn bọn họ nguyên bản mặc dù cũng có chút sợ hãi, nhưng cũng không cho tới tuyệt vọng. Có thể Lâm Cửu Nhật cùng bên cạnh hắn một ít thân cận người biến mất, thì là ở nói cho bọn họ biết. Bọn họ bị xem là con rơi vứt bỏ. Thương đình đại quân tất nhiên là mang theo diệt vong bọn họ đông di hiện nay tới. Bọn họ bị bọn họ chỗ rửa cho vứt bỏ, lại đối mặt với không thể địch thương đình. Thì lại làm sao không tuyệt vọng. Lâm cửu nhật, yêu tộc. Ha ha ha ha, được lắm yêu tộc, cứ như vậy đem chúng ta cho vứt bỏ. Huyết báo vương hồn thân thể huyết khí lan lộn, phát tiết đồng dạng giận dữ hét. Súc sinh, hắn có thể nào vứt bỏ chúng ta? Long trư vương cũng không nhịn được nổi giận mắng. Làm sao không thể? Hắn là hoàng tộc huyết mạch, chúng ta lại là cái gì? Ha ha! Tuyết miêu vương vẫn là túi đầu, tiếng cười lạnh đều là trào phúng, không biết đang dễ cợt người nào. Hoàng tộc huyết mạch! Phi, cái gì chó má hoàng tộc huyết mạch? Cái gì yêu? Lao tử mới không tiếp thu. Long trư vương quá to. Đủ, chuyện đến nước này, nói vậy chút còn có làm gì? Bọn họ vốn là lợi dụng chúng ta, chưa bao giờ quan tâm quá chúng ta. vứt bỏ cũng không bình thường sao. Thực lực mạnh nhất Vạn Mãng Vương rốt cục mở miệng, cả người đều là khí tức âm u, băng lãnh ánh mắt dường như muốn phê nhân. "Vậy ngươi nói nên làm gì?" Huyết Báo Vương lập ngựa lạnh lùng trừng mắt Vạn Mãng Vương, bao quát vẫn cúi đầu Tuyết Miêu Vương cũng là như thế. "Đầu hàng." Vạn Mãng Vương không chút do dự nói. "Đầu hàng? Làm sao có khả năng?" Long Trư Vương lúc này cả kinh nói. "Tại sao không thể? Chúng ta còn có còn lại lựa chọn sao?" Vạn Mãng Vương ánh mắt băng lãnh cùng cực trừng đi qua. Long Trư Vương hơi ngưng lại, Tuyết Miêu Vương trầm tư, Huyết Báo Vương ngưng âm thanh nói, Thương Đình biết tiếp nhận chúng ta, chúng ta với bọn hắn thế nhưng là có huyết hải thâm cứu, vì sao sẽ không? Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, nhân đế nhất định rõ ràng điểm ấy. Hơn nữa chúng ta cũng coi như một luồng không kém lực lượng, nhân đế địch nhân nhiều như thế, nhất định phải sẽ phải chúng ta. Vạn Mãng Vương âm thanh lạnh lùng nói, còn lại Tam Vương trầm mặt dưới, Tuyết Miêu Vương ngự khí không còn chế cười, khôi phục bình thường, chỉ là đồng dạng lạnh. Ta xem không thể đơn giản như vậy, cũng chém giết nhiều năm như vậy. Không như thế, chúng ta còn có cái gì cách nào? Trốn. Chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Cho dù chúng ta có thể mang một nhóm người đào tẩu, còn lại tộc nhân đây. Húng chi chúng ta còn chưa chắc chắn có thể đào tẩu. Vạn mãng vương lập tức hỏi ngược lại đi qua. Tuyết miêu vương không tiếp tục nói nữa, lựa chọn ngầm thừa nhận. Long chư vương hai người cũng là như thế. Vạn vật sinh linh không nghĩ chết, nhất là bọn họ những này xuất sinh tới nay đã bị xem không lên tồn tại. Lại càng là nỗ lực, trải qua trăm cây nghìn đắng, vừa mới sống đến mức hiện nay. Chỉ cần có thời cơ, bọn họ liền sẽ chọn sống tiếp. Húng chi, nơi này là bọn hắn tâm huyết, trong lòng bọn họ duy nhất tình thổ. Bất kể như thế nào, đều muốn tận cố gắng lớn nhất, đem bảo tồn lại. Vạn Mãng vương thấy vậy, liền biết rõ bọn họ đều đồng ý, mở miệng nói, tốt. Chỉ là một cái chữ phun ra miệng, liền lại dừng lại, cùng với những cái khác tam vương nhìn phía phía tây. Trong lòng sợ hãi tâm ý thăng lên Đến Làm sao nhanh như vậy Không kịp nghĩ nhiều Vội vã bay ra thập vương điện Chỉ nghe chỗ xa xa mơ hồ truyền đến hư không vang trầm âm thanh Bốn cố kinh người cực kỳ khí thế Lấy cực nhanh tốc độ hướng về nơi này mà tới Đông Di cường giả cũng bị kinh động Bay đến tứ vương phía sau Mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn phương xa ầm Đột nhiên như một tia chớp nổ vang Để vùng thế giới này yên tĩnh lại Bậy hạ có chỉ Đông Di vô đạo đang chém một đạo trầm ổn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm như thiên thần hạ phàm ầm ầm nổ vang vang vọng phía chân trời để Đông Di vô số người trong nháy mắt loạn thần sắc càng thêm sợ hãi bao quát tứ vương vạn mã vương cắn răng một cái cũng không cố cái gì vội vã la lớn tướng quân ta Đông Di trên dưới nguyện hàng mong rằng tướng quân bẩm lên nhân đế Đông Di mọi người kinh hãi dù cho rất nhiều người cũng không muốn nhưng lúc này cũng không có ai dám đứng ra phản đối Đông Di nhiều lần hại ta nhân tộc con dân, lúc này muốn hàng, vọng tưởng. Chúng quân nghe lệnh, giết không tha. Thanh âm kia lại lên, không có bất kỳ cái gì một chút do dự. Giết! Giết! Giết! Theo sát, thiên thiên vạn vạn cái tràn ngập sát ý hét lên âm thanh, hội tụ thành một dòng lũ lớn, sông thẳng tới chân trời. Cỗ này sát ý phảng phất đem vùng thế giới này, cũng nhuộm đấm bắt đầu có chút thường hồng. Thứ vương trong lòng thăng lên tuyệt vọng, vô số đông Di người đồng dạng. Vạn mãng vương cắn răng tiếp tục nói, vạch hởi, ta đông di chân tâm nguyện hàng, khó nói ngươi không bẩm báo nhân đế sao. Nhân tộc thật bá đạo như vậy. Ngay cả chúng ta đầu hàng thời cơ cũng không cho. Ngày nhót thằng hề lạnh lùng thanh âm lộ ra một chút xem thường, cái kia bốn cố khí thế đã biến thành bốn mảnh mây đen, che khuất bầu trời. Theo bốn chữ này, cái kia trước tiên một mảnh trong mây đen, một đạo hiện ra ánh kiếm màu đỏ ngòm xé rách đại khí, tản ra khiến vạn vật đều cảm thấy hàn ý khí tức, trực tiếp chém về phía tứ vương không giữ lại ai. Đồng thời, lại là bốn chữ, lãnh đạm vang lên, phảng phất chỉ là đang nói tầm thường việc nhỏ. Vâng. Chỉ có từng đạo hét theo âm thanh ở bốn mảnh trong mây đen vang lên. Chương 2, đi ngủ sớm một chút, kỳ thực người kia thân phận đã rất rõ ràng, rất cũng sớm đã ở nhắc nhở, tỉ như Ngũ Đế có cái nào năm cái, Tam Hoàng Nguyên bản đối với Đế Tân Hoài nghi nguyên nhân chờ chút, bất quá thật giống không thể đoán được, đại gia đối với Ngũ Đế hiểu biết ít như vậy sao? Chương 501, rút đi nhân thân khôi phục chân thân. Hét theo trong tiếng, ánh kiếm kia đã mạnh mẽ chém ở Đông Di đã sớm thăng lên trận pháp cấm chế bên trên. Kịch liệt tiếng nổ vang rền chấn động hầu như sở hữu Đông Di lòng người. Không ít trận pháp cùng cấm chế gặp phải hủy diệt phá hoại. Trận pháp cấm chế bên trong, tuyệt vọng khí tức bắt đầu tràn ngập ra. Tứ Vương trong lòng đại loạn, Bạch Khởi thật hoàn toàn không chấp nhận bọn họ đầu hàng. Bọn họ không biết đây có phải hay không nhân đế ý tứ, nhưng Bạch Khởi cái này nhốt, bọn họ cũng không biết có thể không thể tới. Bạch Khởi Ngươi như vậy bức bách chúng ta, cùng lắm chúng ta lưỡng bại cầu thương. Long chư vương sợ hãi sợ hãi không cam lòng phẫn hận chờ chút tâm tình tích góp tới trình độ nhất định, hung hãn bạo phát, lại càng là kích lên hắn hung tính. Gầm lên giận dữ, một đội long đầu chư thân quái vật khổng lồ xuất hiện, thân cao mấy vạn trượng, toàn thân đều là hung hãn khí tức, gắt gao trừng mắt cái kia đám mây đen. Làm như giao thủ nhiều lần lao đối thủ, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền nhận ra thanh âm kia là ai. Long chư vương cũng giống là mở một cái đầu. Đông đảo đông di người hùng tính đều bị kích phát ra, từng con từng con quái vật khổng lồ xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Không biết tự lượng sức mình, vùng vây dây chết. Bạch Khởi thanh âm lại lên. Xem thường ý vị càng thêm nồng nặc mấy phần, tia kiếm quang thứ hai chém ra. Lần này, không ngừng cái này một luồng ánh kiếm, đầy đủ hơn 10 đạo đạt đến chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ công kích, còn có hơn 20 đạo chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ công kích, cùng một nơi mạnh mẽ đánh về đông di trận pháp cấm chế. Ra tay. Vạn Mã Vương gào thét, Trong lòng hy vọng bị triệt để đánh vỡ, hắn minh bạch đối phương căn bản là không có có bất kỳ tiếp thu bọn họ đầu hàng ý tứ, lúc này chỉ có tử chiến. Giống, tứ vương, rất nhiều đông di người, từng cái từng cái hiện ra nguyên hình nổ hống, ra tay ngăn cản những công kích kia. Sau một khắc, cái kia bốn mảnh mây đen chính thức buông xuống, vô tận quang mang ở trong đó long lánh, con số hàng triệu đại quân thân ảnh xuất hiện, chớp mắt lại thu lại là một điểm. Chỉ còn dư lại bốn đạo tản ra quang mang bóng người to lớn. Bạch hời! Lý Tính, Tiết Nhẫn Quý, Vương Tiến bốn người, vẻ mặt tất cả đều băng lãnh, nạp đại quân làm một thể bọn họ, thực lực dĩ nhiên nâng cao một bước. Không nói thêm nữa bất kỳ, trực tiếp ra tay. Trừ bọn họ bốn vị, còn có sáu bóng người phân tán khắp nơi, cùng nhau thẳng hướng Đông Di. Một hồi chính thức đổ sát, bắt đầu. Đối mặt Bạch Khởi loại người, lúc này Đông Di căn bản không chống đỡ được. Kiếm khí trung thiên, chiến kích hoành không, sát ý phô thiên cái địa. Những cái trận pháp cầm chế ở lượng khắp thời gian liền hoàn toàn phá toái. Máu tươi chính thức nhuộm đậm vùng thế giới này. Từng cuộc một chính diện chém giết triển khai, tứ vương nộ hống, liều mạng đồng dạng nhằm phía bạch hửi, cao đến mấy vạn trượng thân thể dường như muốn hủy thiên diệt địa, nhưng ở cái kia một đạo tràn ngập sát ý kiếm quăng dưới, liên tục bại lui, không ngừng có đại lượng máu tươi phun ra tung tóe, dường như mưa máu. Những người khác lại càng là đồ sát, đông di mọi người hoàn toàn không ngăn được tiết nhân quý loại người, sợ hai hung hãn dên dỉ thú hống lẫn nhau chập trùng, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng hầu như mỗi một khắc đều có to lớn thú khu mạnh mẽ đập xuống ở trên mặt đất chấn hám nhân tâm giống bạch khởi người thương đình hôm nay đổ sát ta dị tộc tương lai cái này chính là các ngươi xuống sân huyết báo vương hồn thân thể bị máu tươi nhiễm càng đỏ không cam lòng nộ hống bạch khởi vẻ mặt lãnh đạm không hề bị lay động chỉ là chém xuống một kiếm huyết báo vương trên thân mảng lớn huyết đủ hôm nay cho dù chết cũng tuyệt không để cho các ngươi dễ chịu long chư vương phát điên giống như vậy đánh vỡ đại khí hung hãn đập vào hướng về bạch khởi, bạch khởi tiện tay vỗ, đem cái kia thân hình khổng lồ đánh đổ cút đi, trong tay như có chút hiện ra hồng quang trường kiếm, không ngừng sâu sắc thêm tứ vương thương thế. Đối với mấy cái này trước khi chết, hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Cách đó không xa, lý tĩnh, tiết nhân quý, vương tiễn, vương việt, cái nhiếp, thập trưởng lao chờ chút, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình cũng không đành lòng. Đây là chủng tộc chi chiến. Ngươi không chết thì ta phải liều đời, cho không được chút nào lòng chắc cẩn. Trường kiếm pha không, dường như nghệ thuật giống như vậy, đều là băng lãnh, mang đi từng cái từng cái hung tính đại phát đông di người, chiến kích hoành ép, nắm giữ vô biên thần lực, không người có thể đỡ lấy một kích lực lượng. Một trường máu me trải rộng vùng thế giới này, đại địa làm diên gì, không gian làm rung động, đồ sát cũng có người muốn chạy trốn, nhưng căn bản chạy không, chết càng nhanh hơn. Lần này đại động tĩnh cũng hấp dẫn một ít ánh mắt quan tới. Phần lớn là đông di chu vi tồn tại. Kinh 2 không khỏi dưới, không dám có bất kỳ dị động, chỉ có thể nhìn xa xa. Tại phía xa tây như Hạ Châu, đồng dạng có hai bóng người ở nhìn về phía trước một hình ảnh. Trên tấm hình, chính là đông di trung tâm đồ sắt từng mặt. Cũng nói nhân tộc tính cách được, giúp mọi người làm điều tốt, bọn họ cũng nên nắm nghĩa cẩn thận cái này một mặt. Trước tiên bóng người kia lạnh nhạt nói nói, tựa hồ hết thể đều đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn một thân kim bảo, bên trên in 12 con kim ô. Toàn thân lộ ra một luồng tôn quý cùng cực uy nghiêm. Cha đến nói rất hay, nhân tộc tham lam, tàn bạo, chưa bao giờ so với bất kỳ chủng tộc nào nhỏ yếu. Diệt đông di về sau, rất nhiều thế lực nhất định phải biết nhận rõ, liên thủ đối phó nhân tộc. Mặt sau bóng người kia một thân đạo bảo, cũng lộ ra một luồng tôn nghiêm khí tức, rất là tán đồng gật đầu nói. Sau đó thời gian, ngươi nên cẩn thận, nhân tộc sẽ không bỏ qua tìm kiếm ngươi. Trước đây có nương nương thể diện, bọn họ còn có thể đối với ngươi quên một, hai, sau lần này. Bọn họ sẽ không biết Cái kia uy nghiêm thân ảnh không tỏ rõ ý kiến Mở miệng nói sang chuyện khác Có một chút thân thiết Nhi thần minh bạch, cha đế yên tâm Bọn họ bây giờ chính diện lâm đại kiếp Không tìm được nhi thần Phía sau đạo bào người khá là tự tin nói Hừng, sau đó Là cha liền muốn đi rút đi nhân thân Khôi phục chân thân, không thể lại cố lấy ngươi Ngươi nên cẩn thận hành sự Trung niên kia do dự một chút Hay là nói Phía sau đạo bào người đầu tiên là cả kinh Lập tức đại hỉ Có chút kích động nói, cha đế, ngài rốt cục muốn khôi phục chân thân. Bây giờ là cha nhân thân đã đi tới cực hạn, lại là đại kiếp thời kỳ, nhiều mặt tần nhẫn, không dám đa động, chính là là cha khôi phục chân thân thời điểm. Cái kia uy nghiêm thân ảnh lộ ra một nụ cười. Chúc mừng cha đế, cha đế ngài một khi khôi phục chân thân, nhất định có thể tiến thêm một bước, đột phá đến hoàn cảnh. Đạo kia bảo người vui vẻ nói. Uy nghiêm thân ảnh không nói, giữa hai lông mày nhưng lộ ra tự tin. Cha đế. Không biết nhi thần có thể làm cái gì? Đạo bào người lại nói. Không cần, đại bộ phận chuẩn bị đều đã làm tốt, đông di cũng đã diệt vong, ta yêu tộc thiên đình ở hồng hoang thế lực không còn một ngống. Là cha vừa vặn lui ra tất cả mọi người tầm mắt, khôi phục chân thân. Không được ngươi nếu coi trọng chính ngày ngươi chín vị huynh trưởng phục sinh thời cơ, hay là muốn ở trên người hắn. Uy nghiêm thân ảnh từ từ nói. Nhi thần minh bạch. Đạo bào nhân thần sắc thận trọng nói. Được, không nhìn, tiếp tục nhìn. Tam Hoàng bọn họ nên liền phát hiện, uy nghiêm thân ảnh tiện tay vung lên, trước mặt hình ảnh biến mất. Đồng thời, khoảng cách Đông Di trung tâm chỗ xa xa một cái không lớn, nhưng phức tạp dị thường bí ẩn trận pháp pha toái, luôn có một ngày nhất định phải khiến nhân tộc trả giá thật lớn. Đạo bào người như là nghĩ đến cái gì, có chút oán hận nói, a, không cần lưu ý. Cái kia uy nghiêm thân ảnh an ủi nở nụ cười, lại khá là ngưng trọng, bất kỳ chủng tộc nào cũng chạy không thoát thịnh cực mà suy, lần này đại kiếp. Có thể chính là nhân tộc suy sụp bắt đầu. Bất quá chúng ta không cần thiết đi tự mình đúng tay, nhân tộc thực lực mạnh mẽ quá đáng, để tam thanh bọn họ đi tiêu hao đi. Để đông di diệt vòng, tăng cường nhân tộc cảnh khốn khó, liền đủ đủ. Cha đế nói là, đạo bào người gật đầu đáp lại. Ghi nhớ kỹ, không thể nôn nóng, vạn sự cần tắc vô ưu, nhiều hơn ẩn nhẫn. Chờ là cha khôi phục chân thân, phục sinh ngươi thúc phụ về sau, khi đó mới là ta yêu tộc thiên đình tái hiện hồng hoang ngày uy nghiêm thân ảnh ngẩng đầu nhìn trời, khí thế bằng bạc, vô cùng uy nghiêm khí tức cuồn cuộn tuôn ra. Nhi thần ghi nhớ. đạo bào người sắc mặt kích động một hồi, trịnh trọng nói: uy nghiêm thân ảnh ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía đông phương, Cựu Châu phương hướng, nhàn nhạt ý lạnh nhẹ qua. chờ, không xa. lần này chỉ là một cái nho nhỏ hồi báo, các ngươi thêm tại chấm trên thân quất nụ, chấm biết chun chút trả lại các ngươi. Đông Di trung tâm khu vực, ba canh giờ, đại chiến động tinh biến mất. Sừng sững vô số năm đông gì, trung tâm khu vực đã thành một vùng phế tích. Đại địa vỡ tan, ngọn núi đổ sụp, khắp nơi đều là vết máu cùng thi thể. Cái kia còn lại tiếng gào thét, tiếng rên rỉ, cũng càng ngày càng yếu. Long chư vương thân hình khổng lồ lặng lặng nằm trên đất, khắp nơi đều là vết thương, chảy ra máu đem trong vòng ngàn dặm biến thành một mảnh hồ bạc. Vạn mã vương thập mấy vạn trượng thân thể, bị phân cách thành một đoạn lại một đoạn, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Huyết báo vương đầu lâu bị chém hạ thân thân thể sừng sững không ngã. Tuyết Miêu Vương hai mắt trợn tròn, còn giống như có một tia thần thái, chết lặng nhìn cái kia tàn tạ tất cả. Bạch Khởi loại người giải tán đại quân, đại quân đang tiến hành cuối cùng quét sạch. Bạch Khởi, ta có bọn họ chỗ một cái địa điểm. Đột nhiên, Tuyết Miêu Vương trong mắt thần thái nồng nặc rất nhiều, nằm trên đất lớn tiếng kêu lên. Chính yên lặng nhìn kỹ tất cả Bạch Khởi ánh mắt nhất động, thân ảnh liền đi đến Tuyết Miêu Vương trước người, lãnh đạm ánh mắt như kiếm, không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói, địa điểm nào? Lâm Cựu nhận. Ta dị tộc người sau lưng ở chỗ đó điểm. Tuyết Miêu Vương trong mắt thần thái càng dày đặc một phần. Bạch Khởi lặng im lưỡng tức, lạnh nhạt nói: Ngươi nghĩ dùng cái này mạng sống? Không. Tuyết Miêu Vương thanh âm bén nhọn, đột nhiên thăng lên vô tận hận ý. Ta muốn bọn họ chết. Bạch Khởi thờ ơ không động lòng, lặng lặng nhìn. Tuyết Miêu Vương tiếp tục hận ý ngập trời nói: Ta dị tộc vì hắn bán mạng nhiều năm như vậy, hắn cứ như vậy từ bỏ chúng ta, để chúng ta đi chết. Hắn hủy chúng ta thánh địa. Ta hận. Ta muốn để hắn thủ hạ vì ta dị tộc trôn cùng. Nói. Bạch khởi trong miệng chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Tuyết miêu vương cũng không do dự, còn sót lại còn sót lại sóng pháp lực một hồi, một thanh âm ở bạch khởi bên tai vang lên. Bạch khởi ánh mắt động dưới, như là kinh ngạc. Ha ha ha, không nghĩ tới sao, ta cũng không nghĩ ra, nhưng đây là sự thực, là ta trả giá song tu đại giới, mới từ năm đó đến cứu viện một nhân khẩu chúng được biết rõ. Bọn họ từ bỏ ta dị tộc. Vậy ta tuyệt không để bọn hắn dễ chịu. Đi thôi, giết sạch bọn họ. Người kia có thể là ở chỗ đó. Tuyết miêu vương cười to, có chút điên cuồng. Bạch khởi ánh mắt lạnh lùng, kiếm quang né qua, trực tiếp chém tới tuyết miêu vương một điểm cuối cùng sinh cơ. Ngưu xuẩn. Chương 1. Tinh thần mưa nói. Cảm tạ hiểu yêu, cơ S.I. tạo lại từng người khen thưởng một nghìn kỳ địa ân tiền. Cảm tạ người đọc 2018-02-09-0145-40401 lại khen thưởng 400 sách tệ cảm tạ xứng trước tiểu thư đồng lại khen thưởng 300 sách tệ cảm tạ người đọc thắng thua mười người đọc 16.1222.15.120.7239. đông nhạc không tiên phong người đọc 201.903.080.845.5.3354. hồng kiếm người đọc 201.7100.921.463.5.881. mây đen từng người khen thưởng 100 sách tệ chương 502. đông di diện mạch nước ngầm tuôn ra Thu lên kiếm, xoay người rời đi. Tuyết miêu vương, hắn chỉ tin một nửa. Đối phương tuyết địa điểm hẳn là thật, hận đối phương cũng là thật. Nhưng nàng không hận đại thương sao. Đại thương mới thật sự là hủy đông di người. Phần này hận ý tuyệt đối so với hận phía kia nhiều. Mục đích không phải là muốn nhìn thấy bọn họ chém giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương thôi. Bất quá thì cũng chẳng có gì, đại thương cùng những người kia, vốn là tử địch. Chỉ là địa điểm kia, thật làm cho hắn hơi kinh ngạc é e sợ không thể mấy người có thể nghĩ đến. Chầm ngâm chốc lát, đưa tầm mắt nhìn qua, quét sạch ở nhanh chóng tiến hành, rất nhanh sẽ có thể triệt để hoàn thành. Thanh âm như thường, Trâm giọng quát, Trung tướng nghe lệnh, Tiết Nhân quý bộ đội sở thuộc đi đông, Lý Tính bộ đội sở thuộc đi nam, Vương Tiễn bộ đội sở thuộc đi bắc, từ đông di biên cảnh, hướng về trung tâm đẩy mạnh, sở hữu đông di người, giống nhau chu diệt. Vâng, ba đạo Trâm ổn theo tiếng từ ba chỗ địa phương vang lên, động tác phi thường cấp tốc. Tiết nhân quý ba bộ đại quân lúc này thả ra trong tay việc, hướng đông nam bắc ba phương hướng mà đi, bọn họ phải ở đông di tam phương biên cảnh, làm hết sức ngăn lại chạy trốn đông di người. Sau đó từ biên cảnh hướng về trung tâm đẩy mạnh, triệt để diệt tuyệt đông di. Đương nhiên, tiến độ này biết không vui, dù sao bọn họ nhân số cũng không nhiều, vẫn chưa thể phân quá nhiều binh. Chỉ có chờ đến lớn thương lượng đến tiếp sau binh sĩ đến, có thể tăng nhanh cái tốc độ này. Ba bộ đại quân rời đi, sáu vị cường giả cũng theo ba vị đi qua. Bạch Khởi chỉ hơi trầm ngâm, mặt hướng phía tây chiều ca thành phương hướng. Không lâu lắm, hắn cũng cảm giác được cái kia quen thuộc ánh mắt nhìn về phía hắn. Bay xuống một tầng pháp lực ngăn cách tứ phương, hơi thi lễ sau ngưng âm thanh nói, "Bậy hạ, Tuyết Miêu trước khi chết nói tới địa điểm vì là." Lượng tức thời gian sau, liên tiếp Bạch Khởi đại thương số mệnh chi lực nhất động, một đạo hắn thanh âm quen thuộc vang lên, "Ngươi làm sao xem?" "Bậy hạ, thần cho rằng Tuyết Miêu nói là thật, có thể thử một lần." Bạch Khởi không kinh ngạc, trầm giọng nói, Từ xuất phát lúc, hắn liền rõ ràng, đế tân ánh mắt một mực ở nhìn nơi này. Mà cách xa như vậy đế tân thanh âm còn có thể ghé vào lỗ thai hắn văng lên, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng hoàn toàn không có hỏi nhiều tâm tư. Tiếp tục điểm qua, chờ đợi ý chỉ. Đế tân thanh âm lãnh đạm uy nghiêm. Vâng. Bạch khởi cẩn thận thi lễ một cái nói, liền tiếp tục chủ trì thanh lý hiện trường. Đông di tài phú, những thi thể này, đều là nhất định phải thu lấy, đối với đại thương có chỗ tốt cực lớn Nhân đế điện, đế tân thu hồi ánh mắt, trong mắt thăng lên suy tư ý vị. Sau một khắc, một tia ý thức đi đến nhân tộc tổ địa bên trong. Tam hoàng ánh mắt vẫn là tại chăm chú nhìn Đông Di phương hướng, cho dù là bọn họ rõ ràng người kia căn bản sẽ không hiện thân. Thấy đế tân đến, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, có chút đáng tiếc. Hắn quả nhiên không. Hiên Viên mang theo một chút tức giận nói, Đông Di đã diệt, hắn tung tích càng khó tìm tìm. Thần nông than nhẹ âm thanh, giữ lại người kia, chính là giữ lại một cái độc xạ. Cho dù là hắn cũng có chút bất an tâm. Vậy chỉ tuyết miêu trước khi chết, ngược lại là nói một cái địa điểm, ở tinh thần thiên. Đế tân mở miệng nói thẳng. Tam Hoàng kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Hắn lại có thể đem một chỗ địa điểm đặt ở tinh thần thiên. Hiên viên cao mày nói. Tinh thần thiên tuy nhiên trước kia là người kia trên danh nghĩa chấp chưởng, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, tinh thần thiên đã sớm bị chia cắt. Càng tại mọi thời khắc ở vào vô số người dưới ánh mắt. Nhân tộc cũng trong bóng tối tìm không ít lần đều không có phát hiện. Hắn làm thế nào có thể đem một chỗ địa điểm đặt ở tinh thần thiên không bị người phát hiện. Xem ra, có người ở chợ giúp hắn. Thần nông khá là ngưng trọng nói. Tinh thần thiên bên trong thế lực tuy nhiều, nhưng tổng tới nói cũng là mấy cái như vậy có năng lực này, rốt cuộc là. Lại lại chợ giúp hắn, mục đích vì sao? Phục Hi khe tao mày nói. Mặc kệ vì sao, hay là trước tìm tới diệt lại nói, có thể hắn là ở chỗ đó. Hiên viên thanh âm lạnh lẽo. Mang theo một chút sát khí nói.